Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương. chương 126, này khối kim biển làm kỳ ra đại đại gia một hồi nổi bật hơn nữa cùng phía trước không giống nhau chính là kỳ phụ cùng liễu thị đều không hề cất dấu, mà là gióng trống khua chiêng đến hận không thể tất cả mọi người biết chuyện này mới hảo. Kỳ thật ở kỳ tam lang đến tiểu tam nguyên thời điểm, bọn họ liền muốn như vậy chúc mừng một chuyến. Chỉ là khi đó tiên hoàng vừa mới băng hà, dù cho tiên hoàng thương hại bá tánh, lưu lại di chiếu chiêu cáo thiên hạ chỉ làm bá tánh tang phục 3 ngày, chính là hơi chút có điểm nhãn lực thấy nhi đều sẽ không tổ chức long trọng ra hì sự cũng muốn điệu thấp chút mới hảo cho nên khi đó chỉ là đóng cửa lại uống lên đốn rượu cũng không có như thế nào náo nhiệt. Sau lại kỳ ra liên tục khai cửa hàng, kỳ phụ ước thúc mấy cái nhi từ chưa từng có với lộ ra, sợ chọc người khác đỏ mắt đến cửa hàng bên trong rào sự. Nói đến cùng, thương nhân làm chính là gương mặt tươi cười sinh ý, đón đi rước về chú ý chính là cá nhân duyên, chính mình có bao nhiêu tiền chính mình biết phải, không cần thiết khắp thiên hạ ồn ào, khó tránh khỏi làm người đố kỵ hận, nhiều ít ảnh hưởng danh dự. Chính lạc lúc này đây, lại là thật thật tại tại lộ mặt sự tình. Ngữ tứ chi vật hoàng thượng nói nhà của chúng ta trí cao hành khiết, còn có ai dám nói không tự Đều nhìn một cái, đều nhìn xem, này phân thể diện tự nhiên không sợ người xem. Tiệp cơ động bày vài thiên vô luận thường lui tới cùng kỳ ra có hay không giao tình nhân ra, đến nhật tử đều sẽ tới chúc mừng một phen, ăn bữa cơm cũng coi như là kết cái thiện duyên. Diệp Kiều tuy rằng không có đi tiền viện chính là nàng trong viện cũng thường thường có người tới. Hôm nay sáng sớm, liền nhìn đến đồng thị cùng trịnh thị cầm tay mà đến. Bởi vì trịnh thị là chi huyện nương tử, Diệp Kiều còn nhớ rõ phía trước liễu thị dạy dỗ sự tình, muốn đứng dậy chào hỏi, kết quả bị trịnh thị cấp đi vài bước đỡ, chỉ nghe trịnh thị nói, nhưng đừng, Kiều nương ngươi hiện tại nhất quan trọng, này đó đều miễn mới hảo. Húc bảo nhìn đến các nàng liền thẳng khởi phía sau lưng, tròn tròn đôi mắt ục ục mắt trông mong hướng tới đồng thị sau lưng xem, hồ tử ca ca đâu. Đồng thị cùng là sơ làm mẹ người, đối tiểu hài từ trước nay đều là thích đặc biệt là húc bảo lớn lên thịt đô đô, nói chuyện lại giòn lại ngọt, cặp mắt kia đẹp nhân tâm đều mềm mại tự nhiên là hiếm lạ không được đi mau hai bước qua đi bế lên húc bảo ở trong ngực nhảy nhót, cười nói hổ tử ca ca hôm nay không có tới, lần sau nhất định dẫn hắn tới húc bảo ngoạn nhi được không? Húc bảo hiện giờ đã không phải phía trước cái kia hảo thuyết hảo lừa gạt nghe vậy, nhìn về phía đồng thị vươn chính mình thịt thịt tay, ngoéo tay câu. Đồng thị sừng sốt Diệp Kiều liền ở bên cạnh nói, lần trước thiết thử đáp ứng cấp tiểu tố mang điểm tâm, hai người nguéo tay, bị hắn nhìn thấy đi học biết. Đối đại nhân tới nói, loại này ước định thập phần ấu trĩ Chí, chính là đối húc bảo mà nói, liền có vẻ phá lệ trịnh trọng chuyện lạ. Diệp Kiều còn chuyên môn dặn dò một câu, Xuân Lan người nếu là cùng hắn nguéo tay, lần sau nhưng nhất định nhớ rõ mang hồ từ tới, húc bảo rất thông minh, sẽ ghi nhớ. Húc bảo xưa nay là cái chỉ có thể nghe được người khác khen chính mình, một ngẩn đầu, giòn xinh nói, húc bảo thông minh. Đồng thị nén cười, đem tay nhỏ chỉ rũi cho hắn. Húc bảo người tay nhỏ tay nhỏ chỉ đoàn cầu không được liền trực tiếp nắm lấy, sau đó nhẹ nhàng cua cua, còn gật gật đầu tự hồ phá lệ vừa lòng bộ dáng. Một bên trịnh thị nhìn, không khỏi dùng khăn che lại miệng cười nói kiều nương hài tử thông tuệ, thật là cái khó lường, về sau tất nhiên là quốc gia lương đóng. Húc bảo vừa nghe lời này, lập tức quay đầu có chút mờ mịt không lạnh a Trịnh thị lại cười, đảo cũng kiên nhẫn giải thích chính là nói húc bảo về sau là phải làm đại quan. Húc bảo tinh thần tỉnh táo, đúng vậy, đương tệ tướng quản cha. Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức có tiếng cười, húc bảo còn có chút sinh khí, mông nhỏ un eo un éo tựa hồ thực không vui các nàng cười. Đây chính là húc bảo lập hạ đại chi hướng, hắn thực nghiêm túc. Bất quá chờ Diệp Kiều một lần nữa đem húc bảo phóng tới bên người cầm canh chứng uy hắn khi húc bảo lập tức đã quên vừa mới lời nói hùng hồn cười ha hả dương miệng chờ. Trịnh thị cùng đồng thị còn lại là ngồi xuống một bên nhìn húc bảo đồng thị có chút hâm mộ đứa nhỏ này thật tốt quản ngoan thật sự chỗ nào giống ta ra cái kia ở bên ngoài ngoan ngoãn thành thật về nhà tác oai tác phốc. Thay đổi người khác, chỉ sợ muốn khiêm tốn vài câu, nói nói nhà mình hài tử không tốt, cố tình dịp kiểu cười tùm tỉm mà trả lời, hồ tử hoạt bát húc bảo nghe lời, đều hảo đâu. Trịnh thị nghe vậy, nhấp môi mà cười. Người thường thường chính là như thế, thích một người kia nàng làm cái gì nói cái gì đều là đúng, nếu là phiền chán, vậy cái gì đều sai, chọn không ra đối địa phương. Hiện giờ trịnh thị gắt gao nhớ kỹ Diệp Kiều cứu nữ ân tình, lại đổi kịp nàng cũng phá lệ thích Diệp Kiều tính tình tự nhiên thấy thế nào như thế nào thuận mắt, nghe vậy liền nói, đúng vậy, đều hào tất cả đều là hào hài tử lại đổi kịp các người hoa hoa tuổi gần, về sau đọc sách đều phải ở một chỗ. Diệp Kiều vừa nghe lời này, liền cúi đầu nhìn nhìn đang ở ăn canh chứng hốc bảo, nghĩ phía trước kỳ vân nói muốn dạy hắn nhận tự nói, như suy tư gì. Đồng thị còn lại là mừng rỡ cùng hài từ ngoạn nhi. Húc bảo ăn xong rồi canh chứng liền đứng lên nháo suy nghĩ đi kỵ tiểu mã chính là hài tử mới vừa ăn xong đồ vật không thể tùy tiện hoạt động Đồng thị liền xung phong nhận việc ôm húc bảo đi ra ngoài đi một chút Húc bảo cũng không sợ người lạ, ngoan ngoãn làm nàng ôm hai người liền ra cửa Diệp kiều còn lại là nhìn về phía trịnh thị, phu nhân, đọc sách còn muốn cùng nhau đọc sao Kiều nương không cần như vậy khách khí, về sau gọi ta huyền doanh đó là Trịnh thị nói trên mặt mang theo cười ôn thanh nói Người bình thường ra đọc sách là muốn đưa đi tư thục bên trong, hơi có tiền liền sẽ thỉnh tiên sinh tới trong nhà giáo. Thỉnh tiên sinh, Diệp Kiều nhớ lại tới, phía trước phương thị đó là thỉnh cái tiên sinh tới giáo thạch đầu, hiện nay thạch đầu chính là mỗi ngày đi theo tiên sinh đọc sách. Bất quá nhà mình húc bảo tuổi còn nhỏ, chỉ sợ cùng thạch đầu thấu không đến cùng đi. Tiểu nhân xâm nguyên bản chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng là đột nhiên nhắc tới tới, lại nghĩ không ra biện pháp, trên mặt liền mang ra chút rối rắm Trịnh thị thấy thế, vội nói, không ngại sự, nếu là thường cấp tiểu nhi vỡ lòng ta thướng công nhận thức không ít hảo tiên sinh, chớ nói huyện thành trong kinh thành đầu cũng là thỉnh được đến, đến lúc đó tự nhiên có thể giúp đỡ một vài. Diệp kiều cảm giác được đến trịnh thị thiệt tình, thường thường tâm địa trong sáng người xem người nhất thông thấu tiểu nhân sâm ở giao bằng hữu phương diện này vẫn luôn bằng trực giác. Nếu nói phía trước trịnh thị đối nàng còn có chút khách sáo có lệ, chính là lần này tới lúc sau lại là tràn đầy thiệt tình thực lòng. Diệp kiều tự nhiên cũng lãnh này phân tình cười nói cảm ơn nguyền doanh tới ăn đậu đỏ bánh. Trịnh thị mỉm cười nhó một khối, phóng tới trong miệng. Chờ một khối ăn xong, đồng thị mới ôm húc bảo trở về. Mới vừa vừa vào cửa, húc bảo liền vặn quay người từ, xuống đất tiểu gia hỏa bước chân ngắn nhỏ chạy đến Diệp Kiều bên chân, ôm chặt Diệp Kiều cẳng chân, ngẩn mặt tranh công, nương ta có lễ vật đưa ngươi. Diệp Kiều bởi vì bụng lớn, cong không dưới eo đi ôm hắn, liền chỉ là rũi tay sờ sờ tiểu gia hỏa phát đỉnh, hỏi, là cái gì? Húc bảo lộ ra cái đại đại cười, tiểu hắc có mau mau, làm rìu. Lời này vừa nói ra, một bên tiểu tố khóe miệng liền hơi hơi run lên. Nàng tính xem đã hiểu, nhà mình tiểu thiếu gia thực sự là nhị thiếu gia thân nghi tử, bên còn không có nhìn ra tới, này mang thù thực sự là giống nhau như đúc cố tình trí nhớ đặc biệt hảo chuyện gì nhi đều có thể ghi tạc trong óc. Nhà mình tiểu hắc vì kia khẩu nãy bánh, sợ muốn lại chọc hảo một thời gian. Diệp Kiều không thấy được tiểu tố biểu tình, chỉ lo cười khen húc bảo vài câu. Đến nỗi tiểu hắc nó mau lớn lên mau, không có gì đáng ngại. Đúng lúc này, trịnh thị mỉm cười đôi mắt hơi hơi vừa nhắc, liền nhìn thấy đặt ở cửa sổ thượng một thanh ngọc như ý. Kia ngọc như ý nhìn toàn thân oánh bạch cái đầu không lớn, chính là chỉ xem này phẩm tướng liền biết là cái chân phẩm. Trịnh thị thoáng nhìn lướt qua, thần sắc bất động, liền buông xuống hạ mi mắt cùng các nàng cùng nhau hống húc bảo ngoạn nhi. Tiểu hài tự dù cho tinh lực tràn đầy, khá vậy dễ dàng mệt vừa mới xoay như vậy đại một vòng nhi Húc bảo không bao lâu liền đầu gật gà gật gù mệt rã rời, diệp kiều mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Đồng thị cùng trịnh thị thấy thế, liền đúng lúc đứng dậy cáo từ, hai người cùng đi sảnh ngoài từng người tìm nhà mình thướng công đi. Thạch thiên thủy làm chi huyện cho dù là thường phục tiến đến cũng ít không được có người đi lên nịnh hót, hắn làm người ngay ngắn, lại không phải cái giỏi về xã giao tử lượng cũng giống nhau, chỉ thoáng uống lên hai ly liền thượng mặt. Chờ cùng trịnh thị cùng trở về thời điểm, gương mặt ửng đỏ. Nhìn như là uống say, bất quá ý thức còn tính thanh tình. Mới vừa trở lên xe ngựa thạch thiên thủy liền nhẹ giọng hỏi trịnh thị, nhưng nghe được. Trịnh thị lắc đầu thanh âm bằng phẳng, ta biết thứ công người cảm thấy kỳ gia cùng tiên gia có quan hệ, nhưng lời này ta không hảo hỏi ra khẩu, kiều nương là cái tâm tư thuần thẳng, ta hỏi nàng chưa chắc không chịu nói, nhưng là liền bởi vì kiều nương lương tiện ta mới không hảo trực tiếp hỏi, đỡ phải nàng vì này đó lung tung rối loạn sự tình phiền lòng. Kỳ thật tới phía trước Thạch Thiên Thủy liền cùng trịnh thị thương lượng quá hiện giờ tình thế càng nói càng cảm thấy này kỳ ra không giống người thường Người khác chỉ biết ai cùng bọn họ băn khoăn liền phải xui xẻo, nhưng Thạch Thiên Thủy lại cảm thấy kỳ ra chỉ sợ càng quý giá chút bằng không cũng không đến mức hợp với hai cái huyện thừa một cái chi huyện đều đổ. Chính là Minh hỏi thăm tự nhiên là hỏi thăm không đến, hắn liền nghĩ làm trịnh thị từ hậu trạch thăm thăm khẩu phong. Đổi cá nhân, trịnh thị đã sớm quanh co lòng vòng vòng ra nói thật, đối nàng mà nói việc này không khó, nhưng vừa rồi nhìn dịp kiều cặp kia thuần triệt đôi mắt chẳng sợ tâm tư thâm trầm như trịnh thị cũng hỏi không ra khẩu. Đó là cái hảo cô nương, trịnh thị luyến tiếc bộ nàng. Thạch thiên thủy cũng nghe ra trịnh thị y tứ trên mặt lại là cười, rỗi tay vỗ vỗ trịnh thị mờ u bàn tay, không nghĩ tới nương tử như vậy, không sợ trời, không sợ đất hiện tại cũng có thể đụng tới chịu thua người. Trịnh thị đỏ mặt lên, đẩy hắn một phen trong miệng lại là nói, làm ta đầu một cái chịu thua chính là ngươi, bằng không ta mới không bằng ngươi chạy đến cái này trời cao hoàng đế xa địa phương tới đâu. Thạch thiên thụy biết trịnh thị nói chính là lời nói thật, nàng là huân thước chi nữ thân kiều ngọc quý, vui đi theo chính mình đã đúng là không dễ còn có thể mọi chuyện vì chính mình chủ tính càng làm cho thạch thiên thụy cảm động. Bất quá trịnh thị phóng thấp thanh âm, nhẹ giọng nói chỉ là ta nhìn thấy cái đồ vật. Cái gì? Ta phía trước ở khuê các chung khi có không ít bạn tốt, mạnh hoàng hậu lúc ấy liền cùng ta giao hảo, nàng có cái thực thích ngọc như ý vật trang trí ta coi thấy liền đặt ở kiều nương trong phòng đâu. Lời này vừa nói ra, Thạch Thiên Thụy liền ngồi thẳng thân mình kinh ngạc nhìn trịnh thị. Trịnh thị còn lại là bình tĩnh nhìn về phía hắn. Nhẹ nhàng mà cầm thạch thiên thụy tay, tướng công, quan trường việc ta không hiểu, nhưng là ta chỉ minh bành một sự kiện, đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, nếu tưởng hướng chỗ cao đi, trừ bỏ bản lĩnh còn có kỳ ngộ, hiện giờ ngươi nên có điều mưu hoa mới là. Thạch thiên thụy nhẹ nhàng hít vào một hơi, rồi sau đó hồi cầm trịnh thị tay, thấp giọng nói, nương tự yên tâm ta đều có tính toán trước. Mấy ngày sau, một phần tham thiệu chi châu lấy quyền mưu tư sổ con cùng kỳ vân cấp diệp bình nhung tin trước sau chân vào kinh thành. Hạ đi thua tới, bài quả ố vàng khi Diệp Kiều nghe nói Chi Châu phủ nha thay đổi người. Đối thiệu Chi Châu, Diệp Kiều chỉ nhớ rõ là cái gầy nhưng rắn chắc người cấp nhà mình đưa qua kim biển, hắn tao biếm sự tình đối Diệp Kiều không có gì xúc động. Tả hữu người kia không thích chính mình thua tiểu nhân sâm mới mặc kệ hắn, chính là cảm thấy này làm quan thật không dễ dàng, hôm nay đổi cái này ngày mai đổi cái kia. Nàng không khỏi nghĩ về sau có phải hay không nên cấp nhà mình húc bảo sửa cái mục tiêu, làm quan tự hồ rất nguy hiểm. Chờ thêm tiết sử thử, Diệp Kiều trong bụng hoa hoa liền tiếp cận tám nguyệt, cũng may thời tiết mát mẻ xuống dưới, ngay cả liễu thị đều nói đứa nhỏ này tới thời gian chính vừa lúc mát mẻ chút ở cữ liền không khó ngồi. Chẳng qua Diệp Kiều bụng lực lớn chút ngay cả húc bảo đều thật cẩn thận, chỉ dám ngẫu nhiên dùng tay nhẹ nhàng mà sờ sờ nhà mình mẫu thân cái bụng, còn sẽ ghé vào mặt trên, đối với bên trong một cái khác hốc bảo thì thầm, làm hắn ngoan, đừng tổng xảo mẹ buổi tối ngủ không được. Mà kỳ vân nói làm chính hắn ngủ một trận thời điểm Húc bảo khó được không có ở Mỹ Mà là ngoan ngoãn gật đầu Còn cùng Diệp Kiều méo tay câu Húc bảo ra tới về sau Nương liền cùng húc bảo cùng nhau ngủ rác Hắn vẫn luôn kiên trì Diệp Kiều hoài Cũng là húc bảo Diệp Kiều cũng không sửa đúng Chỉ lo cùng hắn kéo ngón tay đem hài thử hống đi Chính là húc bảo buổi tối không ở Diệp Kiều ngủ cũng không yên ổn Thường thường liền sẽ dầm gì hai tiếng Không phải eo đau chính là chân đau Chỉ là này mệt nhọc không phải Diệp Kiều, mà là kỳ vân kỳ nhị lang hiện tại đã thói quen ở nhà mình nương từ ra tiếng thời điểm nhanh chóng ngồi dậy cho nàng xoa eo ấn chân nhiết gan bàn chân, thường thường là một bên xoa một bên đối với Diệp Kiều bụng thấp giọng nói, đừng xảo ngươi nương, ngoan một chút lại nháo về sau khiến cho ngươi mỗi ngày bối thư. Dù cho kỳ vân cũng không biết cái này uy hiếp quản không dùng được chính là nói tổng so không nói cường. Hôm nay ban đêm, Diệp Kiều lại khẽ nhú mày ô ôn nông hai tiếng, không đợi Kỳ Vân đứng dậy giúp nàng ấn, liền nhìn đến Diệp Kiều mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Kỳ Vân thò lại gần, nhẹ nhàng mà ở cái chán của nàng rơi xuống cái khẽ hôn, làm sao vậy? Tiểu nhân sâm xoa xoa mắt, rồi sau đó mơ mơ màng màng mà ôm lấy hắn, ô ôn nông nói ta nằm mơ. Ác mộng, không phải ác mộng, chính là quái quái. Diệp Kiều đem mặt chôn ở hắn trong lòng ngực nhỏ giọng nói ta mơ thấy người mang theo húc bảo đi đào nhân sâm. Đào hai cái trở về còn mang theo một đống trái cây Người nằm mơ luôn là thiên kỳ bách quái Cũng không có gì kỳ vân nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng lưng Hỏi này không phải khá tốt sao Diệp kiểu lại có chút hủy khuất trái cây đều các người ăn Một cái chưa cho ta lưu Kỳ vân không khỏi cười đem nàng ôm được ngay chút Ở trên mặt nàng hôn lại thân Hoãn thanh nói yên tâm ta có cái gì thứ tốt đều cho ngươi Trước khi là hiện tại là về sau cũng là Diệp Kiều thực hảo hống, vừa nghe lời này liền cười hồi hôn hắn một chút, rồi sau đó một lần nữa nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm kỳ vân tỉnh lại khi Diệp Kiều còn không có khởi, hắn liền trước xuyên quần áo rửa mặt ra cửa chuẩn bị đi thư phòng tìm chút thư xem. Mới vừa vừa ra viện, liền nhìn thấy thiết tử đang ở cửa chờ. Không đợi hắn hỏi, thiết tử liền đi nhanh vài bước đối với kỳ vân chắp tay nói, nhị thiếu ra, mới nhậm chức Chi Châu đại nhân mời phụ cẩn phú hộ hương thân, cũng cấp chúng ta trong phủ hạ thiệp. chương 127 Mới tới Chi Châu kỳ vân cũng không nhận thức trên thực tế từ thiệu Chi Châu bị trình đốn lại chị này trận gió thổi chạy về sau, vị này tân Chi Châu có vẻ phá lệ cẩn thận, cũng không có gióng trống khua chiêng, cũng không có bốn phía phô trương, tới rất là niệu thấp. Chỉ nghe Thạch Thiên Thụy nói là vị thông minh tháo vát quan giỏi, nơi đi đến đều bị đại sự thương đạo, đối bá tánh mà nói là chuyện tốt. Mà lần này Chi Châu mời thương hộ nhóm đi trước hơn phân nửa chính là vì nhận người cũng cho bọn hắn an một chút tâm. Tầm thường loại chuyện này kỳ vân đều sẽ đáp ứng, hắn hiện giờ đã thay thế được thiệu gia thành trong thành lớn nhất phú hộ, có thể nói là tân quý đâm tay, muốn ổn định vững chắc đi xuống đi tất nhiên là muốn trên dưới làm tốt quan hệ. Chính là Kỳ Vân lại nghĩ nghĩ nhà mình nương tử bụng ước chừng còn có hơn một tháng liền phải sinh, liền hỏi trước hỏi thiết tử nhưng nói cụ thể thời gian sao. Thiết tử một mặt đem thiệp mời đệ thượng, một mặt trả lời, nói là 10 ngày sau. Kỳ Vân ở trong lòng tính tính, khi đó Diệp Kiều mang thai tám nguyệt. Cuối cùng một tháng nhất mấu chốt kỳ vân là không nghĩ rời đi diệp kiều, dù cho cửa hàng sự tình mấu chốt lại không bằng nhà mình ngương từ tới càng quan trọng, hắn liền đối với thiết tử lắc đầu, không thành ta đi không được chờ hạ ta viết phong thư giải thích rõ ràng, người cần phải thân thủ giao cho chi châu đại nhân trên tay. Thiết thử cũng đoán được là kết quả này, liền gật gật đầu, đi theo kỳ vân đi vào sân. Kỳ nhị thiếu vào phòng ngủ, thiết thử còn lại là đứng ở cửa ngoan ngoãn chờ. Vừa nhắc đầu thiết tử liền thấy được bưng đồng bùn lại đây tiểu tố trên mặt hắn lập tức có cười thò lại gần nói, người hôm nay thức dậy thật sớm, nhưng dùng quá cơm sáng. Tiểu tố lắc đầu chờ hạ lại ăn, còn không đói bụng đâu tranh ca ngươi ở chỗ này làm cái gì. Tiết tử chỉ chỉ cửa phòng, vừa rồi nhị thiếu ra đi vào ta chờ hắn đâu. Tiểu tố còn lại là lập tức dừng lại bước chân, do dự một chút. Tầm thường nhị thiếu ra cùng nhị thiếu nãi nãi một chỗ là lúc người khác phần lớn rất ít đi vào quấy giày, đảo không hoàn toàn là bởi vì sợ, còn bởi vì có nhị thiếu ra ở, nhị thiếu nãi nãi sở hữu sự tình hắn đều sẽ hỗ trợ làm tốt, đừng động là rửa mặt trải đầu, vẫn là miêu mi đồ môi, nhà mình nhị thiếu ra cơ hồ là toàn năng. Ai đi đều có vẻ dư thừa, bất quá tiểu tố vẫn là nhẹ nhàng gõ gõ môn, thấp giọng nói, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi đứng dậy ta bưng nước ấm tới, hiện tại đưa vào đi sao. Không bao lâu, môn phân tả hiểu, kỳ vân rỗi tay từ nhỏ bàn tay trắng thượng tiếp nhận chậu đôi mắt còn lại là nhìn thiết thử nói, người mang lên tiểu tố đi ăn một chút gì, nửa canh giờ về sau lại qua đây là được. Thiết tử vui tươi hớn hở lên tiếng, rồi sau đó liền mang theo tiểu tố đi một bên phòng bếp nhỏ. Mà kỳ vân còn lại là bưng lên thủy, dùng đầu gối đóng cửa, xoay người vào phòng. Diệp kiều chính dựa khắc hoa không giường đôi mắt có chút mới vừa tỉnh ngủ mờ mịt, ở kỳ vân đi tới thời điểm còn ngáp một cái. Kỳ vân không phải lần đầu nhìn đến Diệp Kiều mới vừa tình ngủ bộ dáng Nhưng là mỗi lần xem đều cảm thấy thích Hương má ửng đỏ, hai mắt mông lung, thanh âm cũng là mềm mục tướng công Bao lâu Nam nhân lược đồng bồn cầm khăn vải bỏ vào đi lộng ướt sau so vắt khô Vừa đi qua đi một bên nói Người tối hôm qua tỉnh rất nhiều lần Sợ là không ngủ hảo, buổi sáng tham ngủ chút cũng bình thường Không cần phải xen vào bao lâu Nếu muốn ngủ liền tiếp theo ngủ đi Diệp kiều còn lại là ngẩm mặt ngoan ngoãn từ kỳ vân cấp chính mình sát. Chờ thoáng dùng ấm áp đã ươn ướt khăn vải lao mặt sau, tiểu nhân sâm cảm thấy tinh thần chút lại xem hắn thời điểm, đôi mắt đã khôi phục ngày xưa thanh minh sáng trong ta tình không vây chính là có điểm đói. Ngày hôm qua bữa tối dùng sớm, hôm nay thức dậy vãn nhưng không phải đói bụng. Kỳ vân vừa nghe, liền đem khăn vải phóng tới một bên, bừng thanh nước muối đưa đến miệng nàng biên cười nói ta đi lên khiến cho phòng bếp nhỏ hầm cháo. Không lâu trước đây thôn trang thượng đưa tới im tốt ăn sáng, người lực ha ha tả hữu chờ hạ liền phải ăn cơm chưa. Nga thoạt nhìn hôm nay lại khởi chậm, đã đối vãn khởi không có gì cảm giác diệp kiều xúc xúc miệng, lại dùng nha cụ dính dược liệu hơn nữa hương liệu ma chế mà thành bột đánh răng soát nha, lại dùng trà hoa súc miệng, lúc này mới xem như rời khỏi giường. Mà mặc quần áo thời điểm, Diệp Kiều đôi mắt nhìn trên bàn thiệp mời, chớ nói kỳ vân, Diệp Kiều chính mình cũng không thiếu nhận được thứ này, nàng chớp chớp mắt tướng công, ngươi có việc muốn đi ra ngoài sao? Kỳ vân cũng không gạt nàng, một mặt cấp Diệp Kiều hệ cạp váy một mặt nói, mới nhậm chức chi châu thỉnh trong thành mặt thương hộ 10 ngày sau đi gặp mặt, chỉ là ta tính thời gian, ngươi khi đó chính mấu chốt đâu, ta liền nghĩ từ thủ ngươi là được đi chỉ sợ sẽ chậm trễ ta giúp ngươi. Đổi cá nhân nghe được tướng công nói lời này, chỉ sợ sẽ cảm động rối tinh dối mù. Cố tình tiểu nhân sâm là cái thằng tính tình, nghe vậy còn hào hào nghĩ nghĩ, rồi sau đó có chút nghi hoặc mà nhìn kỳ vân tướng công ta không hiểu, là ta xinh bảo bảo, ngươi có thể giúp ta cái gì? Kỳ vân động tác một đốn, ngẩn đầu nhìn về phía Diệp Kiều, hơi há mồm, lại chưa nói ra lời nói tới. Diệp Kiều còn lại là hồi ức lần trước kinh nghiệm, phía trước là tiểu tố đi kêu đến bà mụ, ngươi cho ta đoan quá canh gà mặt quang ngã, sau lại tướng công ngươi ở bên ngoài chờ, cũng không cần đỡ đẻ, giống như không cần ngươi hỗ trợ đi. Kỳ Vân muốn phản bác chính là suy nghĩ nửa ngày, lại cảm thấy chính mình tự hồ không có gì có thể phản bác. Giống như sinh hoa hoa chuyện này, chính mình nửa niềm vội đều không thể giúp. Cái này nhận chi làm Kỳ Vân có chút mất mát, còn có chút đau lòng, rũi tay liền ôm lấy Diệp Kiều thật sự vất vả ngươi Kiều Nương. Tiểu nhân sâm còn lại là hồi ôm lấy hắn, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Kỳ Vân phía sau lưng, không nói chuyện qua một lát đột nhiên như là nhớ tới cái gì thoáng ngẩm đầu nhìn Kỳ Vân nói, lại nói tiếp phía trước huyền doanh cùng ta nói, nàng tìm cái cấp hài thử vỡ lòng thực tốt Tây Tịch ngươi không bằng thừa dịch cơ hội đi nhìn một cái, nếu là hảo cũng có thể sớm cấp húc bảo định ra tới. Tây tịch chỉ dạy học tiên sinh, vẫn thường nhà có tiền sẽ thỉnh một cái về đến nhà chuyên môn tới giáo hài tử. Cấp tiểu nhi vỡ lòng tầm thường không cần sớm như vậy, nhưng cũng là bởi vì người mà gì. Húc bảo thực sự là thông minh, nghe qua là không quên được không nói, nhận tự cũng cực nhanh, chẳng sợ hiện tại cười đùa làm nũng thời điểm lời nói vẫn là mơ mơ hồ hồ, nhưng là nói lên nghe thư nhận tự, hắn so làm cái gì đều tới nhiệt tình. Kỳ vân tuy rằng mang quá kỳ minh, chính là nói đến cùng hắn không phải chuyên môn làm cái này, nếu có thể có cái chuyên môn làm này đó tây tịch cũng là cực hảo. Diệp Kiều nói huyền doanh đó là thạch chi huyện nương từ trịnh thị, đại gia khuê các gia tới, nghĩ đến giới thiệu người sẽ không kém. Huống hồ thỉnh tây tịch cũng không phải là một sớm một chiều sự tình tương xem một cái không thành liền phải xem một cái khác càng sớm càng tốt. Kỳ vân liền hỏi nói, thạch phu nhân nói tây tịch ở nơi nào? Diệp Kiều nhấp môi nghĩ nghĩ, rồi sau đó nói, là ở trong thành một kiện tư thuộc quyền doanh nói, húc bảo còn nhỏ, nếu có thể cùng cái này tây tịch nói thỏa, mỗi cách 5 ngày thỉnh hắn tới một chuyến liền thành. Kỳ vân nghe xong lời này, liền biết Diệp Kiều ở làm chính mình đi trong thành, hắn không khỏi cúi đầu nhìn nhà mình nương tử, nhỏ giọng nói Kiều nương đây là ở khuyên ta. Nguyên bản hắn trong ấn tượng Diệp Kiều, mềm mại ngoan ngoãn, là cái hảo cô nương cũng không ở ăn uống bên ngoài sự tình ra thao trường tâm. Chính là lần này, Diệp Kiều lại gật gật đầu. Nàng vẫn như cố hợp lại Kỳ Vân, bởi vì bụng lớn, không hảo ôm người này thân mình, chỉ lo đem cánh tay đáp ở nam nhân trên cổ, đôi mắt mang theo cười nhìn Kỳ Vân trong miệng thanh âm mềm nhẹ tướng công vẫn luôn ở vì ta nỗ lực ta biết đến. Người có phải làm sự tình, ta cũng có, người làm tốt người đó là rất tốt với ta. Lời này nói giản dị, đơn giản, thậm chí không có bất luận cái gì tân trang, nhưng là Kỳ Vân nghe được minh bạch. Nhà mình nương tử trước nay đều là thông thấu tưởng sự tình không giống người thường, lại không đại biểu nàng cái gì cũng đều không hiểu. Tương phản, Diệp Kiều vẫn luôn ở nỗ lực học học làm người, học làm việc học càng tốt ái trước mắt người này. Hơn nữa, Diệp Kiều có cái lo lắng không có cùng kỳ vân nói, về có thảo không thảo sự tình. Tiểu nhân xâm thanh âm mềm mục, vạn sự có nương đâu, còn có Lý Lang Trung tả hiểu khoảng cách sinh hài từ nhật từ còn có một đoạn thời gian, người đi một chuyến lại trở về là được không quan trọng. Thì Vân nghe vậy, trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu, rồi sau đó đem mặt chôn ở Diệp Kiều cổ nhẹ giọng nói, nương tử, nếu là đột nhiên phát động, nhất định phải làm người kêu ta trở về. Hảo, Diệp Kiều trong miệng đáp lời, trong lòng tắc nghĩ, đến lúc đó rồi nói sau. Lý Lang Trung nói đứa nhỏ này có điểm không giống nhau, lại không nói nơi nào không giống nhau, tiểu nhân xâm liền nghĩ chính mình phía trước làm mộng, sợ hoa hoa lần này thật sự trường thảo nở hoa. Nếu là tướng công không ở Cũng Hảo chính mình cũng có thể sớm đem thảo rút. Mà chờ thêm 10 ngày, Kỳ Vân liền chuẩn bị mang theo thiết tử vào thành đi, đi phía trước tỉ mỉ dặn dò một đống, nghe được liễu thị đều vẻ mặt bất đắc dĩ, người buổi sáng đi buổi chiều hồi, liền một ngày thời gian yên tâm đi ta khẳng định đem kiều nương chiếu cố đến hảo hảo. Kỳ Vân gật gật đầu, trong lòng cũng biết sẽ không có việc gì, nhưng chính là tình chỗ đến khó tránh khỏi nhiều tư nghĩ nhiều. Liễu thì còn lại là nhắc tới một khác cọc sự tình, chờ ngươi trở về thời điểm, vừa lúc đem tam lang cùng nhau mang về tới, hắn hôm nay thi hương tan cuộc vừa lúc các ngươi cùng nhau. Kỳ vân gật gật đầu ứng hạ, lại nhìn nhìn Diệp Kiều, lúc này mới thùng hắn tay. Nhưng không chờ kỳ vân xoay người, liền cảm giác được chính mình tay áo căng thẳng. Quay đầu chính đối diện thượng Diệp Kiều nhón chân tiêm thăm lại đây môi. Chính chính đáng đáng thân ở ngoài miệng. Liễu thị ho nhẹ một tiếng, thiết tử phản vẹo đầu tiểu tố thấy nhiều không trách diệp kiều còn lại là buông ra hắn sau cười nói, tướng công sớm một chút trở về. Kỳ vân hơi há mồm đi, lên tiếng, rồi sau đó quay đầu liền đi, nhìn đứng đắn, nhưng bóng dáng tổng lộ ra điểm chạy chối chết tư thế. Mà hắn đi rồi, liễu thị cũng trở về chính mình sân, chờ tới rồi gần giữa chưa thời điểm, đồng thị liền cùng Lý Lang chung tới cửa. Đây cũng là kỳ vân yêu cầu, hắn không ở thời điểm tự nhiên là muốn đem có thể chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, vạn vô nhất thất mới an tâm. Diệp Kiều liền rũi tay làm Lý Lang Trung xem mạch Lý Lang Trung một tay vê dâu, một cái tay khác đáp ở Diệp Kiều trên cổ tay. Hiếp mắt cân nhắc một hồi lâu, Lý Lang Trung mở to mắt nhìn Diệp Kiều, hoãn thanh nói, nhị thiếu nãi nãy lần này sợ là song thai. Diệp Kiều sừng suốt đồng thị ở một bên nhìn về phía Diệp Kiều bụng thở nhẹ hai cái. Ơn! Lý lang trung gật gật đầu trên mặt mang theo chút cười, xem mạch giống hai cây, phía trước bởi vì thai nhi còn chưa trưởng thành, không quá có thể xác định hiện giờ vốt cùng phía trước ta đem quá mạch vài vị sinh song sinh tử phụ nhân mạch thượng nhất trí. Nhị thiếu nãi nãi yên tâm, này thai hoài thương cực hào, sẽ không có sai lầm. Đồng thị vừa nghe lời này, trên mặt cũng lộ ra cười. Tầm thường dân gian đối song sinh tử đều là lại hướng tới lại sợ hãi. Tầm thường bá tánh ra có lẽ ra cảnh bần hàn, ăn ngủ không tốt, sinh hài tử chính là quỷ môn quan, mà hai đứa nhỏ càng là dễ dàng xảy ra chuyện. Chính là đối phú quý nhân ra tới nói, điều trị hảo liền sẽ không quá gian nan, tự nhiên là hỷ sự. Thần hùng song sinh Thụy Trương Hai Diệu, ở triều đại nãi đại cắt hiện ra. Bất quá biết bên trong có hai cái bảo bảo, đồng thị nhìn Diệp Kiều đều có chút thật cẩn thận, rỗi tay đỡ Diệp Kiều đi nội thất cẩn thận xem xét, xác định hoài thương cực hảo lúc này mới yên tâm Lý Lăng Trung đi phía trước sẵn dò một câu, song sinh tử so giống nhau thai nhi chào đời sớm chút nhị thiếu nãi nãi ứng lập tức làm người làm chuẩn bị mới hảo, để tránh đến lúc đó luống cuốn tay chân. Diệp Kiều gật đầu ghi nhớ, một bên tiểu tố cũng đi theo gật đầu, mặc bà tử càng là lập tức đi ra cửa thông chi liễu thỉ kêu lên bà mụ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Diệp Kiều còn lại là cười nói, các ngươi như vậy, giống như ta hôm nay liền phải sinh dường như. Lý Lang Trung tác sẽ không thời khắc ngốc tại Diệp Kiều bên người. Liền đi trước một bên trong xương phòng nghỉ ngơi. Hắn hôm nay tới vốn chính là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào tả hiểu coi như trốn cái thanh nhàn. Còn không đợi Lý Lang Trung đem chung trà bưng lên tới, liền nghe được bên ngoài náo nhiệt lên, đồng thị càng là chạy chậm lại đây, đẩy môn, la lớn, Lý Lang Trung, mau tới kiều nương kiều nương phát động. chương 128, có lần trước kinh nghiệm, Diệp Kiều có vẻ muốn bình tĩnh rất nhiều. Cho dù đứa nhỏ này tới so lần trước càng nhanh chút cũng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa chính là vừa mới có lý lang chung nói lót nền, Diệp Kiều liền liền không có như vậy kinh ngạc, còn có thể trái lại an ủi một chút đồng thị yên tâm đi, không có quan hệ. Nhưng đồng thị lại khẩn trương hề hề, chẳng sợ biết chính mình thường quá nhiều, nhưng lần trước đồng thị sinh hồ từ thời điểm gian nan chút trung gian cũng bị không ít tội, lúc này cũng liền nhớ lại khi đó đau. Chờ liễu thị tiến vào khi, nhìn thấy chính là nhà mình nhị con dâu sắc mặt hồng nhuận, đỡ nàng đi đường đồng thị ngược lại bộ mặt tuyết trắng, một chút huyết sắc đều không có. Như vậy thô thô xem qua đi, trong lúc nhất thời lại là phân không ra ai mới là muốn sinh cái kia. Liễu thị có chút bất đắc dĩ, lần trước là nhà mình nghi tử, lần này là đồng gia nương tử, hai cái nhưng đều so dịp kiểu cái này chính chủ khẩn trương đến nhiều. Diệp Kiều còn lại là đỡ đồng thị chậm rãi đi lại chờ Liễu Thị tiến vào khi, nàng mắt trông mong nhìn nhưng ta đói bụng. Liễu Thị liền dự đoán được có này một chuyến, vừa mới khiến cho phòng bếp nhỏ bị hạ canh gà mặt hòa hợp hoan bánh, chờ Diệp Kiều một kêu đói, liền vội vàng làm người bưng tiến vào. Này canh gà mặt hương vị trước sau như một hảo, mà hợp hoan bánh bởi vì thoáng nướng chế quá, liền có vẻ có chút ngạnh. Diệp Kiều cắn hai khẩu, rồi sau đó liền bình tĩnh nhìn trên tay hợp hoan bánh không nói chuyện Liễu Thị cho rằng nàng không muốn ăn, đang muốn rỗi tay tiếp nhận, liền nhìn đến Diệp Kiều trước đem bên trong thơm ngọt nhân liệu ăn, về sau đem bên ngoài mặt một chút bẻ ra, bỏ vào canh gà mặt nước canh phao, chờ mềm lại dùng chiếc đũa kẹp lên tới bỏ vào trong miệng. Nàng một bên ăn một bên cười, nhìn chính là ăn đến vui vẻ. Liễu Thị còn không có tới kịp cảm khái nhà mình con dâu hào hầu hạ, liền thấy bà đỡ đã đi đến. Mà lúc này, Diệp Kiều cũng cảm thấy đau từng cơn so vừa mới càng gấp gáp chút, liền ôm bụng đứng dậy, nghiêng nghiêng ngồi xuống mép giường. Phía trước hốc bảo lúc sinh ra, Liễu Thị là bồi nàng, chính là lần này Liễu Thị lại không có đáy tại nội thất, mà là nhéo Phật Châu ngồi ở gian ngoài phòng, hơi hơi nhắm mắt lại tinh tế niệm cấp con dâu cầu phúc. Người khác đều nói, song thai là cắt tường chuyện này, nếu là nhà ai có thể có cái song thai, ngay cả huyện Nha đều sẽ hạ lệnh ngợi khen. Chính là liễu thị lại biết này trong đó hung hiểm, đặc biệt là song sinh từ thường thường so giống nhau hài từ sớm sinh ra một ít, muốn như thế nào sinh thuận, dưỡng đến sống, đều không dễ dàng. So với ở bên trong hỗ trợ, hiển nhiên liễu thị cảm thấy ở bên ngoài niệm niệm kinh có vẻ càng vì quan trọng. Mà phòng ngủ trong ngoài một mảnh bận rộn, cách nửa cái sân xương phòng liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Húc bảo liền ghé vào trên cửa sổ thẳng lăng lăng hướng tới bên ngoài xem. Sinh hài tử không chỉ có làm ngấu chốt chuyện này, càng là dễ dàng dọa đến người, húc bảo tuổi còn nhỏ, đừng nói thấy huyết, chỉ sợ người được niềm huyết vị đều sẽ khó chịu cho nên ở vừa mới dịp kiều phát động thời điểm, mặc bà tử liền chuẩn bị ôm tiểu thiếu ra đi ra ngoài đi dạo. Cố tình dĩ vãng phá lệ thích đi trong viện đi bộ húc bảo lần này lại rất bướng bình muốn lưu lại, lại khóc lại nháo ôm không cửa không buông tay. Mạc bà tử không dám mạnh thúm, sợ thương đến hắn, cũng chỉ có thể trước đem hắn ôm đến trong xương phòng, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, đem bên ngoài thanh âm ngăn chờ tỉnh đợi chút sinh thời điểm, nhị thiếu nãi nãi đau hô dọa đến tiểu thiếu da. Nhưng là nàng đóng cửa, húc bảo lại thật cẩn thận đứng ở rừng niệm thượng thân ở thịt đô đô tay nhỏ chọc thùng trên cửa sổ giấy ghé vào mặt trên dùng đôi mắt ra bên ngoài xem. Mạc bà tử không nghĩ tới tiểu thiếu da còn có loại này bản lĩnh, hơn nữa húc bảo lớn lên thịt đô đô, đầu cũng so bình thường hai thử đại chút như vậy một chắn trực tiếp chặn cái kia lỗ thủng, mạc bà tử lại là không phát hiện. Húc bảo còn lại là nằm bò nhìn hào một trận, chứ bò nhìn đến một đống người tới tới lui lui ngoại cái gì cũng chưa nhìn thấy. Hắn cũng chạm mệt liền thở phì phò chân mềm nhũn ngồi vào trên giường, ngẩm đầu nhìn mạc bà tử mềm mục hỏi, nương đâu? Mạc bà tử chính bưng một chén canh trứng chuẩn bị vì cho hắn, nghe vậy, liền cười hống hắn, nhị thiếu nãi nãi lúc này tự nhiên là đang ngủ, tiểu thiếu ra không cần lo lắng, tới ăn chút canh trứng. Húc Bảo xoay hạ tiểu thịt mông ngồi dậy, lại cạch lại cạch đi qua đi, sau đó lại lần nữa ngồi xuống, ngẩn đầu nhìn Mạc bà tử, mở miệng chờ, ngoan ngoãn ăn nửa chén canh trứng, cảm thấy no rồi liền lắc đầu không hề ăn. Mà bên ngoài động tĩnh không ngừng, Húc Bảo cũng không có tiếp tục xem. Chờ Mạc bà tử đi phóng chén thời điểm, Hắn mềm mục lại hỏi câu ta tưởng ngương Mạc bà tử đã quên vừa mới chính mình đối húc bảo lời nói Ở nàng xem ra tiểu thiếu da còn nhỏ đâu Không nhớ liền thuận miệng trả lời Nhị thiếu nãi nãi đi trong vườn Không bằng tiểu thiếu da chúng ta cũng đi xem Lại cứ húc bảo trí nhớ cực hảo Mạc bà tử đều đã quên sự tình Hắn lại nhớ rõ rành mạch Ngẩn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhìn nàng Húc bảo thanh âm mềm mại Cha nói qua nội không khinh mình ngoại không khinh người Lời này vừa ra Mạc bà tử liền ngây ngẩn cả người. Không chỉ là bởi vì những lời này nàng nghe không hiểu còn bởi vì mạc bà tử có chút không nghĩ tới tiểu thiếu da lớn như vậy điểm nhi cư nhiên có thể ghi nhớ loại này văn chứu chứu câu. Rõ ràng ngày thường nói chuyện đều mơ hồ. Húc bảo còn lại là dùng trong trèo đôi mắt nhìn mạc bà tử nói cha không cho húc bảo gạt người, người gạt ta ta muốn nói cho cha. Lời này vừa nói ra, mạc bà tử liền lập tức làm về tới giường nệm bên cạnh. Dù cho hài tử nói người bình thường không để trong lòng nhi, nhưng là mặc bà tử biết nhà mình nhị thiếu gia là cái đối nội ôn nhu đối ngoại lãnh đảm tính tình, chỉ cần là tiểu thiếu gia nói, mặc kệ thật giả hắn đều sẽ tin. Nếu thật sự bị nhị thiếu gia ghét bỏ, chỉ sợ nàng ở kỳ gia nhật tử cũng đến cùng. Bất quá mặc bà tử cũng ghi nhớ về sau tốt nhất không cần xem tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ liền lừa gạt, hiện nay châm trước trả lời kỳ thật nhị thiếu nãi nãi ở sinh hài tử. Húc bảo chớp chớp mắt đột nhiên cười rộ lên, sinh húc bảo. Mạc bà tự tuy rằng không biết lời này từ đâu mà đến, nhưng nhìn húc bảo cười, nàng liền đi theo gật đầu. Húc bảo còn lại là vui vẻ một lần nữa chạy về tới rồi bên cửa sổ theo vừa mới chính mình chọc ra tới lỗ thủng ra bên ngoài xem, nhìn đi lên phá lệ hưng phấn. Bất quá bởi vì cách đến xa, húc bảo cũng không thể nghe được bên kia động tĩnh. Mà ở gian ngoài phòng ngồi liễu thị đang nghe đến bên trong hoặc nhẹ hoặc trọng tiếng gọi ẩm ý Khi có chút ngồi không được đứng dậy bắt lấy lưu bà tử tay hỏi đến Không phải vừa rồi liền đi làm người tìm nhị lang sao, người đâu Ngoà kép, lưu bà tử vội nói, phu nhân đừng nóng vội Lần này nhị thiếu nãi nãi phát động lực nóng này chút hơn nữa Cũng so lần trước chuẩn bị thời điểm đoàn từ vừa rồi đến bây giờ bất quá nửa canh giờ Nhị thiếu ra còn ở trong thành đâu, sợ là cũng chưa về nhanh như vậy Phu nhân trước ngồi ngồi từ từ là được. Liễu thị mới vừa ngồi xuống, lại nghe được dịp kiều thanh âm, nơi nào còn ngồi được. Vội vàng nhéo Phật Châu, cũng không rảnh lo niệm kinh, chỉ nhắc mãi làm kiều nương bình an. Mà Kỳ Vân lúc này cũng không biết sự tình trong nhà, hắn mới vừa đi ra Châu Phủ Nha Môn, ngồi trên xe ngựa sau liền nghe thiết tử nói, nhị thiếu ra, hiện tại liền hồi sao. Kỳ Vân hỏi hỏi, giờ nào? Giờ mùi một khắc. Ở trong lòng tính tính thời gian kỳ vân nói, đi trước trong thư viện bái phòng một chút tây tịch tiên sinh, sau đó đi tiếp tam lang trở về. Kỳ nhị lang cảm thấy tả hữu tây tịch chính mình là tất nhiên muốn thỉnh thỉnh phía trước cũng muốn tận mắt nhìn thấy xem mới hảo cùng với chờ tiếp theo lại đến lăn lộn một chuyến, chi bằng hiện tại một lần đem sự tình làm xong tổng hảo quá về sau còn muốn mạo hiểm bỏ qua kiểu nương sinh sản nguy hiểm hướng nơi này đuổi. Cũng may thư viện khoảng cách phủ nha không tính xa, không bao lâu liền đến. Bị Trịnh Thị giới thiệu mà đến Tây Tịch họ Phùng, là cái thú tài, rất có tài danh chỉ là con đường làm quan không thuận khảo đến thú tài lúc sau liền không có thể lại tiến thêm một bước. Cũng may Phùng Tiên sinh tâm khoan, xem đến thực khai, gia cảnh cũng coi như giàu có thi không đậu liền không khảo tìm cái thư viện dạy học và giáo dục đảo cũng coi như là cái nghề nghiệp. Kỳ vân tìm được hắn thời điểm, Phùng Tú Tài đang ở giáo bọn nhỏ niệm thiên tự văn Kỳ vân đứng ở ngoài cửa nghe xong một trận, chỉ cảm thấy này Phùng Tú Tài ngôn ngữ hài hước hài hước Lại là cái ai nói ái cười, ngôn ngữ chi gian mang ra chút rộng rãi, liền hướng cái này Kỳ vân liền ở trong lòng gật đầu Rốt cuộc hắn cũng không phải muốn tìm cá nhân trở về đem nhà mình như tử trực tiếp giáo thành trạng nguyên Mà là muốn trước cấp hốc bảo vỡ lòng Nói cách khác tri thức là tiếp theo, như thế nào học được làm người xử sự, sự mới quan trọng Vị này Phùng Tú Tài tính tình hảo, cũng kiên nhẫn, nghĩ đến là cái hảo ở chung, nhà mình húc bảo đi theo hắn tóm lại là có thể học được chút cái gì mới đúng. Trong lòng xem trọng, chờ gặp mặt khi lời nói gian kỳ vân cũng mang ra hoàn toàn tôn kính. Phùng Tú Tài ra cảnh hảo tự nhiên sẽ không chỉ vì kiêm mấy lượng tiền bạc ứng thừa cũng may kỳ vân đối hắn tôn trọng, hơn nữa kỳ vân nói húc bảo là cái đã gặp qua là không quên được làm Phùng Tú Tài thập phần tò mò, vì thế hắn liền ứng thừa xuống dưới. Hai người cũng không có ký xuống cái gì công văn, chỉ làm miệng ước định mỗi cách năm ngày sẽ có người tới đón hắn đi kỳ ra ngây ngốc nửa ngày dậy dỗ hốc bảo, lại thương lượng tốt thù lao, sự tình liền định rồi xuống dưới. Hiểu rõ một cọc sự tình sau, kỳ vân liền thúc dục thiết từ chạy nhanh đi tiếp thượng kỳ minh, lý do thập phần đầy đủ tam lang một người ngốc tại trong thành mấy tháng ta còn không có nhìn thấy hắn, nghĩ đến lúc này vừa mới khảo xong nhất khẩn trương thời điểm, sớm chút đi trấn an hắn một chút cũng hảo. Thiết tử tự nhiên sẽ không chậm trễ kỳ vân một phen huynh đệ hiệu ái, lập tức bỏ lên trên xe ngựa run lên một chút dây cương, xe ngựa chậm rãi đi trước. Mà ở đi trên đường, kỳ vân nhìn thấy một nhà bán điểm tâm cửa hàng có nồng đậm hương khí, hắn liền kêu ngừng xe ngựa đối với thiết tử nói, đi mua chút trở về. Nhà mình kiều nương ở nhà đợi lâu như vậy, tổng không thể làm nàng bạch chờ mua chút điểm tâm cũng là tốt. Tiết từ không khỏi hỏi, nhị thiếu da, mới vừa không còn nói sợ tam thiếu da sốt ruột chờ sao. Kỳ vân trạch sự bình tĩnh nhìn hắn, cái gì là đều không bằng kiểu nương quan trọng, hắn từ từ lại làm sao vậy. Tiết từ, nhị thiếu da nói rất có đạo lý, mà chờ bọn họ mang theo năm bao mới ra lò điểm tâm lái xe qua đi khi, vừa lúc nhìn đến môn phân tả hữu các học sinh nối đuôi nho mà ra. Bọn họ thời gian đuổi không tồi chính vừa lúc nhìn đến bọn họ khảo xong ra cửa. Bất quá bởi vì bóp điểm như tới kỳ ra xe ngựa bị chắn đám người nhất bên ngoài. Có thể đem người cùng đã đến khảo thi hương nhân ra, dù cho là có những cái đó nghèo khổ xuất thân, nhưng càng nhiều vẫn là gia cảnh giàu có. Dù cho không thể nói mỗi người đều là phú hộ, nhưng là xe lửa ít nhất là mướn đến khởi. Kỳ ra xe ngựa cao lớn, xe dư cũng đại, bị phía trước nhiều vô số xe lửa xe bỏ chống đỡ căn bản chen không vào thiết từ cho dù là đứng ở trên xe đều nhìn không tới phía trước người. Kỳ Vân liền đẩy ra xe dư môn, đỡ thiết thử thủ hạ xe, nhàn nhạt, nhạt nói, đi, chúng ta đi phía trước chờ. Là, Kỳ Vân quay đầu lại dặn dò xa Phu một câu, trên xe điểm tâm nhất định phải xem chọc đem cửa đóng lại, chứ có làm niềm tâm lạnh. Thiết tử một bên nghe một bên lông mày hơi nhảy, thật sự là không biết là đau lòng xa Phu vẫn là đau lòng tam thiếu da. Mà hiện giờ Kỳ Vân đã là không phải lúc trước cái kia không xu dính túi Kỳ ra mà ốm, mà là vang dội tiểu thần tài. Cái này tên tuổi là Tống Quản sự khởi, bất quá mới vừa khởi thời điểm không ai đương hồi sự nhi, nhưng hiện tại nhìn lặng yên trải rộng kỳ ra cửa hàng, không ai sẽ lại phản bác Tống Quản sự nói. Nhận thức kỳ vân người không ít, hắn một đường đi qua, hai bên thăm hỏi thanh liền một đường đi theo. Cho dù là những cái đó nguyên bản cũng không biết kỳ vân cái gì bộ dáng người, nghe nói đây là kỳ gia nhị thiếu, cũng muốn điểm nhón chân nỗ lực đi phía trước xem, chuẩn bị nhìn một cái vị này tiểu thân tài bộ dáng. Chờ chủ tớ hai người tệ tới rồi trước nhất bài khi kỳ vân vẫn như cũ vẻ mặt phong đạm vân khinh, cũng không cảm thấy bị người chú ý có cái gì không được tự nhiên, hiển nhiên trải qua phía trước hơn 20 năm ốm đau tra tấn, cũng thói quen bị người đương quỷ đối đãi nhật tử, hiện giờ kỳ nhị thiếu đã luyện mãi thành thép đem trầm ồn cấp khắc đến tận xương tùy. Tiết tử lại có chút mặt đỏ, nhưng hắn không nói chuyện chỉ là ở trong lòng âm thầm hâm mộ nhà mình thiếu gia, nghĩ hắn về sau nhất định phải nhiều hơn học học mới hảo, không thể cấp nhị thiếu gia mất mặt. Đúng lúc này, thiết tử thấy được đi ra đại môn kỳ minh. Tới rồi thi hương này một quan, khảo thí người chênh lệch liền rất lớn. Có đầu tóc hoa dâm cúi xuống lão giả còn có thần sắc non nứt ngây ngô hài đồng, nhưng càng nhiều vẫn là để lại tròm dâu dài quá nếp nhăn nam nhân. Kỳ minh cùng bọn họ so sánh với liền thấy được nhiều. Cái thứ nhất đón nhận đi chính là ngồi sồn ngoài cửa cách đó không xa 64 tiểu thiếu niên liền chạy mang điên nhi nhằm phía Kỳ Minh, giúp Kỳ Minh lấy qua trang văn phòng tứ bảo rổ, sau đó nóng bỏng nhìn Kỳ Minh tam tam thiếu da, mệt không. Kỳ Minh tuy rằng cùng 64 tuổi sấp xỉ, chính là ước chừng là bởi vì 64 miệng không đủ lưu loát, lại là cái mềm tính tình Kỳ Minh liền luôn là đối hắn như là đối đãi đệ đệ giống nhau, nghe vậy dù cho trên người mệt trong lòng cũng mệt mỏi, lại vẫn là cười nói, không mệt yên tâm đi. Sáu liên tục gật đầu, rồi sau đó liền chuẩn bị cùng Kỳ Minh cùng đi mướn xe ngựa về nhà. Đúng lúc này, thiết tử nhảy nhảy tam thiếu ra, 64 nơi này. Kỳ Minh xem qua đi, liền nhìn đến vẻ mặt đạm nhiên đứng ở nơi đó Kỳ Vân. Đây là Kỳ Vân lần đầu tới đón chính mình, chẳng sợ chỉ là việc nhỏ nhi chính là đối Kỳ Minh tới nói lại mặc xanh có chút cảm động. Hắn vội túm sáu tư hướng tới kia hai người đi đến, chờ tới rồi trước mắt kỳ minh câu đầu tiên lời nói chính là, nhị ca ta viết khá tốt nhất định sẽ không cho người mất mặt. Lời này vừa nói ra, hai bên có không ít đồng dạng vừa mới khảo xong học sinh đối hắn liếc nhìn, chờ nhìn đến kỳ minh lực hiện non nướt mặt bọn họ ánh mắt liền mang theo chút khinh thường. Trong lòng tưởng sự tình đại khái tương đồng, lần này khoa khảo đề mục cũng không dễ dàng, hơn nữa trường ti ra hai lần sự tình có thể đáp xong liền không dễ dàng. Tì hương bắt đầu thí sinh liền phải bị nhốt ở bên trong, đã chết đều ra không được sinh hoạt đều phải chính mình liệu lý, hơi không lưu ý đó là thất bại trong gang tắc. Mấy ngày nay, một lần là có cái thí sinh không cẩn thận thiêu bài thi kết quả đà kích dưới đột nhiên điên khùng, đại náo trường thi, nhiễu không ít người tâm thần, một khác thứ chính là có thí sinh đột nhiên ngã xuống đất sun dày, bị kéo túng đi ra ngoài thời điểm ai thấy ai sợ. Nếu nói hai người kia là phá lệ xui xẻo nói kia cùng bọn họ cùng chàng những người khác còn lại là cũng đi theo đã trải qua tai bay vạ gió. Khoa cử chi đồ vốn chính là khúc chiếc thật nhiều, huống chi là lần này hợp với hai lần ngoài ý muốn. Ngay cả rất nhiều kinh nghiệm trường thi lão nhân cũng không dám nói nắm chắc ai sẽ tin tưởng như vậy một cái choai choai hài từ lời nói đâu. Chỉ sợ là nghé con mới sinh không sợ cọp người không biết không sợ thôi. Nhưng là kỳ vân lại biết, nhà mình tam lang cũng không phải cái tích nói mạnh miệng lời nói xuông người, như vậy nói, nghĩ đến là đánh đến không tồi, mà chính mình lại là cho hắn vỡ lòng, nhìn thấy về sau sẽ cảm thấy hưng phấn chút cũng bình thường. Bất quá tổng không hào quá mức đắc ý, đảo không phải sợ người khác ghen ghét hoặc là phê bình, mà là bởi vì có đôi khi quan chủ khảo cũng sẽ căn cứ một người phẩm đức tu dưỡng định danh thứ. Tiền triều có thường người bởi vì hành vi phóng đãng mà liên tiếp không chúng, triều đại cũng có nguyên nhân vì danh tiếng bại hoại mà thi rớt. Dù cho kỳ vân cảm thấy kỳ minh còn chưa tới đạo đức cá nhân có mệt tuổi tác nhưng cẩn thận một ít không có chỗ hỏng. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ kỳ minh phát đỉnh, đối hắn thấp giọng nói câu, hảo trở về về sau điểm tâm phân ngươi một bao. Rồi sau đó liền mang theo hắn hướng đám người mặt sau đi, sớm chút trở về mới là nương ở ta ra tới thời điểm liền nghĩ đến ngươi, sớm trở về làm nàng an tâm. Kỳ Minh lập tức gật đầu, ngoan ngoãn ngốc sáu tư đuổi kịp kỳ vân. Nhưng mới vừa nhìn đến xe ngựa thời điểm, liền nhìn đến sa phu bên cạnh đứng cái gã sai vặt. Này gã sai vặt nhìn nhìn không quen mặt dù cho kỳ gia hai vị thiếu gia là chủ tử, nhưng là hiện giờ kỳ gia đã không giống lúc trước như vậy chỉ là người bình thường gia, mà là phá lệ có thân phận, mướn gã sai vặt hộ viện cũng nhiều mấy lần, bọn họ tổng không thể đều nhận toàn. Nhưng là gã sai vặt ăn mặc chính là kỳ gia siêm y ở nhìn thấy bọn họ khi trên mặt vui vẻ đón bọn họ đã đi tới. Đầu tiên là nhanh chóng chắp tay hành lễ, không đợi thẳng khởi eo, gã sai vặt liền nói, nhị thiếu ra, nhưng tính tìm được ngày nhưng chạy nhanh trở về đi, phu nhân đều lo lắng, đem trong phủ gã sai vặt đều thả ra tìm người, làm ngài sớm trở về đâu. Kỳ Minh rốt cuộc mấy tháng không có về nhà, mãn đầu óc đều là bối thư khảo thí khảo thí bối thư, đối với đã xảy ra cái gì có chút mờ mịt. Kỳ vân còn lại là trong lòng một lột bộp, chào một cái đã bắt được gã sai vặt cánh tay hỏi, làm sao vậy chính là kiều nương xảy ra chuyện nhi Gã sai vặt cảm giác cánh tay tê dần, nghĩ thầm đều nói nhị thiếu ra thân mình không tốt, nhìn cũng là bệnh nhược nhược, ai biết sức lực còn rất đại, trong miệng còn lại là vội la lên, không không không, không phải chuyện xấu, là nhị thiếu nãi nãi phát động. Kỳ vân vừa nghe, lập tức buông lòng ra gã sai vặt, lên xe ngựa hợp xe dư môn, lớn tiếng nói, mau, hồi phủ. Thanh âm này lại cấp lại tức nửa điểm không có vừa mới vững vàng. Kỳ Minh còn lại là thực thức thời bò lên trên xe ngựa, lại dùng ánh mắt ý bảo 64 ngồi vào thiết tử bên người, hắn lúc này mới chui vào trong xe, căn bản không đề cập tới vừa rồi thiếu chút nữa bị nhà mình nhị ca ném xuống sự tình, ngoan ngoãn nói, nhị ca, ngươi yên tâm đi, nhị tẩu tẩu cắt nhân thiên tướng, lại có nương ở, sẽ không có việc gì. Kỳ Vân không nói chuyện, không biết có hay không đem Kỳ Minh nói nghe đi vào chỉ là nóng nảy cau mày, không rên một tiếng. Kỳ Minh cũng liền đi theo an tĩnh lại, ngồi ở chỗ kia, đôi mắt thường thường ngó liếc mắt một cái kia năm bao điểm tâm. Kỳ thật sáng nay một sao giải bài thi hắn liền không có ăn cái gì tâm tư, vẫn luôn đói đến bây giờ. Vừa mới khẩn trương thời điểm cảm thấy không ra bụng đói, nhưng hiện tại thoáng khoan khoái, liền cảm thấy bụng thầm thì kêu. Cố tình điểm tâm này lại nhiệt lại hương, nghe thơm ngào ngạt làm hắn thèm trùng bị câu lên. Đương nhiên kỳ minh trong lòng cũng là lo lắng diệp kiều, nhưng là lo lắng cùng đã đói bụng cũng không xung đột. Hắn nhìn nhìn kỳ vân, lại nhìn nhìn điểm tâm, trong lòng nghĩ tả hiểu vừa mới nhà mình nhị ca nói, trở về muốn phân ta một bao, ta đây hiện tại ăn hẳn là cũng không đáng ngại. Vì thế kỳ minh thật cẩn thận vươn ra ngón tay muốn đi câu cái điểm tâm bao lại đây. Nhưng không đợi hắn sờ đến, liền nghe vừa mới còn như là pho tượng dường như kỳ vân nhàn nhạt mở miệng, một khối điểm tâm, 300 thiên chữ to. Kỳ Minh, mà chờ xe ngựa tới rồi kỳ ra thời điểm, mới vừa dừng lại xe Kỳ Vân liền trực tiếp nhảy xuống xe ngựa cũng không cần người đỡ, một liệu áo choàng đi nhanh hướng phía trước chạy tới. Kỳ Minh cùng sáu tư còn không kịp đổi kịp thiết từ còn lại là hoàng sợ vội vàng vội ở phía sau truy. Hắn vẫn luôn đi theo kỳ vân, nhất biết nhà mình thiếu ra thân mình, chẳng sợ hiện tại so với lúc trước hảo quá nhiều, lại vẫn như cũ không phải như vậy có thể khiêng được đại bi đại hỷ, huống chi hiện tại còn ở đặt chân chạy như điên chỉ sợ còn chưa tới địa phương liền phải ngã quỷ trên mặt đất. Nhị thiếu nãi nãi sinh hài từ ai đều giúp không được gì, suốt ruột cũng vô dụng đừng quay đầu lại nhị thiếu nãi nãi không có việc gì, nhà mình thiếu ra cấp Quang ngã ra cái tốt xấu kia mới là hỏng rồi. Chỉ là thiết tử đều nghĩ đến minh bạch đạo lý, kỳ vân lại nửa điểm đều không thể thưởng được. Hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đến kiều nương bên người, mặc kệ có thể làm cái gì tóm lại là thủ mới yên tâm. Khẩu khí này chống kỳ vân một đường chạy về sân, mới vừa đi vào, liền nghe được dịp kiều dầu dĩ hừ thanh. Tầm thường phụ nhân sinh hài tử, luôn là đau kêu. Nhưng là tiểu nhân sâm không cảm thấy như vậy đâu, chính là biệt nữ thực huống chi kêu đến quá lớn thanh hao phí sức lực ngược lại không tốt cho nên nàng chỉ là ngẫu nhiên hừ một tiếng, nhiều liền không có. Tiên chỉ này một tiếng nhẹ nhàng, lại như là ngàn cân búa tả nện xuống tới dường như, làm cho kỳ vân trước mắt biến thành màu đen. Thân mình hơi hoảng, đổi sát mà đến thiết tử vội vàng đỡ lấy hắn, thanh âm mang theo nôn nóng, nhị thiếu ra, người vừa mới sợ là chảy mảnh, không bằng chúng ta đi một bên nghỉ ngơi nghỉ ngơi tốt không. Nữ nhân sản từ thường thường không phải một chốc là có thể ra tới Thiết tử cũng không dám làm kỳ vân ở trong sân lâu chạp Nhưng cái này kiến nghị bị kỳ vân lắc đầu cự tuyệt Hắn chống tinh thần cắn răng đối với thiết tử nói Không, đỡ ta đi vào, nhanh lên Thiết tử do dự một chút thật sự là không biết có nên hay không nghe lời Vốn dĩ nhị thiếu nãi nãi nơi đó liền đủ vội Nếu là nhị thiếu gia đi vào, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi, bên trong sự nhị thiếu nãi nãi sinh hài tử, bên ngoài là nhị thiếu gia, khi đó rốt cuộc chiếu cố ai. Nhưng Kỳ Minh cũng không dám khuyên, nghĩ đến nhị thiếu gia cũng nghe không đi vào. Liền ở thiết tử do dự thời điểm, đột nhiên, một tiếng trẻ mới sinh lành lót tiếng khóc chui vào hai người lỗ tai. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng ngủ môn liền nghe bên trong truyền ra đồng thị vui sướng thanh âm, sinh là cái tiểu thiếu gia. Kỳ vân vừa nghe lời này, như là sở hữu sức lực đều tùng đi xuống dường như trên đầu phát ra mồ hôi, nắm chặt thiết thử cánh tay thật dài thở ra một hơi. Không biết là ở may mắn hài tử sinh thuận lợi, vẫn là vui mừng cuối cùng đuổi kịp kiểu nương mấu chốt thời điểm. Vừa mới kia một hồi chạy cũng làm kỳ vân thật sự cảm thấy choáng váng đầu thực Trong quy này phúc thân mình còn không thể như là thường nhân như vậy Tự nhiên vừa rồi dựa vào một hơi chống được nơi này đúng là không dễ Hiện giờ hết thải trần ai lạc định Hắn yên tâm cũng như ý Nghe đồng thị ngữ khí liền biết kiều nương không có việc gì Hắn cũng có thể mặc kệ chính mình ngất đi rồi Đã có thể vào lúc này Lại một tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non làm kỳ vân theo bản năng mở to hai mắt Này thanh, so vừa mới lảnh lót nhiều, thậm chí so với lúc trước khúc bảo còn lớn tiếng. Rồi sau đó liền nghe đồng thị thanh âm lại lần nữa vang lên, chúc mừng nhị thiếu nãi nãi, chúc mừng phu nhân còn có cái là cái xinh đẹp cô nương. Chúc mừng chủ nhân nhi nữ xong toàn. chương 129. Cũng không có người đã nói với kỳ vân, hắn có hai đứa nhỏ sự tình. Liền ở kỳ vân chuẩn bị ngất xỉu đi phía trước nghe được đồng thị nói, hắn thế nhưng đột nhiên cả kinh, rồi sau đó dùng sức bắt được thiết tử cánh tay, dễ dụa đứng thẳng thân mình, kinh ngạc mà nhìn phòng ngủ môn. Chính chính liền nhìn đến trọn mảnh ra tới liễu thị, nàng từ vừa mới liền vẫn luôn lo lắng nhà mình con dâu thân mình, song sinh từ trung quy không thể so tầm thường, là điểm lành hiện ra không có sai, khá vậy so tầm thường một cái hài từ tới mệt nhọc chút. Liễu Thị vẫn luôn ở truyền Phật châu niệm kinh cấp nhà mình con dâu cầu phúc, hiện giờ trước sau thêm lên dùng bất quá hơn một canh giờ, mẫu tử đều an tự nhiên là không thể tốt hơn. Nàng chuẩn bị sớm trở về cấp con dâu cùng cháu trai cháu gái tụng kinh, này vừa ra tới liền thấy được Kỳ Vân. Tuy rằng Kỳ Vân một phen chạy động qua đi, so với ngày thường còn khổ sở chút, nhưng là quang xem sắc mặt là nhìn không ra, nam nhân gương mặt ửng đỏ. Lỗ tai đều là hồng, rốt cuộc Liễu thị không biết hắn vừa mới là một đường chạy tới, chỉ đương Kỳ Vân khí sắc hảo, lại đổi kịp chuyện tốt như vậy, Liễu thị tự nhiên là đầy mặt tươi cười. "Đón Kỳ Vân đi qua đi." Liễu thị bắt lấy hắn tay vỗ vỗ nói, "Lần này kiều nương chính là thực sự không dễ, người hiện giờ cũng là có nhi có nữ người, về sau nhưng đến hảo hảo đãi bọn họ mới là." Kỳ Vân hơi há mồm ba, trong óc lộn xộn, cuối cùng chỉ có thể phát ra một cái đơn giản âm tiết ta biết đến. Liễu thị vui mừng cười liền đỡ lưu bà thử rời đi, đem thời gian để lại cho này vợ chồng son. Chính là kỳ vân rốt cuộc không có thể trước tiên nhìn đến diệp kiều cùng một đôi nhi nữ, mà là ở liễu thị rời đi sau, kêu lý lang chung tới hỏi hỏi, xác nhận không có việc gì sau cứ yên tâm trước mắt tối sầm ngất đi. Nhưng đem mọi người hoảng sợ, dù cho hiện tại kỳ vân đã thái thái bình bình qua gần 4 năm thời gian, cưới dịp kiểu lúc sau liền không còn có phát quá bệnh cấp tính, chính là kỳ vân rốt cuộc là sinh ra liền uống thuốc ấm sắc thuốc ma ốm, chẳng sợ hiện tại lực hào chút, phía trước ấn tượng quá mức ăn sâu bén dễ, rất khó sửa lại. Không ít người vừa thấy đến kỳ vân ngã xuống đất lập tức hù nhảy dựng phía trước kỳ vân động bất động muốn chết muốn sống rồi sau đó kỳ ra trong ngoài tình cảnh bi thảm đáng sợ hồi ước làm cho rất nhiều hạ nhân không tự giác dùng mình một cái. thiết từ còn lại là phá lệ trầm ổn lôi kéo lý lang chung tới bắt mạch. Nguyên bản nhị thiếu nãi nãi nhi nữ song toàn là thiên đại hỷ sự cũng không thể nháo ra cái gì không tốt sự tình. Mà Lý Lang Trung chỉ nói làm kỳ vân nghỉ ngơi hạ liền hảo, hảo hảo ngủ một giấc liền không có việc gì. Lại tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau. Sự thật cũng chính như Lý Lang Trung theo như lời kỳ vân vừa mới đứng dậy sử dụng sau này một chén nhiệt nước lèo, rồi sau đó liền tinh thần no đủ đi xem hai đứa nhỏ. Hắn vốn là muốn trước tới xem Diệp Kiều chính là lúc ấy Diệp Kiều còn ngủ cũng chỉ có thể từ bỏ. Liền trước ôm húc bảo đi xem tân sinh ra long phượng thai cũng làm hào chuẩn bị ứng đối húc bảo các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề. Chờ tới rồi không sai biệt lắm buổi trưa tiểu nhân sâm mới chậm rãi tỉnh lại. Có hai đứa nhỏ, này ra ngoài dịp kiểu đoán trước, nhưng là nàng còn không có tới kịp vì tin tức này mà kinh ngạc thời điểm, bọn nhỏ cũng đã gấp không chờ nổi mà ra tới. Nói đau, đương nhiên là đau. Bất quá chờ một giấc ngủ dậy sau, liền cảm thấy trên người khoan khoái rất nhiều. Không chỉ có bởi vì nàng thân mình hào, không có quá chịu khổ còn bởi vì bụng thương thương, không có cái loại này đè nặng cảm giác phá lệ thống khoái. Diệp Kiều rũi tay sờ sờ bụng, một bên tiểu tố thấy nàng tỉnh lại, vội vàng tiến lên cấp Diệp Kiều sau lưng bỏ thêm cái gối đầu, mặc bà thử còn lại là giúp nàng ở trên đầu đeo cái khăn vải tình cảm lạnh. Diệp Kiều cũng không phải đầu tao trải qua loại chuyện này, rất phối hợp mà từ các nàng động tác. Tiểu tố là cái không thích nói chuyện, dù cho nàng hiện tại lá gan lớn rất nhiều, so với phía trước cái kia luôn là thật cẩn thận cẩn thận bộ dáng, hiện tại tiểu tố tính tình hướng ngoại nhiều chính là nàng rốt cuộc là cái tiểu cô nương, nhìn dịp kiều thời điểm chính là mãn nhãn đau lòng. Mạc bà tử nhưng thật ra tươi cười đầy mặt, chúc mừng nhị thiếu nãi nãi, nhi nữ xong toàn. Còn đám chìm ở thành công giữa hàng sung sướng bên trong tiểu nhân sâm lúc này mới nhớ lại đến chính mình lại có hai tử liền nhìn về phía mạc bà tử hỏi, bảo bảo ở đâu đâu. Bên ngoài gian phòng đâu, vừa mới nhị thiếu ra cũng vừa tỉnh, liền lang chung đều không kịp kêu liền vội vàng chạy tới xem. Mạc bà tử nói lời này thời điểm, tươi cười tràn đầy, nhưng tiểu tố lại là ho nhẹ một tiếng. Lời này nghe tới không có gì sai lầm, tức thuyết minh hài từ mạnh khỏe, lại âm thầm tán một câu kỳ vân đối diệp kiều ngưỡng mộ, đặt ở ai trên người đều sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng là mạc bà tử dù sao cũng là hầu hạ nhị thiếu nãi nãi thời gian đoàn. Cũng không biết nhà mình hai vị này chủ tử tính tình, nhất ngay thẳng không giống người thường Chỉ sợ nàng loại này quải cong nghi ca ngợi nhà mình nhị thiếu nãi nãi nghe không hiểu Quả nhiên, Diệp Kiều vừa nghe, lập tức nhìn nhìn ngoài cửa sổ chẳng sợ cửa sổ quan kín mít Nhưng là quang nhìn ngày liền biết đã không phải sáng sớm thời gian, chỉ sợ đã tiếp cận giữa trưa Nhà mình tướng công tầm thường nhưng cũng không sẽ như vậy vãn mới đứng dậy Nàng mở to hai mắt thanh âm đều so thường lui tới lực lớn chút tướng công làm sao vậy Mạc bà tử sừng suốt một chút tiểu tố còn lại là lập tức nói, nhị thiếu nãi nãi yên tâm, nhị thiếu ra không có việc gì. Chính là ngày hôm qua cao hứng quá mức ở trong sân hôn mê bất tỉnh Lúc ấy dọa tới rồi rất nhiều người, cũng may nhị thiếu ra không có việc gì cũng liền không cần chuyên môn lấy ra tới làm nhị thiếu nãi nãi lo lắng. Đang ở dịp kiều lại muốn hỏi thời điểm nội thất môn bị đẩy ra. Kỳ vân một thân lụa Sam chỉ là tầm thường trong nhà ăn mặc thậm chí bởi vì diệp kiểu ở cữ trong phòng so bên ngoài ấm không ít nam nhân so bình thường còn muốn xuyên thiếu chút. Chính là đơn giản siêm y ngạnh sinh sinh bị kỳ vân xuyên ra hỉ khí dương dương cảm giác, đặc biệt là ngực địa phương, phô hai khối mềm mại tơ lụa cùng lụa Sam nhan sắc không tài chất hoàn toàn bất đồng, như là đánh hai cái mụn vá, mặc xanh có chút kỳ lạ hỉ cảm. Mà kỳ vân phủ thêm thứ này, đó là vì có thể không lộng hồng mới sinh ra trẻ mới sinh non mềm làn da Hai kẻ hoa hoa không phải đủ tháng sinh ra, tầm thường song sinh tử liền phải so bình thường hai tử sớm sinh ra một ít Chỉ là kỳ vân lần trước nhìn thấy trắng nõn húc bảo, lúc này nhìn đến chính là hai cái đỏ rực tiểu hoa nhi, liền có vẻ phá lệ cẩn thận Bọn họ làn da nộn so mới vừa làm thành đậu hù còn mềm, sơ sờ, sờ chỉ cảm thấy là thủy làm giống nhau Kỳ Vân ôm hài từ thời điểm phá lệ thật cẩn thận, mỗi một bước đều đi thập phần cẩn thận. Chờ nhìn đến mắt trông mong nhìn chằm chằm này chính mình xem Diệp Kiều, Kỳ Vân cười cười, đi qua, đem hài tử phóng tới Diệp Kiều bên cạnh người, rồi sau đó hắn khẽ hôn một cái tiểu nhân sâm thái dương, thanh âm nhẹ nhàng, người cảm giác thế nào? Diệp Kiều đầu tiên là lắc đầu, lại gật gật đầu, lúc sau liền hỏi hắn, người cảm giác thế nào? Đồng dạng một câu, hỏi người bất đồng, hỏi sự tình bất đồng chính là tương đồng chính là trong lời nói mặt tràn đầy quan tâm. Kỳ vân nghe ra tới Diệp kiểu ý tứ, hắn chậm lại thanh âm Kiều nương yên tâm ta không có việc gì, lý lang chung xem qua mạch. Tiểu nhân xâm lại không có lập tức gật đầu, mà là rũi tay, nhẹ nhàng đáp ở nam nhân cổ tay thượng. Nam nhân chỉ cảm thấy nàng mềm mại ngón tay ấn chính mình thực nhẹ, nghĩ đến là ngày hôm qua mệt đến tàn nhẫn hiện tại cũng không khôi phục. Bất quá Kỳ Vân lại không có nói cái gì, chỉ là ngoan ngoãn rỗi tay làm nàng sờ. Qua một lát xác định Kỳ Vân không có việc gì, Diệp Kiều lúc này mới buông ra hắn, ngược lại cầm chính mình thủ đoạn Rồi sau đó Diệp Kiều đối với Kỳ Vân nói, ta cũng không có việc gì. Kỳ Vân lộ ra cái cười, làm người dọn cái ghế dựa phóng tới mép giường. Hắn ngồi trên đi cực nhẹ nhàng chậm chạp đối với Diệp Kiều nói, tới, nhìn một cái chính là bọn họ hai cái. Tiểu nhân sâm lúc này mới nhớ tới nhìn xem bảo bảo. Hiện giờ hai cái tiểu gia hỏa đã không giống như là ngày hôm qua lúc mới sinh ra đầy người đỏ bừng, khuôn mặt mềm mại, nhắm mắt lại, ngủ thâm trầm. Diệp kiểu xem mới mẻ, không khỏi hỏi, bọn họ ai đại ai tiểu. Kỳ vân nhìn về phía tiểu tố, tiểu tố lập tức trả lời, ngày hôm qua là tiểu thiếu gia trước ra tới, sau đó mới là tam cô nương. Diệp kiểu chớp chớp mắt đó chính là ca ca muội muội Nói lời này thời điểm, Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng giật giật miệng, chỉ là trẻ con thói quen tính toát toát lại không tỉnh lại. Chính là lại làm kỳ vân cùng tiểu tố, mặc bà tử đều theo bản năng nín thở ngưng thần, sợ đem bọn họ đánh thức. Không chỉ là vì bọn nhỏ khỏe mạnh suy xét, còn bởi vì bọn họ ba cái đều kiến thức quá tiểu cô nương kia một giọng nói huy lực thanh âm vang dội, khi thế cũng đủ, vừa khóc liền đặc làm người đau lòng, tự nhiên không muốn đi chọc nàng. Nhưng thật ra Diệp Kiều vẫn luôn ngủ, không biết này đó thuận tay liền đem hai đứa nhỏ ôm đến trong lòng ngực. Ước chừng là mẫu tử liên tâm, chỉ là người được hương vị, hai cái bảo bảo liền ngoan ngoãn an tĩnh lại, đầu nhỏ đều hướng tới Diệp Kiều bên kia hoai, tay nhỏ cuộn ở mặt hai bên, phá lệ ngoan ngoãn. Kỳ vân lúc này mới mở miệng, không nhất định có người nói ai trước sinh ra ai vì trường, còn có nói trước sinh ra chính là ở trong bụng dựa hạ cho nên sau sinh ra vì trường, thanh âm hơi đốn, kỳ vân thanh âm bình thản, này đó cũng chưa cái gì tả hiểu bọn họ là long phượng thai, ai đại ai tiểu đều giống nhau. Diệp Kiều nghe vậy, nghĩ sơ tưởng, rồi sau đó liền đối với kỳ vân cười nói, ân tướng công nói rất đúng. Kỳ vân cũng cười, thò lại gần cùng Diệp Kiều cùng nhau xem nhà mình hài tử. Chờ hai đứa nhỏ tỉnh, mặc bà thử đỡ Diệp Kiều cấp hai thử uy nãi, lúc này mới đem bọn họ ôm đến bên cạnh ngươi đi ngủ. Cửa sổ nhỏ liền đặt ở Diệp Kiều giường bên cạnh, hai cái tả lót đặt ở một chỗ, nam hài dùng hồ lam, nữ hài dùng màu son, phá lệ hảo nhận. Diệp Kiều còn lại là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nằm xuống sau nhìn kỳ vân nói, hai thử tên ngươi khởi hảo sao. Bởi vì phía trước có, đầu to, vết xe đổ kỳ vân sớm liền mỹ kỹ rồi nhũ danh chính là thật sự thấy được hai cái bảo bảo khi lại cảm thấy không quá áp dụng. Đặc biệt là nữ hoa, nguyên bản là muốn kêu thiến nhi, xảo thiếu thiến hề, nên là đỉnh tốt tên. Cố thỉnh tiểu cô nương liền không yêu cười, cùng húc bảo cái kia sinh ra về sau liền sẽ nhét miệng cười khanh khách vật nhỏ một chút đều không giống nhau. Cũng may vừa mới hống bọn họ khi tiểu cô nương tay nhỏ vẫn luôn rũi, theo xem qua đi chính là đặt ở cửa sổ thượng vật trang trí. Kỳ vân liền nói, cô nương kêu như ý đi, dễ nghe cũng dễ dàng nhớ, cũng rất có phúc khí. Diệp Kiều ở trong lòng niệm hai lần, liền cười rộ lên. Nàng cũng không có những cái đó đọc sách biết chữ nữ tử theo đuổi, một hai phải cấp nhà mình hài tử khởi cái lịch sự tao nhã mới mẻ độc đáo tên. Hẳn không thể khắp thiên hạ chỉ có nhà mình hài tử kêu cái này, thậm chí muốn chính mình tạo cái tự cấp hài tử kh Kỳ ra thức phụ tự hồ đều thực bình dân nhi, phương thị quản nhi tử kêu thạch đầu, diệp kiều càng là thiếu chút nữa đem nhi tử kêu đầu to, có thể nói là tìm đều là nhất mộc mạc. Tiểu nhân sâm muốn chính là cái lưu sướng là được, như ý hai chữ ý thư hảo, cũng dễ nghe, đó chính là nàng. Tiểu như ý ở màu đỏ tả lót ngủ cái trời đen kịt cũng không biết chính mình cấp chính mình tranh thủ cái dễ nghe tên. Chính là rốt cuộc kêu nam hoa hoa cái gì kỳ vân không nghĩ tới. Đại danh lần trước huyền đỉnh, nhũ danh còn huyền. Thấy kỳ vân không nói lời nào, chính bưng chén cùng cháu Diệp Kiều không khỏi lực hạ cây muỗng, đôi mắt nhìn về phía tiểu giường bên trong nam hoa hoa. Tiểu ra hòa cũng không như là như ý như vậy hoạt bát tự hồ sở hữu sức sống đều di truyền cho tiểu như ý, hắn liền có vẻ phá lệ an tĩnh chút ngủ cũng là ngoan ngoãn, không xảo không nháo thịt đô đô khôn mặt ngẫu nhiên động nhất động, liền không có khác động tĩnh. Mà Diệp Kiều đệ nhất cảm giác chính là đứa nhỏ này sau so người khác lược đen chút. Vì thế nàng lập tức nhìn về phía kỳ vân kêu tiểu hắc đi. Vừa dứt lời tiểu tố liền lập tức đem trên tay cá cháo đưa qua đi, nhẹ giọng nói, nhị thiếu nãi nãi uống điểm ca cháo, đối thân mình tốt. Mà ở trong lòng tiểu tố khóc không ra nước mắt tẫn cố gắng lớn nhất cấp nhà mình tiểu hắc tranh thủ mạng sống cơ hội. Chẳng qua lần này kỳ vân không có giận chó đánh mèo, mà là bất đắc dĩ nhìn nhìn Diệp Kiều, lại nghĩ không ra phản bác lý do. Nhưng thật ra một bên mạc bà tử cười nói, nhị thiếu nãi nãi không cần lo lắng tầm thường hài tử đều là cái dạng này, khi còn nhỏ hắc trưởng thành ngược lại so người khác bạch. Tiểu thiếu ra hiện giờ nhìn là đỏ điểm nghi, nhưng như vậy trưởng thành đều là thực trắng nõn. Diệp kiều gật gật đầu, nghiêm trang, vậy kêu tiểu bạch. Mạc bà tử. Kỳ vân cảm thấy chính mình không nên lại như vậy hố nhà mình tiểu nhi tử, nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp cựa tuyệt nhà mình nương tử cho nên kỳ nhị lang giống như là lần trước giống nhau cho dịp kiều một cái lựa chọn đường sống, hẳn an tĩnh chi bằng ấn hút bảo như vậy kêu ninh bảo tốt không. diệp kiều chớp chớp mắt có ý thứ gì, kỳ vân cười nói, ninh an cũng an bình vui khỏe cả đời trôi chảy. diệp kiều nghe được ra đây là không biết xấu hổ, liền cười nói, hảo đã kêu cái này. Hai đứa nhỏ tên liền như vậy định rồi xuống dưới, Diệp Kiều cũng liền đi theo kêu. Chỉ là hai cái hoa hoa là long phượng thai, rốt cuộc ai đại ai kiểu các có phần biệt bất quá nho nhỏ hai cái xác thật là có chút tương tự, dù cho không giống như là song bào thai huynh đệ hoặc là tìm mũi như vậy lớn lên giống nhau như đúc chính là bọn họ còn nhỏ, lại không trợn mắt thoáng độc lỗ nhìn lại thực sự là rất khó phân biệt ra ai là ai. Cho dù là Diệp Kiều, ngay từ đầu cũng muốn thông qua bất đồng nhan sắc tả lót phân biệt, Nếu không nữa thì chính là rũi tay đi vào sờ sờ thuận tiện cũng có thể kiểm tra một chút nhà mình hoa hoa trên người có phải hay không thật sự không trường thảo cũng không trường hoa. Chính là trở lại qua một đoạn nhật tử hai đứa nhỏ liền rất hảo phân rõ. Một động một tĩnh thực sự là không lớn giống nhau. Cái kia luôn là hoạt bát không chịu ngồi yên chính là như ý mà trừ bỏ ăn chính là ngủ liền cái thanh âm đều không có chính là ninh bảo. Chờ đến bọn nhỏ mờ to mắt, như ý càng thêm vui với tò mò mà quan sát thế giới, Ninh Bảo vẫn như cũ là ngủ so tình thời điểm nhiều, có đôi khi Diệp Kiều đều phải làm lý lang trung cấp chính mình bắt mạch sau lại cấp Ninh Bảo bắt mạch bảo đảm nhà mình hoa hoa thân thể an khang mới hảo. Mà ở Diệp Kiều ở cữ thời điểm, chứ bỏ kỳ vân mỗi ngày lại đây ngồi xuống chính là nửa ngày bồi Diệp Kiều chính là húc bảo tới nhất cần mẫn. Húc bảo chính mình còn chỉ là cái choai choai hoa hoa, nói chuyện có khi hầu còn mơ mơ hồ hồ, làm việc đều mang theo non nớt. Nhưng là đương gặp qua đệ đệ muội muội sau, húc bảo liền mạc danh có chút làm ca ca ý thức trách nhiệm. Hắn luôn là sẽ đến xem mẫu thân, cũng tới xem hai cái nãi hoa hoa, hơn nữa làm như có thật ghé vào dịp kiểu bên người, nhìn chằm chằm này hai cái vật nhỏ nhắc mãi, các người ngoan ngoãn, ca ca cho các ngươi ăn nãi bánh bánh. Diệp Kiều còn lại là sơ sơ húc bảo phát đỉnh, bọn họ còn nhỏ, không thể ăn nãi bánh bánh. Dĩ vãng thạch đầu đều dùng cái này tới cổ vũ hắn, hắn liền muốn dùng đồng dạng phương thức cổ vũ đệ đệ muội muội. Thấy vô dụng, húc bảo liền vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một trận thịt đô đô khôn mặt nhỏ đều nhăn tới rồi cùng nhau, rồi sau đó mới có chú ý kia húc bảo nỗ lực đọc sách thư cấp như ý nghe. Diệp Kiều nhắc nhở còn có ninh bảo đâu. Húc bảo, Nga, một tiếng, bổ thượng một câu, Ninh bảo cũng có thể nghe. kia húc bảo hiện tại thư thư đọc có được không? Húc bảo nghe vậy, lập tức lộ ra cái đại đại tươi cười, hào. Phùng tiên sinh nói húc bảo thông minh, bầy cái gì cái gì long, nhưng lợi hại. Nếu là kỳ vân ở tất nhiên biết hắn nói chính là thất khiếu linh lung. Chỉ là Diệp Kiều từ ngữ dự chữ cùng nhà mình béo như từ không phân cao thấp, hắn không biết Diệp Kiều cũng không biết, cũng may tiểu nhân xâm nghe được ra húc bảo là bị khen. Mà phùng Tú tài là kỳ vân đối nàng nói lên quá, nói là cái thực tốt tây tịch đối đãi hốc bảo cũng kiên nhẫn. Lúc này nghe xong hốc bảo nói, Diệp Kiều liền cười nói, vậy ngươi hiện tại bối thư, hống hống bọn họ được không? Đổi cái hài tử bị cha mẹ nói muốn bối thư, chỉ sợ sẽ khổ sở mặt đều nhăn lại tới. Nhưng là húc bảo bất đồng, đây là cái thích đọc sách lại di truyền kỳ vân đã gặp qua là không quên được bối thư nhẹ nhàng đơn giản cũng liền không phải cái gì áp lực. hơn nữa đương ca ca, Hắn liền rất thích ở đệ đệ muội muội trước mặt khoe khoang một chút. Đến nỗi bọn họ có nghe hay không đến hiểu, húc bảo mới mặc kệ đâu. Dù sao có ngẫu thân khen, bối liền bối. Bất quá hai cái hoa hoa là nghe không hiểu hắn nói cái gì, chỉ lo đôi mắt nhanh như chớp truyền tới chỗ xem. Chẳng qua như ý là đang xem húc bảo, ninh bảo đang xem chính mình tay tự hồ ở nghiên cứu chính mình móng vuốt vì cái gì như vậy viên. Đã mau ở cứ xong Diệp Kiều gom lại nhà mình ba cái hài tử, nghe húc bảo bối thư. Phá lệ ham thích bối thư húc bảo vui vẻ mà vỗ tay, cấp Diệp Kiều cõng lên tới thiên tự văn, Diệp Kiều liền đi theo nghe, nghe nghe liền ngủ rồi. Liên quan nhự ý cũng đi theo ngủ, ngủ rồi ngẫu nhiên còn sẽ cười hai tiếng, hiển nhiên là cái hoạt bát cô nương. Chỉ có ninh bảo tuy rằng nghe không hiểu, lại nguyện ý nhìn húc bảo, một đôi mắt tròn vo đen bóng, như là hai viên chân châu đen an an tĩnh tĩnh mà nhìn húc bảo, phá lệ chuyên chú. Húc bảo bị loại này tầm mắt cổ vũ thật sự bối một đại đoạn chờ ninh bảo chịu không nổi ngủ rồi lúc này mới dừng lại. Mà rời đi khi, húc bảo là bị mạc bà tử ôm rời đi. Hắn dựa vào mạc bà tử trong lòng ngực nhỏ giọng hỏi, đệ đệ muội muội khi nào có thể lớn lên a Từ lần trước bị húc bảo hù dọa quá một lần lúc sau, mạc bà tử liền không quá dùng hống hài tử nói tới hống hắn, mỗi cái vấn đề đều sẽ cẩn thận trả lời, lần này cũng giống nhau. Mạc bà tử nghĩ sơ tưởng, lúc này mới trả lời còn muốn thật lâu thật lâu. Húc bảo kiên trì không dứt thật lâu là bao lâu. Chờ tiểu thiếu ra trưởng thành, bọn họ liền trưởng thành. Lời này tự hồ cho húc bảo rất nhiều dẫn dắt, hắn một người nâng viên đầu nghĩ nghĩ tới rồi giữa chưa thời điểm, một người ăn một chén lớn canh trứng Tấn ngày thường, hắn chỉ có thể ăn nửa chén, hôm nay đột nhiên ăn nhiều, mạc bà tử không dám lại uy, sợ chống được hắn chính là húc bảo lại kiên trì muốn ăn. Vừa mới trở về kỳ vân nghe được động tĩnh qua đi trong xương phòng hỏi hỏi, chờ nghe xong mạc bà tử giải thích hắn liền qua đi hỏi húc bảo nói, ngày thường liền thuộc người thích ăn đồ ăn vặt không yêu ăn cơm, hôm nay như thế nào đột nhiên sửa lại. Húc Bảo bắt lấy Kỳ Vân ngón tay, mềm mục trả lời, Húc Bảo muốn ăn cơm cơm, trường cao cao, đến lúc đó ta trường cao cao để để muội muội cũng có thể trường cao cao. Kỳ Vân nghe vậy trong lòng cười, trên mặt còn lại là nhàn nhạt hỏi, sau đó đâu? Sau đó làm cho bọn họ nghe Húc Bảo bị thư thư. cha Húc Bảo cho người bối thư đi. Vì thế tiếp được đi nửa canh giờ Kỳ Vân đều đang nghe Húc Bảo bối thư, mãi cho đến Húc Bảo thưởng uống nước, Kỳ Vân mới tính chạy ra tới. Vừa ra khỏi cửa kỳ nhị lang liền ngửa mặt lên trời thở dài. Người khác đều sợ hài từ không học tập nhưng chính mình lại sợ hài từ túng chính mình học. Sợ là nói ra đi cũng chưa người tin. Mà kỳ vân đi phòng ngủ phía trước trước dùng nước ấm giặt sạch tay cùng mặt đem chính mình ấm áp chút lúc này mới vào nội thất. Mới vừa vừa vào cửa liền nhìn đến vừa mới tỉnh ngủ diệp kiều. Kỳ thật ở cử nhật tử thực nhàm chán tuy rằng có hai cái vật nhỏ bồi chính mình Nhưng là rốt cuộc là thân sinh ngủ rồi luôn là luyến tiếc xảo bọn họ Diệp Kiều cũng chỉ có thể lấy quyển sách xem tống cổ thời gian Chính là Diệp Kiều không có cái loại này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh Nàng xem cũng là một ít thoại bản tiểu thuyết nhìn cái việc vui là được Chờ Kỳ Vân vào cửa nàng liền đem thoại bản một ném đối với Kỳ Vân vươn tay Nam nhân lập tức đi ra phía trước cầm Diệp Kiều tay, trước hôn hôn nàng, lại hôn hôn hai đứa nhỏ. Rồi sau đó, hắn đôi mắt nhìn về phía Diệp Kiều đang xem thoại bản tiểu thuyết. Cái này Kỳ Vân cũng xem qua chỉ là cũng không cảm thấy thật tốt xem. Bên trong đơn giản chính là tài tử giai nhân linh tinh chuyện xưa Chỉ là nhiều lần đều là hào môn quý nữ coi trọng nghèo túng thư sinh Cố tình mỗi lần đều có thể xem đôi mắt cuối cùng còn có thể đến kết quả cũng không sai biệt lắm Không phải thư sinh kim bảng đề danh chính là quý nữ châu thai ám kết Dù sao có hại đều là dưỡng ở khuê phòng cô nương ra Rốt cuộc viết thư nhiều là nam nhân Hơn nữa có thể viết tiểu thuyết hơn phân nửa là khảo không chúng vô pháp làm quan Liền phải viết cái chuyện xưa tới tạm an ủi bản thân Biên một chút đều không thực tế, lung tung rối loạn. Kỳ vân thấy Diệp Kiều liền nhìn hai trang, liền đối với nàng nói, ngươi nếu là thích quay đầu lại ta đi tìm một ít tốt cho ngươi. Diệp Kiều lắc đầu ta không thích, vì cái gì, tự quá nhiều, không thú vị. Lời này vừa nói ra, một bên tiểu tố không cảm thấy có cái gì Kỳ vân lại ho nhẹ một tiếng. Họa nhiều sách vở nhưng thật ra góc hơn nữa bên ngoài liền có chính là hiển nhiên không rất thích hợp hiện tại xem. Chính là kỳ nhị lang lỗ tai hồng, trong miệng lại nói, không có việc gì quay đầu lại chờ thêm trận ta liền cho ngươi tìm tìm họa nhiều. Diệp kiều cong lên khóe miệng cười đối với kỳ vân vươn tay, ngoéo tay. Kỳ vân một bên cùng nàng kéo câu một bên ở trong lòng ghét bỏ chính mình tổng nghĩ lung tung rối loạn. Thật sâu cảm thấy hiện tại không rất thích hợp thảo luận cái này đề tài kỳ vân liền nói, vừa mới đại ca tới tin, nói lên hắn cùng hoa ninh trưởng công chúa hôn sự. Dù cho bình dân không cần tốt trực bên linh cữu, chính là làm hoàng tộc, hoa ninh trưởng công chúa vẫn là muốn thủ mãn tang kỳ. Sang năm tang kỳ qua đi tự nhiên là có thể kết hôn, cũng rốt cuộc có thể đem hai người sự tình định ra. Diệp Kiều lập tức có hứng thú, đại ca muốn thành thân. Khi nào? Kỳ vân cười giúp nàng vãn phía dưới phát trả lời, nhật Tử định tới rồi sang năm, là cái đỉnh tốt ngày lành tháng tốt, đến lúc đó hài từ có thể đại chút còn có trong kinh thành cửa hàng cũng khai đi lên ta cùng với Kiều Nương cùng đi. chương 130, tại đây trên đời có thể làm Diệp Kiều đạt ở trong lòng người cũng không nhiều. Diệp Bình Nhung hiển nhiên là trong đó một cái. Lần trước Hoa Ninh đi theo Diệp Bình Nhung khi trở về, hai người quan hệ chưa định Hoa Ninh truy khẩn, Diệp Bình Nhung lại lui đến mau tự hồ không vui lây dính Hoàng ra việc hôn nhân Chính là tiểu nhân sâm vốn chính là cái sáng mắt sáng lòng, từ lúc bắt đầu nhìn thấy Diệp Bình Nhung không có cự tuyệt Hoa Ninh kéo hắn tay liền biết nhà mình ca ca trong lòng đã sớm vui Khi đó Diệp Kiều liền nhận chuẩn Hoa Ninh là chính mình tổ tử Hiện giờ hai người rốt cuộc muốn thành thân, Diệp Kiều tự nhiên cũng là cao hứng Nàng không khỏi cười nhìn về phía kỳ vân nói, đến lúc đó ta định là muốn đi, đi xem đại ca cùng tầu tầu, rồi sau đó Diệp Kiều Thanh âm dừng một chút chỉ là tướng công kinh thành có xa hay không. Có lẽ đối người khác tôi nói, vào kinh là cái dễ dàng chuyện này, không có gì ghê gớm, thậm chí rất nhiều người phá lệ ham thích hướng trong kinh thành đầu nhìn xem. Như là Diệp Kiều như vậy có thân thích ở kinh thành làm quan, thực sự là rất nhiều người cầu còn không được chuyện tốt. Nhưng là tiểu nhân sâm bất đồng, nàng nói là phía trước số ngàn năm thời gian, nhưng là trên thực tế sinh hoạt địa phương chính là kia phía núi rừng, ngẫu nhiên hoạt động hoạt động cũng là vì sợ bị người hoặc là yêu tinh đào đi ăn luôn, mặt khác thời điểm tiểu nhân sâm đều ngoan ngoãn ngốc tại trong đất rất ít dịch địa phương. Hiện tại đưa người, hoạt động phạm vi xa nhất chính là đi trên núi hoặc là đi trong thành. Hiện tại đột nhiên nói về sau muốn vào kinh tưởng cũng biết là ra xa nhà, mỗi lần Diệp Bình Nhung từ kinh thành một đi một về đều phải hào chút thời gian, hiện tại đến phiên Diệp Kiều, nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Kỳ vân kỳ thật cũng không đi qua kinh thành, hắn đi địa phương cũng không thể so Diệp Kiều xa nhiều ít. Chính là kỳ nhị lang lại có tâm tư trấn an nhà mình nương tử, không có gì đáng ngại, kinh thành tuy xa, nhưng này dọc theo đường đi đều đi quan đảo, còn sẽ mang lên tùy hầu hộ vệ, sẽ không có việc gì. Diệp Kiều nhìn nhìn hắn kia bọn nhỏ đâu cũng đi theo Kỳ Vân lần này không có lập tức đáp ứng Mà là tinh tế tính tính thời điểm Mới nói húc bảo là muốn mang lên Hắn hiện tại ký sự mau Làm người xử sự, sự đều phải hào hào học tập Đánh hào căn cơ Mang theo trên người mới hảo Rồi sau đó Kỳ Vân nhìn về phía tiểu giường ngủ Thành một đoàn hai cái tiểu gia hòa Bọn họ khi đó lời nói đều sẽ không nói đâu Tà hiểu chúng ta đi qua cũng không nhất định Liền không trở lại Bọn họ lưu tại nương bên người dưỡng là được Kỳ Vân không có đem nói mãn, tầm thường Diệp Kiều sẽ không thế hỏi, nhưng là sự tình quan nhà mình hài tử, Diệp Kiều tự nhiên muốn hỏi một chút rõ ràng, hay là còn muốn ở nơi đó thường chú. Nếu là Diệp Kiều không hỏi, nghĩ đến Kỳ Vân cũng sẽ không nói quá kỹ càng tỉ mỉ, chính là Diệp Kiều hỏi tới Kỳ Vân liền tinh tế giải thích nói, trong kinh thành đầu cửa hàng kinh doanh không tồi, lần này đi vừa lúc tinh tế tính toán một chút, nếu là có thể làm đại chút chỉ sợ chúng ta muốn nhiều trụ chút thời gian. Tiểu nhân sâm cũng không hỏi kỳ vân sinh ý thượng sự tình tả hữu người này tổng ở chính mình bên người, bên sự tình cũng không cần phải nàng lo lắng. Bất quá nghe được có khả năng muốn đi thật lâu, Diệp Kiều theo bản năng sờ sờ tiểu giường bên trong như ý. Tiểu như ý tuy rằng còn ngủ, lại mở miệng trực tiếp đem Diệp Kiều ngón tay cấp khắn. Không có trường hàm răng miệng nhỏ toát toát thấy không có gì đồ vật liền buông lỏng ra Diệp Kiều, lo chính mình oai đầu nhỏ tiếp theo ngủ. Diệp Kiều thuận tay đem vật nhỏ nước miếng cọ tới rồi một bên khăn vải thượng đôi mắt nhìn Kỳ Vân nói thời gian lâu rồi nhưng làm sao bây giờ Kỳ Vân liền nói nếu là bên kia sự tình an ổn chúng ta sẽ đến tiếp hoặc là toàn ra cùng nhau thượng kinh cũng là có thể Những lời này là một bên nghe thiểu tố hơi hơi chừng lớn đôi mắt Đối tiểu nhân sâm tới nói, nàng cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ, chính là tiểu tố từ nhỏ chịu quá nghèo, ăn qua khổ cũng không thiếu nghe bên ngoài người ta nói khởi kinh thành phồn hoa tốt đẹp tất nhiên là minh bạch toàn gia thượng kinh là cái gì khái niệm. Muốn ở kinh thành có nhà cửa có nghề nghiệp còn muốn an ổn mà sống qua các mặt đều không dễ dàng. Ở tiểu tố trong lòng kinh thành kia đều là vàng bạc xếp thành sân, ngọc thạch xây thành phòng ở. Nhưng kỳ vân nói vân đạm phong khinh tự hồ không có gì mấu chốt, Diệp Kiều cũng liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nhưng là kỳ vân cùng Diệp Kiều nói đơn giản, là không nghĩ nàng lo lắng, trên thực tế yêu cầu suy tính sự tình có không ít. Mang ai đi, như thế nào đi, đi ở nơi nào, này đều phải tinh tế tính toán. Tầm thường cũng có thương nhân nhân gia thượng kinh, giống nhau là sẽ ở tại cửa hàng mặt sau trong viện. Chính là kỳ vân cũng không gần là muốn chính mình đi, mà là muốn mang lên thê nhi cùng đi, hơn nữa ở kỳ vân trong lòng, nhà mình nương từ trước kia quá nhật từ quá khổ, nàng tổng không vui làm cũng kêu chịu ủy khuất. Có thể đặt mua nhà cửa liền phải tìm cái nhà cửa, nếu là có thể trực tiếp mua cái tòa nhà chính là tốt nhất. Bất quá kỳ vân bổn ý cũng không có muốn làm phiền tương lai phò mã ra, nhưng Diệp Bình Nhung đều có biện pháp thám tính đến này đó. Ở kinh thành bên trong kỳ gia thiệm rượu trường quỷ bắt đầu hỏi thăm dinh thự thời điểm, Diệp Bình Nhung liền ý thức được nhà mình mũi muội mũi phu muốn thượng kinh mua phòng ở. Chuyện này hắn cùng Hoa Ninh trường công chúa vừa nói, Hoa Ninh liền lập tức nhìn về phía hắn nói, Hảo A Kiều Nương có thể tới là tốt nhất ta cũng có thể có cái bạn chơi cùng. Đảo không phải Hoa Ninh thiếu người bồi ngoạn nhi, chính tương phản hiện tại có rất nhiều người muốn nịnh bỡ nàng. Có cái đương đại tướng quân cậu, vẫn là sở thừa dũng sùng ái nhất muội mụi, hoa ninh thậm chí phân tới rồi khoảng cách kinh thành cực gần đất phong, đủ để thấy được hiện giờ thánh thượng chiếu cố trong kinh thành mặt những cái đó huân thước thế ra tự nhiên là muốn cùng nàng kéo hảo quan hệ. Chẳng qua thượng vội vàng không phải mua bán, làm người xử sự, sự cũng là giống nhau. Bị người bỏ qua cố nhiên khó chịu, nhưng nịnh hót nói nghe được nhiều cũng sẽ phiền chán. Hoa Ninh hiện tại trừ bỏ tiến công tìm mạnh hoàng hậu nói chuyện ngoại đó là cùng Diệp Bình Nhung một chỗ bên người nàng là lười đến thấy. Chính là Diệp Kiều bất đồng, không chỉ là bởi vì nàng là Diệp Bình Nhung thân muội cũng bởi vì đó là cái đơn thuần như nước nữ thử, sẽ không bởi vì chính mình quyền cao chức trọng mà phá lệ cẩn thận như vậy ở chung lên luôn là thư thái. Hòa Ninh cũng trực tiếp càn qua cấp Diệp Kiều tìm phòng ở việc trong kinh thành mặt khác không nhiều lắm chính là tòa nhà nhiều kỳ ra không phải quan lại nhân ra. Những cái đó tiện nghi tịch thu sản nghiệp là không tới phiên chính là tìm một vị trí thích hợp tòa nhà cũng là dễ dàng. Chỉ là người đừng cùng Hoàng Huynh nhắc tới tới mới hảo, hắn gần nhất phiền đâu, nếu là không có gì đại hỷ sự nhi liền không cần đi tìm hắn. Diệp Bình Nhung không khỏi hỏi thánh thượng phiền cái gì. Diệp Đại lang không khỏi mà hồi ước một chút chỉ cảm thấy gần nhất mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, trừ bỏ phía trước kia tràng mưa to ngoại, có thể nói là khó được hào quang cảnh, nên cao hứng mới đúng. Hoa ninh còn lại là nhéo khối bánh hoa quế ăn, thanh âm mơ mơ hồ hồ còn không phải là những cái đó đại thần buộc hắn nạp mỹ nhân tràn đầy hậu cung sao, mỗi ngày có người góp lời, lần trước ta nhìn đến Hoàng Huynh thời điểm, hắn liền cái cười bộ dáng đều không có. Nói lên việc này, Diệp Bình Nhung cũng lắc lắc đầu. Võ tướng cùng quan văn bất đồng, trên triều đình nếu là không có quân cơ chuyện quan trọng, võ tướng là rất ít nói chuyện. Chẳng sợ Diệp Bình Nhung hiện giờ đã là quan thăng tứ phẩm, là mọi người đều biết tân hoàng cận thần, nhưng ở thượng triều thời điểm, Diệp Bình Nhung cũng chỉ là chọc ở nơi đó đương cái bài trí, nếu không như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, nếu không cúi đầu xem dày, dù sao là sẽ phân tâm. Nhưng tuy là Diệp Bình Nhung loại này không mang theo đầu óc đi, cũng có thể nghe được ra những cái đó đại thần bức bách. Bọn họ tự hồ đối với hoàng đế hậu cung chỉ đọc sùng một người phá lệ bất mãn, hơn nữa lấy hoàng hậu vô tử vì thực thay phiên thượng tấu, làm cho sở thừa ruộn phiền không thắng phiền. Diệp Bình Nhung vẫn luôn không phát biểu quá cách nhìn, cũng không nghĩ hỏi nhiều, hắn chỉ cần ở sở thừa ruộn ý bảo hắn thời điểm đứng ra giúp hoàng đế dỗi người là đến nơi. Bất quá hiện giờ hoa ninh nhắc tới tới, Diệp Bình Nhung liền hỏi nhiều câu, hậu công việc nên xem như hoàng đế gia sự, bọn họ vì cái gì như vậy ham thích. Hoa ninh ăn xong bánh hoa quế, chính bưng chung chả nhẹ nhấp cười đi trong miệng ngọt nị, nghe vậy, liền nói, bọn họ đơn giản chính là tưởng đem chính mình trong tộc nữ nhi đưa vào hậu cung, hơn nữa gửi hy vọng với đương cây quốc trưởng, thậm chí đương tương lai hoàng đế mẫu tộc, mượn này một bước lên trời thôi. Nói chuyện khi, hoa ninh lại nhéo khối bánh hoa quế. Này kinh thành Trung lâm tiên các tay nghề thật sự nhất tuyệt, chờ kiều nương tới nàng tất nhiên muốn mỗi ngày ước cùng đi ăn cơm. Nhưng tâm lý, lại đối những cái đó thế gia đại tộc có chút phiền chán. Bọn họ thích nhất dẫm thấp phùng cao, dệt hoa trên gấm liền xua như xu vịt đưa than ngày tuyết liền bỏ đá xuống giếng. Hoa ninh trước kia là kiến thức quá, lúc trước nàng mẫu phi nhà mẹ đè quách thị nhất tộc gặp nạn thời điểm, nhưng không gặp ai hỗ trợ chỉ có thể làm hoa ninh được ăn cả ngã về không chạy đi tìm sở thừa dũng, đem sở hữu hy vọng ký thác ở tam ca trên người, mượn này cầu sinh. Hiện giờ sở thừa ruộn đắc thế, bọn họ có muốn thượng vội vàng truy phủng, thấy Hoàng huynh tính tình hào liền đặng cái mũi lên mặt tưởng đắn đo. Làm bọn họ đầu to mỏng, hoa ninh là biết mạnh hoàng hậu thủ đoạt hơn nữa mạnh hoàng hậu sau lưng là mạnh thị chống lưng, tự tin đủ thực muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hơn nửa hoa ninh nhưng không cảm thấy tiên hoàng hậu cùng nàng kia hai cái nghi tử thật là chết bất đắc kỳ tử, sở thư dũng làm không được sự tình, mạnh hoàng hậu đều có thể làm ra tới ai ngại nàng lộ, nàng là có thể nhổ ai. Hiện giờ chẳng qua là có người tự tìm phiền phức thôi. Bất quá những lời này, hoa ninh cũng liền ở trong lòng ngẫm lại trăm triệu không dám nói ra. Nàng nhìn nhìn Diệp Bình Nhung thoáng đè thấp thanh âm chỉ là bọn hắn không rõ ta kia hoàng huynh. Cho dù phía trước Hoàng huynh cũng có cơ thiếp, nhưng là ở Hoàng huynh nèo túng khi, vui cùng hắn cùng nhau rời đi kinh thành chạy trốn đã có thể chỉ có Hoàng hậu nương nương một người. Từ khi đó bắt đầu liền chú định Hoàng hậu vĩnh viễn là Hoàng hậu, liền tính không hài tử, Hoàng huynh thà rằng quá kế cũng bị trông cậy vào hắn có thể thay lòng đổi dạ Diệp Bình Nhung gật gật đầu thay đổi người khác, hắn tất nhiên không tin chính là nhà mình Hoàng thượng chính mình hiểu biết. Hắn phía trước là đoan vương phủ hộ vệ, vẫn luôn đi theo sở thừa dũng. Đương nhiên biết sở thừa ruộn cùng mạnh thị tình nghĩa. Sở thừa ruộn trọng tình nghĩa, là cái hiền lành nhân hậu người, chẳng sợ lúc trước tiên hoàng hậu cùng mấy cái huynh đệ như vậy hãm hại hắn nghĩ đến cũng chỉ có chạy mà không phải lấy sát ngăn sát. Nếu không có cuối cùng phát giác nhân ra không cho chính mình đường sống, chỉ sợ sở thừa ruộn thật sự có thể mang theo mạnh thị lưu lạc đến góc biển chân trời. Đây là cộng quá khổ thả sờ thừa dũng đều không phải là kia chờ giả nhân giả nghĩa người, cũng không háo sắc chỉ sợ làm không ra làm mạnh hoàng hậu thương tâm sự tới. Hoa ninh còn lại là nhìn nhìn Diệp Bình Nhung, nhẹ giọng nói ta cùng ca ca ta giống nhau, hắn cho phép thiệt tình liền sẽ không cô phụ ta cũng giống nhau. Diệp Bình Nhung lỗ tai đột nhiên hồng lên trong lúc nhất thời liền không ý thức được lời này tự hồ nói ngược. Hắn có thể nghĩ đến chỉ có cường ngạnh thay đổi đề tài kỳ thật kiều nương cùng muội phu vào kinh tế không nhất định một hai phải tiêu tiền tìm nhà cửa cùng chúng ta ở cùng một chỗ cũng là có thể. Hoa ninh nghe xong không khỏi cười rộ lên. Nàng là công chúa tôn quý nhất bất quá, lại rất vui cùng dịp kiều cùng nhau quá, bên quý nữ đều phiền chán cùng nhà chồng người nhà ở chung, hoa ninh lại ngóng trông dịp kiều chạy nhanh tới náo nhiệt náo nhiệt. Nhưng là có một số việc không phải chính mình vui là được Không nói đến mụi mụi trụ tiến huynh tẩu ra có thể hay không làm người ngoài nói xấu Chỉ nói kỳ vân người kia Hoa ninh nghe mạnh hoàng hậu nói lên rất nhiều lần Biết kỳ vân nhìn thể hư khí nhược kỳ thật trong lòng lại nhất quảnh quẽ kiêu căng Hơn nữa đau dịp kiều đau đến tận xương tùy Phùng sợ quang ngã, hàm chứ sợ hóa quả thực là không biết nên như thế nào đối nàng hảo Ăn nhờ ở đậu sự tình, hắn có thể chịu nổi, lại sẽ không làm dịp kiều chịu Chỉ là những lời này Hoa Ninh không có nói thẳng, mà là nhẹ nhàng dắt lấy Diệp Bình Nhung tay, cười nói, bọn họ tới là bởi vì chúng ta thành thân, bọn họ xem lễ, đến lúc đó người ta thân hôn yến nhĩ, xác định muốn cùng nhân ra cùng nhau chủ. Diệp Bình Nhung lúc này không phải lỗ tai đỏ, mà là mặt đỏ, lập tức đứng lên, ném câu đi cấp muội phu hồi âm, liền chạy, Hoa Ninh còn lại là nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, cười đến thẳng không dậy nổi eo. Diệp Bình Nhung thư từ đến kỳ ra khi, vừa vặn tới rồi Diệp Kiều nên ở cử xong nhật từ. Người bình thường ở cử cũng liền 30 ngày, nhưng là mặc kệ là kỳ vân vẫn là liễu thị đều kiên trì Diệp Kiều nhiều dưỡng thượng một thời gian mới hảo, liền cùng lần trước giống nhau ngồi đầy 40 thiên lúc này mới có thể ra cửa đi lại. Bất quá trọng hoạch tự do, sau vui vẻ nhất lại không phải Diệp Kiều, mà là hốc bảo. Hắn xưa nay đều là dính riệp kiều, có đệ đệ muội muội sau, Húc Bảo ngoan ngoãn, biết không có thể ầm ĩ đến mẫu thân, mỗi lần đều là ngoan ngoãn bối bối thư, trò chuyện, còn không nữa thì là ghé vào diệp kiều bên người xem đệ đệ muội muội, bên cái gì đều không yêu cầu. Hiện tại mẫu thân có thể ra cửa, Ninh Bảo nhựa ý cũng có thể ra tới đi dạo, Húc Bảo vui mừng nhất bất quá. Hắn thậm chí mê thượng mỗi ngày đều chạy tới xem hai từ Sau đó ra dáng gia hình đến đứng ở chính mình đã từng ngủ quá tiểu bên giường biên Cấp các đệ đệ muội muội bối thư Diệp Kiều từng hỏi qua hắn vì cái gì làm như vậy Húc Bảo trả lời đúng lý hợp tình Làm cho bọn họ biết ta nhiều lợi hại Diệp Kiều không quá minh bạch Húc Bảo vì cái gì phải cho lời nói đều nghe Không hiểu hoa hoa nhóm nói này đó Hỏi kỳ vân thời điểm nam nhân khó được tránh mà không đáp Đơn giản là chính là hắn đối với Húc Bảo nói Đến nỗi nguyên do. Tả Hữu Ninh bảo cùng như ý nghe không hiểu lời nói, Húc Bảo đi phiền bọn họ không, là đi đem thư chung cầm tú hoa hoè theo chân bọn họ chia sẻ một chút cũng là tốt. Chỉ cần không tới tìm chính mình, hết thầy hảo thuyết. Mà ở Húc Bảo lại chạy đi tìm đệ đệ muội muội chơi đùa thời điểm, Kỳ Vân đem Diệp Bình Nhung hồi âm cho Diệp Kiều, trong miệng nói, việc này giao cho ca ca tổ tẩu, tẩu là được. Trước kia Kỳ Vân còn sẽ thành thành thật thật tách ra kêu, chính là Diệp Kiều mỗi lần đều kêu Hoa Ninh tổ tẩu tẩu, dần dà Kỳ Vân liền đi theo hô. Diệp Kiều cũng gật gật đầu, bất quá vẫn là nghĩ nghĩ nói, chúng ta đây muốn mang điểm đồ vật cảm ơn bọn họ. Kỳ Vân cũng cảm thấy nên như thế, không chỉ là vì tìm nhà cửa sự tình cũng bởi vì phía trước Diệp Bình Nhung tự cấp Kỳ Vân tìm cửa hàng thời điểm hết sức tỉ mỉ. Rồi sau đó Kỳ Vân liền nghe Diệp Kiều nói, đưa tiễn cũng không có gì hiếm lạ, không bằng đem thư phân bọn họ một quyền, nghĩ đến là dùng được đến. Kỳ Nhị Lan sừng sốt một chút theo bản năng hỏi cái gì thư? Liền phía trước tướng công ngươi lấy về tới những cái đó chỉ là tranh không có tự thư A. Kỳ vân, bất quá cuối cùng kỳ vân vẫn là đáp ứng rồi, chẳng qua cũng nên trong lén lút đưa, bọn họ định là dùng được đến. Già ở cữ liền có thể trang điểm, diệp kiều tịnh mặt rồi sau đó ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên ngẩm đầu làm kỳ vân cấp chính mình họa mi. Nam nhân đã sớm quen làm những việc này nhi dù cho có hơn một tháng không có đã làm nhưng là đã tay thục sự tình lại nhặt lên tới là thực nhẹ nhàng sự tình. Cầm vừa mới được đến ốc từ đại cấp diệp kiểu tinh tế phát họa kỳ vân thanh âm nhẹ nhàng, mới vừa lưu mẹ tới, nói là nương nơi đó được cái trái dừa, hiện giờ lúc này có thể có trái dừa là rất khó đến, nương làm người làm dừa tô, người qua đi nếm thử đi. Đối với ăn, tiểu nhân sâm chưa bao giờ có từ bỏ theo đuổi, nghe vậy lập tức gật đầu, hảo a tướng công cùng ta cùng đi sao. Kỳ vân thay đổi bên kia lông mày phác họa trong miệng nói, ta liền không đi, chờ hạ ta đi gặp phùng tiên sinh, hỏi một chút hắn nhạc không vui cùng chúng ta thượng kinh, lại đi phủ nha phía trước giúp tam đệ nhìn một cái bảng. Diệp kiểu lúc này mới nhớ lại tới 8 tháng phân trừ bỏ là chính mình sinh hoa hoa nhật tử, cũng là kỳ minh thi hương khảo xong nhật tử. Tính thời gian cũng nên yết bảng mới là, cho dù thiểu nhân sâm cũng không có nghiên cứu quá khoa cử chi đồ, nhưng nàng đối kỳ minh lại là thực quan tâm. Không chỉ có bởi vì Kỳ Minh là người trong nhà Còn bởi vì Kỳ Minh là Kỳ Vân vỡ lòng Nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc nhà mình Tướng không có thể dạy ra trạng nguyên công Cho nên Diệp Kiều mang theo chút hưng phấn Mà nhìn Kỳ Vân tướng công đi xem đi Tam lang định là có thể khảo đến hảo Kỳ Vân không quá minh bạch cũng kêu loại này Hưng phấn cảm xúc là từ đâu mà đến Bất quá hắn cũng không thâm hỏi Chờ lượng ốc từ đại khi Nam nhân phụ nữ nhân mặt tinh tế đánh giá Rồi sau đó thỏ lại gần hôn hôn Đồ son môi môi so bình thường thời điểm ngọt nị chút có thể nếm đến chút đào hoa hương vị, nghĩ đến lần này Diệp Kiều dùng chính là đào hoa làm thành son môi. Diệp Kiều cũng từ hắn thân còn quải ở Kỳ Vân cổ cười cắn hắn môi dưới. Chờ Kỳ Vân nỗ lực khắc chế chính mình rời đi khi trong miệng còn có nhàn nhạt, nhạt đào hoa hương khí đâu. Lần này Kỳ Vân đi trong thành so lần trước muốn nhẹ nhàng nhiều. Phía trước trong lòng nhớ Diệp Kiều cùng nàng trong bụng hài tử cho dù là ngồi ở trên xe ngựa đều cảm thấy dưới thân sinh cái đinh dường như căn bản ngồi không được. Hiện tại bất đồng Kiều nương bình an, hài tử khỏe mạnh không có so cái này càng làm cho người cao hứng. Kỳ vân lần này cũng không có đi thư thục mà là thẳng đến phùng thú tài gia Thượng kinh cũng không phải là bình thường chuyện này, cho dù kỳ vân chắc chắn chính mình có thể quá đến hảo, nhưng phùng Tú tài trung quy chỉ là lại đây lấy tiền dạy học tây tịch tiên sinh, nhân ra cũng không có bán mình cho ngươi nếu là không nghĩ muốn này phân sai sự tùy thời đều có thể đi. Kỳ vân vốn là cảm thấy phùng Tú tài hơn phân nửa là sẽ không theo đi, nhưng là xuất phát từ tôn trọng cũng bởi vì húc bảo phá lệ thích phùng Tú tài vị này lão sư kỳ vân liền chuyên môn đi rồi này một chuyến. Ai biết Phùng Tú Tài nghe xong kỳ vân nói, hai lời chưa nói liền ứng hạ. Hắn là cái sang sàng, cười rộ lên cũng phá lệ sáng lạn, nửa điểm do dự đều không có trực tiếp trả lời, húc bảo là ta đã thấy tốt nhất hai từ ta vốn chính là thích dạy học, chỉ là ai đều thích giáo cái thông tuệ cơ linh. Chỉ cần kỳ nhị thiếu quản ta ăn trụ kia hắn đi nơi nào ta là có thể đi theo nơi nào, không ngại sự. Còn có nửa câu lời nói, Phùng Tú Tài không có nói rõ. Hắn hiện giờ là con đường làm quan vô vọng, phùng tú tài gia cảnh giàu có, không lo ăn mặc cũng liền không hề khảo. Chính là không khảo về không khảo trong lòng tổng hội có chút không cam lòng. Húc bảo là hắn gặp qua thông tuệ nhất hài tử ở phùng tú tài xem ra tương lai không thể hạn lượng Như vậy học sinh cả đời có thể mang hảo một cái chính là công đức. Lại lui một vạn bước kỳ vân của cái cùng bản lĩnh không cần nhiều lời, làng trên xóm dưới ai không biết. Ở nhà hắn đương tây tịch đãi ngộ cũng là không lầm. Nghe nói lại sinh long phượng thai, quay đầu lại húc bảo lớn lên chút kia hai đứa nhỏ lại muốn vỡ lòng tính xuống dưới, mười năm vô ưu đi kinh thành tự nhiên là không thành vấn đề. Kỳ vân lại sẽ không quan tâm phùng Tú tại ước nguyện ban đầu, hắn có thể đi theo đi là tốt nhất bất quá sự tình trong nhà có thể có cái hiểu tận gốc dễ tây tịch là cực hảo. Kỳ vân liền lập tức kêu người tới, nghĩ hảo công văn thương lượng hảo nguyệt bạc cùng phùng Tú tài ký xuống dưới. Ấn xong dấu tay, Phùng Tú Tài liền không hề là tư thuộc tiên sinh, mà xem như kỳ ra tây tịch Kỳ Vân rất hào phóng cho hắn 100 quán, làm hắn có thể giao cho cha mẹ có điều công đạo Phùng Tú Tài ở trong lòng cảm khái này kỳ ra thật sự tài đại khí thô 100 quán người bình thường ra kiếm 10 năm đều tích khóc không xuống dưới Nhân ra tùy tay liền ra, nửa điểm đau lòng đều không có Nhưng này cũng cho Phùng Tú Tài tin tưởng, ra cảnh giàu có tổng hào quá ăn bữa hôm lo bữa mai Hắn này cũng coi như là cấp chính mình tìm cái đáng tin cậy chủ nhân dựa vào. Chờ rời đi phùng tú tài ra kỳ vân liền đi một gian trà phô. Bất quá hắn không mang lên thiết tử, mà là làm hắn đi trước xem ít bảng, sớm tệ đến đằng trước bằng không phủ nha nơi đó bảng đơn quá lớn, người quá nhiều chỉ sợ đứng xa nhận không ra. Chờ thiết tử đi kỳ vân mới ngồi xe ngựa đi hướng trà phô. Trong thành mặt trà phô không nhiều lắm, thô thô tính xuống dưới cũng bất quá năm gia, trong đó có tam gia vẫn là kỳ gia sản nghiệp. Lần này Thạch Thiên Thụy thuyền đó là kỳ gia trà phô kỳ vân đến thời điểm, chính nhìn đến Thạch Thiên Thụy đang chuyên tâm trí trí mà nghe thư. Phía trước đài ngồi thuyết thư tiên sinh phá lệ đầu nhập đều vào cuối mùa thu, vẫn là cầm một phen giấy phiến, một thân áo xanh, một cái tay khác cầm bản thử, nói chính là cái sách mới. Kỳ vân không ra tiếng, đứng nghe xong nghe, liền nghe ra này thuyết thư tiên sinh nói chính là phu quý phu thê phu thê tình thâm chuyện xưa. Nhân ra phu thê tình thâm, cố tình có không ít tông tộc trưởng lão buộc nam tử nạp thiếp nhưng nam tử là cái ngay thẳng, lại phá lệ trân trọng ái thê cuối cùng có thân nhân trung thành thân thuộc một đời cả đời một đôi người tiện sát người khác. Này kỳ thật không coi là cái gì mới mẻ chuyện xưa, chính là nói thư tiên sinh nói thật phần xuất sắc, đặc biệt là giảng những cái đó thông tộc trưởng lão bức thiết lại hiểm ác sắc mặt khắc họa đến vô cùng nhuần nguyễn. Chỉ là kỳ vân cảm thấy bên trong một ít chi tiết phá lệ ẩn nấp lại quen thuộc. Tỷ như nam tử đã chịu trong nhà mẹ cả hãm hại lại tỷ như ruột thịt huynh để ám sát còn có cái tiên nữ cho nam nhân thần dược cứu hắn khởi tử hồi sinh. Kỳ Vân tuy không biết này đó rốt cuộc là ai truyền ra tới, nhưng hắn cũng không có ngăn chờ tính toán. Nếu có thể truyền bá mở ra, liền chứng minh mặt trên có người túng, nghe một chút cũng không sao. Chẳng qua nhà mình kiểu nương thành tiên nữ, này vẫn là rất làm Kỳ Vân vui vẻ. Chờ này đoạn thư xong việc Nhi Kỳ Vân liền đi hướng Thạch Thiên Thủy. Thạch thiên thủy kỳ thật cũng có thể nghe ra trong đó có điều ám chỉ, nhưng hắn lại bất động thanh sắc trong lòng có so đo trên mặt một mảnh bình tĩnh, thậm chí ở kỳ vân đi tới khi còn có thể bảo trì tươi cười, không có chút nào dị sắc. Nhưng không đợi hắn qua đi chào hỏi, liền nhìn đến thiết tử vội vã từ bên ngoài chạy vào. Thạch thiên thủy vốn định đứng dậy cùng kỳ vân chào hỏi, nhìn thấy thiết tử hắn liền rũi rũi tay, không có mở miệng. Kỳ vân liền nhìn về phía thiết tử nói thế nào? Thiết thử thở hồn hền hai khẩu khí, rồi sau đó mới lớn tiếng nói, chúc mừng chủ nhân tam thiếu ra chúng cử. chương 131, ở thiết tử nói lời này phía trước, kỳ vân còn vẫn luôn nghĩ đến vừa mới trên đài thuyết thư tiên sinh nói. Hơi chút xuyến một chuỗi là có thể biết là hoàng gia sự. Hiện giờ thiên gia đều không phải là không thể nghị luận, chỉ cần nắm chắc chừng mực liền không có gì ghê gớm, giống như là trong cung truyền ra tới quần áo đa dạng, hoặc là hoa điền hình thức này đó đều có thể làm bá tánh sôi nổi noi theo lên. Nhưng là như vậy công khai nghị luận đế hậu nhưng thật ra hiếm thấy. Trong đó thâm ý không nói cũng hiểu. Bất quá cùng kỳ vân không quan hệ, hắn thực mau liền nhìn về phía thiết tử. Chờ nghe xong lời nói, trên mặt không tự giác mang ra ý cười. Tiết Từ nói kỳ minh chúng cử khi, biểu tình phá lệ kiêu ngạo, thanh âm cũng tập phần to lớn vang dội, sợ người khác không biết dường như. Mà ở hắn sau khi nói xong, trà phô bên trong người đều đứng dậy chúc mừng, ngay cả trên đài đứng tuyết thư tiên sinh đều xuống dưới cho bọn hắn chúc mừng, lại là so qua thâm niên chờ con nhiệt tình. Này không chỉ là bởi vì chúng cử chính là kỳ gia tam lang, càng là bởi vì hiện giờ cái này niên đại, có thể bắt được cử nhân tư cách là cách cực không dễ dàng sự tình. Một khi qua thi hương này quan Mới xem như thật sự một chân bước vào con đường làm quan. Làm cử nhân chẳng sợ tương lai thi hội không chúng, vẫn như cũng có cơ hội có thể bổ thế học quan hoặc là chi huyện cơ hội. Có thể nói có cử nhân thân phận chẳng khác nào có viên chức vô luận từ trước như thế nào, thân thế như thế nào, chỉ cần qua thi hương thành cử nhân, người bình thường gặp mặt đều phải không người kêu một tiếng cử nhân lão ra. Có bao nhiêu học sinh đều ngã xuống này một quan thượng, khảo cả đời đều chung không được, chỉ là ở cái này trong thành tú tài có rất nhiều, nhưng là cử nhân lại thiếu đến đáng thương. 3 năm một lần thi hương, khảo chúng một bước lên trời, khảo không chúng đó là lại 3 năm, yết bảng phía trước có vui mừng khôn xiết, có muốn chết muốn sống, chỉ là xem bảng là có thể nói tẫn người đọc sách chua sót. Kỳ Minh còn tuổi nhỏ là có thể trúng tuyển cử nhân, đây chính là thiên đại chuyện tốt tự nhiên là nghe được đều phải lại đây ăn mừng một chút. Đặc biệt là ở đã biết là kỳ gia tam thiếu gia chúng cử, lại đây người liền càng nhiều. Kỳ minh tiểu tam nguyên Mỹ danh đã truyền khai, hơn nữa hắn có hai cái năng lực huynh trưởng, mặc kệ là có quan hệ không có quan hệ đều nghĩ tới tới nói hai câu lời hay, cũng có thể đến chút tiện nghi. Liền tính nói không nên lời cũng cân nhắc nếu không phải đi tranh kỳ gia. Này hộ nhân gia chính là khó được phú hộ, còn hào phóng chỉ sợ lần này lại muốn đại bãi yến hội, cho dù là qua đi ăn đốn tốt cũng hảo. Thấy vậy chỗ người nhiều, Kỳ Vân cùng Thạch Thiên Thủy không thể không đổi tới rồi bên cạnh tiệm ăn lầu 2 thiết từ còn lại là phái người về nhà báo tin vui, rồi sau đó đi theo tiệm ăn tiểu nhị cùng trường quẩy cùng nhau ở cửa ngăn đón, mới xem như làm cho bọn họ được an tĩnh. Thạch Thiên Thủy trên mặt mang theo ý cười chúc mừng lệnh để chúng cử tương lai tất nhiên là quốc gia lương đóng. Kỳ Vân đứng dậy đáp lễ thanh âm bằng phẳng, tả chi huyện đại nhân, tại hạ đại tam đệ tạ đại nhân Cát ngôn. Thạch Thiên Thụy lớn lên tuấn lang, nói lên lời nói tới cũng mang theo chút làm người như tắm mình trong gió xuân cảm giác nhị lang không cần khiêm tốn, cùng ta xem ra, lệnh đệ tài hoa xuất chúng, văn chương ta cũng đọc quá, phá lệ xuất sắc tương lai khảo trạng nguyên cũng là có thể. Kỳ Vân đối với Thạch Thiên Thụy chắp tay, trong lòng lại không cảm thấy tam đệ có thể có như vậy đại tiền đồ. Kỳ Minh có mấy cân mấy lượng, Kỳ Vân trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Luận khởi đối quốc sách luận Kỳ Minh bị sở thừa ruộn mang theo hào một trận. Nghĩ đến là có không ít ý tưởng, có thể bắt lấy tiểu tam nguyên cũng không hiếm lạ. Chỉ là nhà mình đệ đệ rốt cuộc non nớt kiến thức cũng không đủ nhiều, có thể chúng cử chính là chuyện tốt, đến nỗi cái gì giải nguyên linh tinh tạm thời vẫn là với không tới. Nói lên trạng nguyên, kỳ vân nhìn về phía thạch thiên thụy nói, chi huyện đại nhân đó là trạng nguyên xuất thân, tài hoa tất nhiên bất phàm. Thạch Thiên Thủy cong cong khóe miệng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, đọc sách khi chỉ cảm thấy 10 năm gian khổ học tập khổ, khi tên đề bảng vàng rất là đắc ý chiều vì anh nông dân, mộ lên trời từ đường kiểu gì tôn quý vinh quang, chính là thật sự làm quan mới biết được con đường làm quan muốn không chỉ là cầm tú văn chương. Hắn thư sinh khí phách đều ở biếm ra kinh thành sau bị tiêu ma sạch sẽ, hiện giờ dù cho trong lòng vẫn như cũ là góc cạnh rõ ràng, nhưng Thạch Thiên Thủy lại hiểu được dùng khéo đưa đầy cấp chính mình bao một tầng thân xác xem như trưởng thành không ít Kỳ vân bưng lên chung trà, không có nói tiếp. chung quy là người ta chính mình quan trường chìm nổi, cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ. Cũng may thạch thiên thủy là cây đã thấy ra, thực mau liền cười nói, nếu là kỳ ra bãi yến, nhớ rõ kêu lên ta mới hảo. Kỳ vân vui vẻ đáp ứng, đây là tự nhiên. Rồi sau đó, chờ thượng trà bánh sau, kỳ vân rốt cuộc nói lên chính sự, phía trước ít nhiều chi huyện đại nhân binh vực lẽ phải, mới làm ta kỳ ra miễn tao tai họa Thạch Thiên Thụy biết hắn nói chính là lần trước chính mình cấp sở thừa dũng thượng sổ con tham Thiệu Chi Châu sự tình. Thiệu Chi Châu làm quan mặc cho, làm ác thật nhiều, nếu là Thạch Thiên Thụy có thể sớm tới 2 năm cũng định là muốn tham hắn. Chẳng qua có thể làm Thạch Thiên Thụy hà quyết tâm lý do ở chỗ Thiệu Chi Châu đắc tội kỳ ra, kỳ ra lại cùng thiên gia có thiên ti vạn lũ liên lạc. Thạch Thiên Thụy chắc chắn chính mình tham tấu tất nhiên có điều hồi báo, lúc này mới đem sở hữu sự tình làm thỏa đáng. Mà sự thật cũng chính như Thạch Thiên Thụy suy nghĩ thiệu Chi Châu giáng chức chính mình được đến ngợi khen kỳ ra nhìn như không có được đến cái gì Nhưng chỉ là dựa vào một cái tấm biển là có thể biếm rớt mặc cho Chi Châu liền đã là công tích vĩ đại Bất quá làm Thạch Thiên Thụy chú ý không chỉ là Kỳ Vân cảm tạ còn có hắn biết chuyện này con đường Cấp Kỳ Vân nói lên tự nhiên là Diệp Bình Nhung, Diệp Đại Lang ý tư đó là làm muội phu cùng Thạch Chi huyện làm tốt quan hệ tổng không thể làm nhân ra ra lực lại không chiếm được hồi báo Chính là Thạch Thiên Thủy cũng không biết nội tình, hắn lại là cách cẩn thận tự nhiên cảm thấy sự tình không đơn giản, thậm chí cảm thấy kỳ vân cùng kim loan điện thượng vị kia có quan hệ. Thạch Thiên Thủy tự nhiên không dám chịu kỳ vân lễ, hơi hơi như người nhường nhường, rồi sau đó nói, nhị Lang nói quá lời, vì nước vì dân ta đều không thể tùy ý kia chờ điệu ác chi châu tay họa bá tánh, tham tấu hắn chính là ta đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Lời này nói phá lệ yêu quốc yêu dân, kỳ vân liền gật gật đầu nói, thạch chi huyện đại tài ta chờ hổ thẹn không bằng. Nơi nào nơi nào, khách khí khách khí, một phèn khách sáo sau, kỳ vân mới một lần nữa ngồi xuống, lại cùng thạch thiên thụy thương nghỉ khởi chính mình rời đi sau kỳ ra sự tình. Hắn cùng dịp kiều thượng kinh chậm thì nửa năm, nhiều liền khó nói. Đến lúc đó tam đệ kỳ minh có thể mang đi, hoặc cầu học hoặc khoa khảo, kinh thành luôn là muốn so nơi này cường, chính là đại ca kỳ chiêu lại không thể dễ dàng hoạt động, người đi rồi mà đi không thành, thôn trang thượng không rời đi người kỳ phụ lại tuổi già, tóm lại trong nhà vẫn là phải có người liệu lý. Lùi một bước nói, kỳ chiêu thôn trang đó là hắn sản nghiệp nghĩ đến đại lang là sẽ không tùy tùy tiện tiện vứt bỏ chính mình dốc sức làm nhiều năm thành quả rời đi. Một khi đã như vậy kỳ chiêu vô luận là làm nhi tử vẫn là làm đệ đệ đều phải hảo hảo an bài trong nhà Thạch thiên thủy là chi huyện hơn nữa kỳ vân nhìn ra được thạch thiên thủy bản lĩnh Hắn tương lai là có tiền đồ liền nghĩ hay không có thể đem trong nhà mọi việc nhiều hơn phó thác Nếu là kỳ vân mở miệng thạch thiên thủy tự nhiên vô có không ứng Liền tính không xem ở kia phương kim biển cũng phải nhìn ở diệp kiều đã cứu nữ nhi mặt mũi thượng có điều quan tâm Đều không phải là thủy ý kỳ ra có thể làm sằng làm bậy, mà là có thể làm kỳ ra mọi chuyện đến cái công bằng liền hảo. Bất quá những lời này cũng không cần nói ra, hai người trong lòng biết rõ ràng, một ánh mắt liền rõ ràng, một ly rượu gạo liền có thể định ra, rời đi khi phong đạm vân khinh, mặc cho ai đều chọn không ra sai lầm tới. Mà ở trở về khi thiết thử còn không có khắc chế chính mình hưng phấn tâm tình. Với hắn mà nói. Hắn từ nhỏ liền ở kỳ ra làm việc phía trước là chính mình hạt bận việc, mặt sau liền đi theo kỳ vân bên người, học làm người học làm việc cũng làm thiết từ từ phía trước cái kia ngây ngốc nhị thiểu tử thành hiện tại có tên có nghề nghiệp anh Tuấn Thiếu niên Lang. Hắn đem kỳ ra đương chủ nhân càng đương chính mình ra. Kỳ ra hảo, hắn mới có thể hảo. Hiện giờ kỳ minh xem như một bức dẫm tiến con đường làm quan, thiết từ tự nhiên cao hứng, trên đường trở về đều ngồi xe ngựa cười ha hả đối với kỳ vân nói, nhị thiếu ra tam thiếu ra lần này xem như thành quay đầu lại khảo cái trạng nguyên trở về thì tốt rồi. Kỳ vân đối với thiết từ cũng không có vừa mới đối với thạch thiên thủy bận tâm, nói lên lời nói tới cũng trắng ra thật sự. Hắn nếu là muốn khảo chẳng nguyên cần thiết hiện tại bắt đầu bắt đầu chịu chút xoa ma, hoặc là có người có thể rõ ràng chính xác mà nói cho hắn cái gì là chân chính triều đình cùng quốc gia, không cho này chẳng nguyên sợ là không tới phiên hắn. Tiết từ chớp chớp mắt nhị thiếu ra ngươi muốn phụ đạo tam thiếu ra. Kỳ vân hơi hơi nhắm mắt lại, tự hồ ở nghỉ ngơi, thanh âm còn lại là nhàn nhạt ta sợ là phụ đạo không thành hắn, bất quá ta không thể làm sự tình tự nhiên có người vui đi làm không nóng này. Nhà mình tam đệ là cái đọc nhiều sách vở, nếu nói húc bảo hiện tại chỉ là lấy đọc sách đương lạc thú kia Kỳ Minh chính là quản gia quốc thiên hạ đương hứng thú. Bình thường xem Kỳ Minh ngây ngốc một cái tự hồ thực hảo lừa gạt dường như, nhưng là chỉ cần nói lên có quan hệ với quốc gia xã tác hoặc là bá tánh khó khăn Kỳ Minh liền có vô số nói thưởng nói. Đại khái là bởi vì hắn khi còn nhỏ nghịch ngợm không thành thật kỳ vân liền thích dùng một ít đại sự tình tới ngăn chặn hắn, hôm nay làm hắn đọc một đọc, hưng bá tánh khổ, vong bá tánh khổ, ngày mai cho hắn nhìn một cái, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Rốt cuộc xem đi vào nhiều ít kỳ vân trước nay không để ý, nhưng lại ở ấu tiểu kỳ minh trong lòng nổi lên một phen tên là gia quốc thiên hạ chúng ta chi trách nhiệm ngọn lửa. Kỳ vân có lẽ coi thường hắn viết tự, đối hắn làm văn dùng thực khiển câu cũng không cảm thấy nhiều hiếm lạ, chính là nhà mình đệ đệ liền chiếm cái đầy mình ý tưởng khát vọng còn đều rất có đạo lý. Hắn văn Trương không coi là cầm tú, lại lời nói thực tế, này đối thích lý luận xuông người đọc sách tới nói thật không dễ. Cũng nguyên nhân chính là như thế kỳ minh cùng sở thừa ruộn luôn có nói, cũng chỉ có bọn họ hai cái dám nói. Tầm thường tiểu dân chúng ai dám tùy tiện sen vào triều đình chính sách. Cố tình kỳ minh là cây gan lớn, lại gặp sở thừa dẫn cái này phượng tử long tôn, một cái không biết thân phận, một cái ngực có càn khôn, ăn nhịp với nhau cũng bình thường. Hiện giờ kỳ vân đem hắn túm đi trong kinh thành, vì chính là cấp nhà mình tam đệ một cái cơ hội. Khoảng cách càng gần cơ hội càng lớn, đến nỗi người nào có phải hay không thật sự có thể thích hắn đến chuyên môn chỉ điểm, vậy xem tam đệ chính mình tạo hóa. Bất quá ở sắp ra khỏi thành thời điểm, đi ngang qua một nhà tiệm sách. Kỳ vân thoáng vén màn lên thời điểm nhìn thấy, khiến cho thiết tử dừng lại, hắn thần sắc bình tĩnh đi vào đi qua ước chừng một chén trà nhỏ công phu mới ra tới. Thiết tử không nhìn thấy hắn cầm cái gì, kỳ vân cũng không cho hắn đi theo, chỉ là hắn nhìn nhà mình nhị thiếu ra trong lòng ngực phình phình, không biết trang cái gì. Nghĩ nghĩ thiết tử cảm thấy hơn phân nửa là mua tới hảo thư, nhà mình thiếu ra như vậy đứng đắn người, mua cũng nên là đứng đắn đồ vật mới đúng. Chờ Kỳ Vân lên xe, Tiết Tử không hỏi, chỉ nghe Kỳ Vân bắt đầu nói lên sinh ý thượng sự tình. Tiết Tử xem như hắn nửa cái đồ đệ, nghe vậy lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn nghe còn đem trên người tùy thân mang theo giấy bút móc ra tới dùng để ký lục sự tình khẩn yếu, phá lệ tỉ mỉ. Đang nói, xe ngựa đã về tới Kỳ ra. Lúc này Kỳ ra, răng đèn kết hoa, pháo tề minh, lui tới khách khứa cơ hồ muốn đem Kỳ ra trước cửa đường tắt nhét đầy. Tiết tử là cái cơ linh, biết nhà mình nhị thiếu ra không vui hiện thân người trước ứng phó những việc này, liền vòng cái lộ đi phía tây môn. Chờ kỳ vân xuống xe ngựa sau chuyện thứ nhất đó là hỏi dẫn ngựa nha đầu nói kiều nương nhưng đến sảnh ngoài. Tiểu nhà đầu là đoán được kỳ vân có này nghi vấn, liền vẫn luôn lưu tâm, nghe vậy liền trả lời, không đâu, phu nhân chuyên môn phân phó xuống dưới, nói là nhị thiếu nãi nãi hiện giờ thân mình hư, bên ngoài người nhiều sợ va chạm, khiến cho nhị thiếu nãi nãi không cần lại đây, hảo sinh dưỡng là được. Thành âm hơi đốn, nàng lại nói, nhị thiếu ra cần phải đi trước trong phòng ăn chút trà bánh. Đều bị hảo, lời này vừa nói ra, kỳ vân liền nhìn nhiều nàng hai mắt. Kỳ ra hạ nhân nhiều là tá điền con cái, nếu không chính là mua tới sinh gương mặt, có thể bị an bài ở cửa dẫn ngựa nghĩ đến là không có gì căn cơ, huống hồ tầm thường kỳ ra cũng không làm tiểu cô nương tới dẫn ngựa. Cố tình đây là cái tâm tư thông minh mồm miệng lanh lợi, kỳ vân nhìn nhiều hai mắt, rồi sau đó hỏi, ngươi là nhà ai? Nhà đầu mặt ửng đỏ hồng, hơi hơi cúi đầu, rỗi tay vãn một chút bên tai thoái phát thanh như tiếng mũi, hoàn toàn không giống vừa mới thanh thúy lưu loát ngược lại lộ ra một chút ngượng ngùng, hồi nhị thiếu ra nói ta là mấy ngày trước tới trong nhà. Kỳ vân gật gật đầu, lại nhàn nhạt hỏi qua thân khế. Lời này vừa nói ra, thiết tử cùng kia nha đầu đều là sắc mặt biến đổi. Nhà đầu tự nhiên là ánh mắt sáng lên cảm thấy nghe được tiếng trời, nhưng thiết thử còn lại là trong lòng lột bột một chút. Hắn là biết Kỳ Vân cùng Diệp Kiều phu thê tình thâm, nơi chốn đều là tốt, làm Thiết Tử tới xem, cho dù là chân trời tới tiên nữ tới rồi Kỳ Vân trước mặt, hắn sợ là đều sẽ không động dung nửa phần. Cố Tình hiện giờ Kỳ Vân lời nói, làm Thiết Tử run lên run lên. Chẳng lẽ là thật sự nhìn thượng này tiểu nha đầu, muốn thu thân khế thu phòng? Không nên a, tại sao lại như vậy a, Thiết Tử nghiêng đôi mắt nhìn nhìn, cảm thấy nha đầu này vẻ mặt non nớt, muốn mặt không mặt mũi, muốn dáng người không dáng người, như thế nào sẽ đâu? Nhưng kia nha đầu mặc kệ này đó, lập tức gật đầu, là, là qua thân khế. Kỳ vân lại gật gật đầu, đối với thiết tử nói, người đợi chút đi nói cho Lưu bà tử, bao nhiêu tiền mua tới, bao nhiêu tiền đưa trở về cũng không cần phải nói khó nghe, chỉ nói nàng tâm quá lớn, chúng ta kỳ phủ miếu tiểu, dùng không dưới nàng. Nói xong, cũng mặc kệ bọn họ cái gì biểu tình, liền gom lại áo choàng hướng tới nhà mình sân mà đi. Nhà đầu đại hỷ đại bi dưới, lại là trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Ngược lại là thiết tử trên mặt có cười, nghĩ thầm nhị thiếu ra chính là nhị thiếu ra, vẫn là cái kia thẳng thắn tính tình quả nhiên trong lòng chỉ có nhà mình nhị thiếu nãi nãi, nhưng trên mặt lại bản thanh âm ngảnh bang bang, người tới, lấy ở đưa đi cấp lưu bà tử tìm mẹ mình tới đưa trở về đi. Nhà đầu hồi quá vị như tới, vừa mới có thẹn thùng thần sắc lui cái không còn một mảnh, hoảng loạn quỳ dạp trên mặt đất đi bắt thiết tử vạt áo tô ra, tô đại gia cầu xin ngươi, đừng bán ta ta ta cũng không làm chuyện gì sai a Đầu một chuyến bị người kêu tô đại gia thiết từ có chút không thích ứng, lại vẫn là túm siêm y ném ra nàng, rồi sau đó nói, nhị thiếu ra nói rất đúng, người tâm quá lớn, chúng ta kỳ phụ cũng không dám muốn ngươi. Nhà đầu muốn khóc kêu, lại bị một bên bà tử xoắn đổ miệng. Thiết từ còn lại là chậm rãi nói, này dẫn ngựa sai sự, nghĩ đến là người tính kế tới, lại nhìn chằm chằm nhị thiếu nãi nãi hành tung, sự tình gì đều xem đến rõ ràng, đừng tưởng rằng nhị thiếu ra nhìn không ra tâm tư của ngươi. Nói cho ngươi thượng một cái tưởng như vậy làm, là bị đánh một đốn oanh đi ra ngoài, hiện giờ nhị thiếu ra chỉ nói đem ngươi lui, mà không phải tùy thiện phát mua, đã là nhân thiện đừng không biết tốt xấu. Rồi sau đó, cũng mặc kệ nàng, chỉ làm người vẫn đưa đi lưu bà tử nơi đó, rồi sau đó mới chạy chậm đuổi theo kỳ vân. Kỳ vân còn lại là không đem chuyện này đương hồi sự, hắn trong lòng nhớ bất quá chính là Diệp Kiều. Mà kia nha đầu bị trực tiếp đưa đi liễu thị nơi đó. Liễu thị nguyên bản ở phía sau đường cùng tới chúc mừng các nữ quyến hàn huyên, chờ nghe xong hạ nhân nói kỳ nhị lang tặng các nhân lại đây sau, liền lập tức đứng dậy tìm cái cớ liền trở về sân. Trên đường, liền nghe kia bà tử nói xong toàn bộ quá trình, liễu thị không khỏi nhú mày. Liêu bà tử có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía liễu thị nói, phu nhân, nhị thiếu da lần này như thế nào như vậy quyết tuyệt. Kỳ thật tầm thường cũng có chút tâm đại muốn phản chức cao, không thiếu được muốn tìm được ba cái thiếu da trên người. Bất quá chỉ cần không giống như là lần trước phương thảo như vậy quá phận đến nửa đêm sờ vào trong viện, liền chỉ là đánh hai bàn tử sự tình, hoặc là đưa về thôn trang thượng cũng không có nói muốn trực tiếp bán đi. Kỳ vân thường lui tới đều lười đi để ý này đó, lần này lại phá lệ kiên quyết. Liễu thị lại là phá lệ hiểu biết kỳ vân tâm tư, vừa đi vừa nói, hắn đây là giết gà dọa khỉ đâu, hơn nữa nha đầu này chỉ sợ là cái có chút bản lĩnh cùng năng lực. lưu bà tử nghe vậy, không khỏi gật đầu. Nị Thiếu Nãi nãi mới ra ở cữ, lại có người nổi lên bên tâm tư, vạn nhất bị nhị Thiếu Nãi nãi biết đó chính là chuyện này nhi. Hơn nữa có năng lực có bản lĩnh con dâu là chuyện tốt, nhưng là quá có bản lĩnh lại tâm đại phó thì lại làm mầm tai họa. Có lẽ người khác thích như vậy nữ tử, cũng vui thu phòng, chính là kỳ ra không phải là người như vậy ra. Liễu thị đảo xem đến khai, nàng đã có này phân tiến thủ tâm, chúng ta cũng không thể tùy tiện ngại nàng lộ chi bằng làm nàng lại đổi cái địa phương cầu tiền đồ. Lưu bà tử gật gật đầu ứng hạ, mà Diệp Kiều còn lại là ngốc tại trong viện cười hống trong lòng ngực hoa hoa nhóm, thân thân húc bảo ôm một cái ninh bảo như ý, trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Như ý là cái thích làm Diệp Kiều thân, chờ Diệp Kiều thân xong, nàng còn muốn biểu môi chờ tiếp theo cái thân thân, chờ tới rồi mới bằng lòng bỏ qua. Ninh bảo lại thích trốn tiểu lông mày nhăn, cũng làm Diệp Kiều thân, dễ thân một chút liền đem mặt hướng Diệp Kiều trong lòng ngực toàn, không xem người. Đã trưởng thành không ít húc bảo còn lại là trực tiếp rũi tay ôm nhà mình đệ đệ đầu nhỏ, dùng sức thoát vài khẩu, Diệp Kiều cũng thò lại gần bang tức hai hạ chờ đem ninh bảo thân khóc Diệp Kiều có chút mờ mịt, húc bảo còn muốn hắc hắc cười, phá lệ đắc ý. Kỳ vân vào cửa khi, nhìn thấy đó là như vậy ấm áp vui sướng một màn. Mạc bà tử chính hống ninh bảo, mà húc bảo cùng như ý còn lại là ghé vào cùng nhau cười ha ha, một người chiếm Diệp Kiều một con cánh tay ôm nàng không buông tay. Kỳ Vân đối ba cái hài từ xưa nay đều là giống nhau đau, bất quá hiện giờ nhìn thấy Ninh Bảo khóc Kỳ Vân liền rũi tay tiếp nhận hắn. Đứa nhỏ này tầm thường nhất thành thật, không yêu khóc không yêu nháo, ngẫu nhiên như vậy khóc một chút ngược lại là có vẻ kinh thiên động địa. Hắn không khỏi hơi nhíu mày, nhìn về phía trên giường kia hai tên nhóc Tỳ nhi ai chọc hắn. Húc Bảo vừa nghe lời này, lập tức hướng tới Diệp Kiều phía sau trốn tránh. Thường lui tới húc bảo là cũng không sợ hãi kỳ vân, nhào hắn niệm thư cuốn lấy hắn làm nũng, húc bảo chưa từng sợ quá. Chính là không biết có phải hay không hài từ tâm tư nhất trong sáng, hắn cho dù tuổi còn nhỏ, cũng biết kỳ vân là trong nhà nhất không quen hắn, nói chuyện tính sự, sinh khí dọa người, trừ bỏ ngẫu thân không ai có thể cứu hắn. Xảy ra chuyện nhi húc bảo liền sẽ tìm kiếm diệp kiều trợ giúp. Bất quá lần này Diệp Kiều không cảm thấy hắn có sai, ngược lại là chính mình ngoan ngoãn nhẹ giọng nói, hình như là ta vừa mới không cẩn thận thân khóc hắn. Lời này vừa nói ra, kỳ vân giữa mày cười bỏ, đôi mắt bình tĩnh nhìn còn ở hữu ninh bảo. Rồi sau đó, hắn tả hữu nhìn nhìn, Diệp Kiều đúng lúc truyền lên một cái ninh bảo thích cuộn lên kỳ vân tiếp nhận, lấy ở trên tay lắc lư hai hạ, ninh bảo thực mau liền dừng lại tiếng khóc thẳng lăng lăng nhìn, phá lệ chuyên chú. Kỳ vân còn lại là nhân cơ hội đối với hắn nói, về sau người mẫu thân muốn thân ngươi, không thể khóc đây là hiếu thuận hiểu hay không. Húc bảo, tiểu hoa nhi trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nói tốt cha lại nghiêm túc lại quy củ đâu. Vì cái gì nương có thể không ai mắng, mà vấn đề này hiển nhiên là không ai có thể giải đáp náo loạn một trận, như ý cùng ninh bảo đều mệt nhọc, húc bảo cũng xoa đôi mắt ngáp liền làm tiểu tố cùng mạc bà tử mang theo bọn họ đi nghỉ ngơi. Kỳ Vân còn lại là nghiêng người ngồi vào Diệp Kiều bên người, mặt mày là chỉ đối với Diệp Kiều mới có ôn hòa, có phải hay không chính mình ở nhà ngốc nhàm chán. Diệp Kiều gật gật đầu, lại lắc lắc đầu cười nói, vừa mới bắt đầu còn có chút không thú vị chính là ba cái hài từ bồi ta thời điểm, liền có ý tứ nhiều ta đều đã quên ngươi ra cửa. Lời này vừa nói ra, Kỳ Vân đặt ở nữ nhân sau lưng tay hơi hơi một đốn. Liền tính trong lòng biết cha mẹ chiều miến hài từ nhất thâm trầm, liền tính kỳ vân chính mình cũng rất đau bọn họ chính là đột nhiên nghe được lời này, trong lòng vẫn là lục buộc một chút. Nói không rõ là cảm khái, vẫn là phiến toan. Cũng may kỳ vân không phải cái thích oán giận mà là thích giải quyết người, nghĩ đến là ở cữ ngồi lâu lắm, nhà mình nương tử có chút quên mất bọn họ phía trước, tốt đẹp thời gian. May mà kỳ vân sớm có chuẩn bị, hắn từ trong lòng ngực lấy ra cái bố bao, đưa cho Diệp Kiều, lại cái gì cũng chưa nói. Diệp Kiều thấy hắn thần thần bí bí, liền tò mò lấy lại đây mở ra, liền nhìn đến bên trong là mấy quyển thư. Mở ra tới, Diệp Kiều đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó liền cười rộ lên. Đều là đồ, màu sắc rực rỡ, thực hảo hiểu đâu. Này đó là kỳ vân ở trở về trên đường mua, tỉ mỉ chọn lựa, mỗi phúc đồ đều phác họa đến phá lệ tinh tế, ấn cũng hảo, nhìn liền mang theo vài phần lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục Bên trong có chút muốn tặng cho đại cữ ca còn có chút là muốn chính mình lưu lại. Cấp nhà mình nương tử mua xuân cung đồ kỳ vân trên mặt không có nửa niềm ngượng ngùng, nghiêm trăng, nhưng thật ra thật sự như là ở cùng nhà mình nương tử nghiên cứu cao thâm vấn đề dường như, nghiêm trăng nói, nương tử tả hiểu thời gian thượng sớm, bọn nhỏ cũng ngủ, không bằng chúng ta thử một lần tốt không. Hiểu nhân sâm cười tùm tìm gật đầu chủ động nắm lấy kỳ vân cổ áo đi xuống lôi kéo, hảo a Bên ngoài còn bạch thiên, lại trước nay không phải ngăn chờ hai người kia lý do. Đã có thể ở kỳ vân chuẩn bị thuận thế ngã xuống đi khi, liền nghe bên ngoài thiết tử khấu khấu xong cửa sổ thấp giọng nói, nhị thiếu ra, sảnh ngoài nơi đó nháo đi lên, lão ra kêu ngài đi một chuyến đâu. chương 132, thiết tử tới gõ cửa thời điểm kỳ thật trong lòng liền cảm thấy phá lệ thấp thỏng. Đảo không phải bởi vì phía trước sự tình có bao nhiêu đại, mà là bởi vì tầm thường nhà mình nhị thiếu ra cùng nhị thiếu nãi nãi ở một chỗ thời điểm, hắn đều không vui quấy dày. Đơn giản là hai người kia tổng có thể đem bất luận cái gì thoạt nhìn phổ phổ thông thông nhật tử quá lửa nóng ấm áp. Cho dù thiết tử còn trẻ cũng không quá hiểu được bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng là thiết tử ít nhất biết nhị thiếu ra không thích người khác nhiễu bọn họ. Nếu không phải bởi vì phía trước thúc rục cấp thiết tử vạn không dám qua đi gõ cửa. Quả nhiên chờ môn đẩy ra khi nhìn đến chính là kỳ vân đạm mặc biểu tình cùng với lạnh băng hai mắt. Loại vẻ mặt này thiết tử đã hồi lâu chưa từng thấy, từ kỳ vân cưới dịp kiểu lúc sau, thân mình hảo, sắc mặt cũng hảo, không có quầng thâm mắt cùng xanh trắng sắc mặt nam nhân nghiễm nhiên là phu quý không tử giống nhau thanh tuấn. Chỉ là giờ phút này, thiết tử hoảng hốt chung cảm thấy chính mình lại gặp được cái thi âm u dường như quỷ mị giống nhau nam nhân. Kỳ vân cũng không có thu liễm chính mình xấu tính, bởi vì hắn cảm thấy chính mình có lý do không cao hứng. Mặc cho ai ở đã quần áo nửa giải tình đến chỗ sâu trong khi bị đánh gãy đều có lý do sinh khí Cái này làm cho kỳ vân thanh âm cũng có chút khô cằn nói Tiết tử nửa điểm không dám chậm trễ Lập tức trả lời nhị thiếu gia là phía trước có người truyền lời tới nói là thất thuốc công tới Mang theo không ít người đại thiếu gia trộm truyền lời tới làm nhị thiếu gia qua đi nhìn một cái Những lời này thiết tử nói dứt khoát lưu loát hơn nữa đem bên trong người thấu cái rảnh mạch Mục đích chỉ có một Nhị thiếu gia ngài nhưng nghe rõ, không phải ta cố ý làm sự tình, mà là đằng trước hắn không yên ồn à. Mà kệ là tính ở thất thuốc công trên đầu, vẫn là tính ở đại thiếu gia trên đầu, dù sao đừng tính ta trên đầu là đến nơi. Kỳ vân không tỏ ý kiến, chỉ là nhàn nhạt ân, một tiếng, rồi sau đó xoay người hợp môn, vào nội thất. Chỉ là hết thầy bực bội đều đang xem đến cười khanh khách mà nhìn chính mình dịp kiều khi hóa thành một hồ xuân thủy. Diệp Kiều ngắp một cái, hợp lại một chút siêm y, lúc này chính hệ dây lưng đâu thấy hắn trở về, liền trực tiếp vươn tay, người giúp ta, ta coi không thấy. Kỳ vân vội tiến lên vài bước, sườn ngồi ở mép giường cho nàng hệ cổ mặt sau dây lưng, trong miệng nói Kiều nương đừng vội, buổi tối chúng ta tiếp tục. Diệp Kiều còn lại là quay đầu đi xem hắn, đôi mắt sạch sẽ như là mùa xuân mới vừa phá băng suối nước, không được ta đáp ứng hốc bảo buổi tối muốn bồi hắn ngủ rác. Kỳ vân mặt không đỏ khí không xuyễn trả lời, hắn buổi tối có việc tới không được. Chuyện gì, điều nhân sâm không rõ, húc bảo một cái mềm mục nhóc con nhi, buổi tối còn có thể có cái gì đại sự nhi. Kỳ vân nhàn nhạt nói, nương tưởng hắn, buổi tối muốn ôm hắn đi ngủ thanh âm dừng một chút còn có ninh bảo cùng như ý, nương đều phải hảo hảo xem xem. Nghe xong lời này, Diệp Kiều liền gật gật đầu. Hiện giờ đã vào cuối mùa thu, thời tiết càng thêm lạnh, đối đại nhân đương nhiên không quan hệ chính là hài tử rốt cuộc tuổi nhỏ thiên lãnh thời điểm thiếu ôm đi ra ngoài mới hảo. Đặc biệt là nhà mình tân sinh ra này hai cái tiểu gia hòa, so tầm thường hài tử sớm sinh ra, vốn là lực tiểu chút cho dù thân mình không có trở ngại, nhưng là liễu thị nhiều lần nhìn đều đau lòng, một ngụm một cái tâm can bảo bối thịt đau tự nhiên là không chịu làm cho bọn họ thiên lãnh thời điểm còn muốn tới hồi chạy. Nếu là suy nghĩ khiến cho người bọc kiến mít ôm qua đi ngủ cả đêm Ngày hôm sau chính Ngọ thời điểm lại đưa về tới Đây cũng là tầm thường chuyện này Chỉ là thường lui tới liễu thị đều sẽ trước tiên một ngày cùng dịp kiểu nói tốt Như vậy đột nhiên nhưng thật ra chưa từng có tiểu nhân xâm không khỏi hỏi nhiều câu Nương khi nào nói qua Ta như thế nào không nhớ rõ Kỳ vân cười thân thân nàng Nương cùng ta nói Đương nhiên kỳ vân sẽ không nói cho nhà mình nương từ đây là chính mình lâm thời nảy lòng tham bị chuyển Tuy rằng hiện tại còn chưa nói, nhưng hắn đợi chút lại đi cùng liễu thị thương lượng cũng là giống nhau, khi nào nói không phải nói đi. Chờ dây lưng hệ hảo, kỳ vân lại giúp đỡ nàng đem chính mình vừa mới cởi ra siêm y xuyên trở về. Kỳ nhị lang chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình coi như là cho buổi tối làm chuẩn bị, nhưng dù sao cũng là gần một năm chưa từng thân cận khó tránh khỏi trên mặt mang ra chút không vui. Diệp Kiều kỳ thật cũng là tưởng, chỉ là nàng đảo không vội, chỉ lo chậm gì gì mà mặc tốt quần áo, hợp lại tóc lúc này mới hỏi tướng công thiết thử tìm ngươi chuyện gì. Kỳ vân tuy rằng vừa mới chỉ nghe thiết tử lược nói hai câu, chính là đã biết hơn phân nửa, một bên giúp nhà mình nương tử vấn tóc một bên nói, là thất thuốc công tới, nghĩ đến không có gì đứng đắn chuyện này, đuổi rồi là được. Thất thuốc công, Diệp Kiều chớp chớp mắt có chút kinh ngạc, tiểu nhân xâm đối với tầm thường sự tình có lẽ biết chi rất ít cũng may chi nhớ không tồi. Nàng là nhớ rõ, ở lúc trước thành thân ngày hôm sau dập đầu nhận người thời điểm, chính mình chỉ nhận cha mẹ cùng huynh tẩu tam đệ, bên cũng không có mặt khác thân thích. Khi đó kỳ vân cùng nàng nói chính là người trong nhà khẩu đơn giản, không có tông tộc thân thích cũng liền ít đi, chỉ là hiện giờ này thất thuốc công không biết là từ đâu mà đến. Kỳ vân nhìn ra nàng tò mò, cũng không cần Diệp Kiều mở miệng hỏi, phải trả lời nàng nói, phân quá ra tự tổ phụ kia bối liền phân ra, không liên quan với nhau, xưa nay cho dù có liên lạc cũng chưa từng gặp mặt thất thuốc công toàn ra càng là không thấy con thỏ không giải ưng tính tình. Lần này chỉ sợ là nghe nói nhà ta được kim biển, lại biết tam đệ chúng cử, lúc này mới tới. Lời này nói cực không khách khí, Diệp Kiều liền nói, nghe như là đối tống tiền. Kỳ vân nở nụ cười cúi đầu ở cái chán của nàng hôn một cái ôn thanh nói, đối chính là tống tiền, kiểu nương nhớ rõ thực hào, dùng cũng hảo, không sai chút nào đâu. Tiểu nhân xâm vui tươi hớn hở mà tiếp nhận rồi hắn khen, đôi mắt còn lại là nhìn nhìn trên cửa ánh thiết tử bóng dáng, trong miệng hỏi, đã có sự, ngươi chạy nhanh đi mới là. Không vội, vì sao, nếu là tới tìm chỗ tốt, bọn họ tất nhiên không vui tùy tiện rời đi. Cha tính tình hòa hoãn, không vui xé rách ra mặt, nếu không phải bức nóng này, chỉ sợ chỉ vui đương cái người điều dài, nương cùng đại ca ngày thường đều có chú ý, nhưng là đối cha cực tôn kính, cha nói cái gì bọn họ đều nghe chi bằng tối nay qua đi. Trong nhà thân thích nhiều, nếu là hảo, đó là phúc, nếu là hư chính là họa. Kỳ vần nghĩ đến minh bạch thất thuốc công này toàn ra là tuyệt đối không thể chỗ, không nói đến nói lòng tham keo kiệt chỉ là nhà hắn kia mấy cái hỗn không tiếc tôn bối, quán tượng ai đều sẽ như là lòng bàn chân hoàng bùn dường như ném không ra tẩy không tịnh còn bạch chọc ghê tờm. Trước kia liền không thiếu bởi vì bọn họ gây họa làm cho nơi nơi năn nỉ thân tích hỗ trợ kỳ phụ tính tình hào, giúp quá hai lần, nhưng nào thứ đều là hỗ trợ còn muốn lạc oán trách tả hữu không phải người. Ngày thường liền thôi, chính là hiện giờ đại ca thôn trang còn muốn tiếp theo làm tam đệ muốn khoa khảo chính mình năm sau cũng muốn vào kinh các mặt đều phải cẩn thận chút mới được. Nếu là hiện giờ ứng thừa cửa này thân thích quay đầu lại thật sự có việc tìm tới môn, đến lúc đó chậm trễ chính mình cùng đại ca đều hào thuyết, nhưng nếu là chậm trễ tam đệ khoa khảo chỉ sợ là hối hận cũng chưa chỗ khóc. Nói lý đã phân ra, không liên quan với nhau. Nói tình nghĩa, nhạt nhẽo lâu như vậy đã sớm hình cùng người lạ kỳ ra trước khi khó khăn khi cũng không gặp ai tiếp tế Cách nói luật phân ra công văn ở nơi đó bãi, mặc cho ai đều chọn không ra sai lầm Kỳ vân cũng không phải cái loại này ba phải hào tính tình người, vốn chính là chặt đứt thân thích ngốc từ mới tục thường Chỉ là kéo một kéo mới có thể làm đằng trước nhiều loạn chút như vậy kỳ phụ nhận thức đến cửa này thân thích không thể nhận đến lúc đó chính mình lại đi khuyên cũng có thể dễ dàng chút Kỳ Vân liền cùng Diệp Kiều lại nghị hồ một trận, lúc này mới khoác áo choàng rời đi. Diệp Kiều cũng không lo lắng Kỳ Vân sự tình, ở nàng trong lòng, tướng công không gì làm không được tự nhiên không cần cái gì lo lắng. Chờ Kỳ Vân đi rồi, Diệp Kiều liền đứng dậy cầm một cái bố bao đi tới gian ngoài phòng án thư sau ngồi xong, đem bố bao mở ra từ bên trong cầm một quyển sách ra tới nhìn. Một bên nhìn một bên ở trong lòng cùng hoa trận 6 Kỳ làm đối lập. Đẹp hay không đẹp, có rõ ràng hay không, phí không uổng kính nhi tiểu nhân xâm đều tinh tế suy tính, thần sắc phá lệ chuyên chú. Ngay cả phùng chung trà tiến vào tiểu tố cũng chưa phát hiện nhà mình nhị thiếu nãi nãi lại xem, sách giải trí thật cẩn thận đem chung trà cùng niềm tâm phóng tới trên bàn, lại tiểu tâm cẩn thận rời khỏi môn, sợ làm ra tiếng vang tới nhũ nàng. Bất quá không bao lâu tiểu tố lại đẩy cửa ra nói, nhị thiếu nãi nãi, đồng nương từ tới. Diệp kiều thuận tay đem thư khép lại lực đến một bên, cười nói Mau làm xuân lan tiến vào Rồi sau đó đồng thị liền mang theo tươi cười đi vào môn tới Đồng thị cũng có hảo một thời gian không gặp Diệp Kiều Phía trước Diệp Kiều hoài song tử Đồng thị là bồi nàng sinh sản Chính là chờ Diệp Kiều ở cữ thời điểm Đồng thị liền không quá tới cửa Sợ cấp Diệp Kiều qua hàn khí Hiện giờ Diệp Kiều thân mình khỏe mạnh Long Phượng thai cũng chịu đựng trước nhất đầu tháng này Nàng lúc này mới thừa Diệp Kỳ gia cấp tam lang Chúc mừng chúng cử sự tình lại đây nhìn một cái Diệp Kiều cùng nàng ngồi vào trước bàn, tiểu tố phụng trà đi lên, đồng thị đảo cũng không khách khí, uống lên trà ăn trà bánh, lúc này mới nói, nhưng tính có khẩu cơm ăn, ngươi là không biết đằng trước có bao nhiêu làm ẩm ý, vội ta một ngụm cũng chưa ăn thược. Nhưng mới vừa vừa nói xong, đồng thị liền ở trong lòng hối hận. Nàng nói chuyện ngay thẳng. Ngoài miệng không cá biệt môn, vừa mới phương lệ còn dặn dò nàng không cần nói cho dịp kiều kỳ ra thất thuốc công tới cửa sự tình, sợ nàng lo lắng, ai biết đồng thị một cái không cẩn thận liền nói phun nói nhiều miệng. Bất quá tiểu nhân xâm mới vừa liền nghe kỳ vân nói, cũng liền không hỏi, chỉ lo cười tùm tìm cũng nhéo một khối bỏ vào miệng. Miệng đầy ngọt hương, hương vị cực hào. Đồng thị vội thay đổi đề tài ta phía trước nghe ta thướng công nói, người cùng nhị thiếu ra muốn cùng nho vào kinh. Diệp Kiều gật gật đầu ân, năm sau đi ta đại ca vào xuân muốn thành thân, ta cùng tướng không cùng đi. Tiểu thiếu ra cùng cô nương đâu, mang húc bảo, trước không mang theo ninh bảo cùng như ý. Đồng thị nghe vậy, do dự một chút sau nói, không phải ta lắm miệng kiều nương, này mang ai không mang theo ai vốn là không nên là ta quản chuyện này, chỉ là ta đã thấy không ít hài từ, biết đứa nhỏ này tâm tính, như vậy đại điểm nhi nếu là ngươi không mang theo, về sau sợ là bệnh hay quên đại liền không nhớ kỹ ngươi, ta hiểu từ hiện tại số còn vài tháng đâu, các ngươi lại không vội, vẫn là mang lên hảo. Diệp Kiều cũng không biết này đó, nhưng là đồng thị nếu nói, nàng liền ghi nhớ, Nguyễn Thanh nói, chờ tướng công trở về ta liền nói với hắn nói chuyện này như Thanh âm hơi đốn kỳ thật ta cũng luyến tiếp bọn họ. Lời này ở đồng thị xem ra bình thường, rốt cuộc làm cha mẹ ai có thể bỏ được thân sinh hài tử. Rốt cuộc là trên người rơi xuống thịt bảo bối còn bảo bối bất quá tới đâu. Chính là lời này từ nhỏ nhân sâm trong miệng lại là đầu thứ nói. Nàng thành nhân tới nay, để ý vài người thân cận nhất đó là kỳ vân, mà kỳ nhị lang ngày ngày thủ nàng che chở nàng, cũng không từng đi xa tiểu nhân xâm tự nhiên không hiểu đến cái gì là phân biệt chi khổ. Diệp đại lang lại là cái từ lúc bắt đầu liền bên ngoài bôn ba, diệp kiều xem tin đều so xem hắn số lần nhiều. Chỉ là hài tử bất đồng, có lẽ tiểu nhân xâm thể hội không được cái gọi là vô hình chung mẫu tử thâm tình, chính là nàng nhìn mấy cái tiểu đoàn tử trong lòng nói không thương tiếc mới là giả. Huống chi đây là chính mình vô cùng đau đớn mới sinh ra tới, tự nhiên là muốn chính mình hào hào chơi không, là chính mình hào hào chiếu cố mới đúng. Nàng bên cạnh người không thiếu bà tử, lại không phải không người chiếu cố, mang theo trên người tự hồ cũng không có gì không tốt. Đang nghĩ ngợi tới, Diệp Kiều đôi mắt trong lúc lơ đáng thấy được đồng thị vây áo. Đồng thị cũng không như là tầm thường nữ tử nào hàm xúc nội liễm, lại là cái thực ái sạch sẽ, này siêm y một chút tang ô đều sẽ không có, luôn là thu thập đến sạch sẽ. Chính là hiện tại nhìn lại có một khối màu nâu dấu vết từ đầu gối mãi cho đến mắt cá chân, một tảng lớn, như là nước trà bát lên rồi. Diệp Kiều không khỏi nói, Xuân Lan, ngươi làm sao vậy? Đồng thị cúi đầu nhìn nhìn, rồi sau đó trên mặt liền lộ ra mạc danh thần sắc. Tựa sinh khí tựa buồn bực cuối cùng đều hóa thành một khang vô lực, đồng thị khe khẽ thở dài nói, đây là thẩm gia đại cô nương bát ta cùng nàng xưa nay bất hòa. Ngẫu nhiên có khóe miệng cũng bình thường, lần này bất quá là một lời không hợp đã bị nàng cố ý đánh nghiêng chung trà bát góc váy. Trong lòng còn lại là cắn răng kia thẩm đại cô nương cũng không biết phát cái gì điên, làm nàng gặp tai. Nàng ở khuê chung thời điểm, cùng này thẩm đại cô nương là có khập khiễng không giả, nhưng nhiều lần đều là bởi vì nàng phi dương ương ngạnh khi dễ người khác, chính mình nhìn bất quá đi mới cùng nàng khởi khóe miệng, chỗ nào biết người này một sớm xoay người liền tới tìm chính mình đen đùi. Thật sự xui Diệp Kiều còn lại là, gì, một tiếng, nàng chính là biết đồng thị tính tình tầm thường nhất đanh đá bất quá Nếu là có người trêu chọc nàng, đừng nói là cái gì thẩm ra cô nương, liền tính là quý nữ lại như thế nào, làm theo sẽ không nén giận, ít nhất sẽ cùng chính mình nhắc mãi một chút Ai biết lần này nàng có thể nhẫn đến bây giờ đâu Diệp Kiều liền hỏi nói, đây là ai a trong óc quá quá, thật sự là không biết nhà ai họ thầm, chẳng lẽ là cái gì kỳ vân không cùng chính mình nhắc tới quá quan lại nhân ra Đồng thị nỗ lực khắc chế chính mình trợn trắng mắt xúc động, đè nặng thanh âm nói, gần nhất không phải tự cấp hoàng đế tuyển chọn mỹ nhân tràn đầy hậu cung sao, này thẩm gia đại cô nương không biết trong nhà xử cái gì biện pháp bị đề cử đi lên, sang năm liền phải vào kinh, loại này phải làm nương nương, ta có khí cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. chương 133, Hoàng thượng muốn tuyển chọn mỹ nhân, diệp kiều nghĩ sơ tưởng, liền nói, là nói muốn tuyển phi sao. Giống như là trong thoại bản đầu như vậy. Đồng thì cũng chỉ là bình thường tiểu dân chúng, đừng nói hoàng thượng, ngay cả gặp quan, nàng lớn nhất cũng liền cùng chi huyện nói chuyện qua, đối với cái gì hoàng thượng cái gì phi thử biết đến bất quá là trong thoại bản được đến những cái đó, nghe vậy liền nói, đúng rồi, đại khái chính là như vậy. Cũng không phải Diệp Kiều không hiểu này đó, tương phản tiểu nhân xâm thấy những lời này đó bồn tiểu thuyết bên trong, hoàng đế động bất động chính là hậu cung 3.000 người, hận không thể đem thiên hạ mỹ nhân đều lộng đi vào, hiện giờ bất quá là thuyền phi mà thôi, không có gì kỳ quái. Chỉ là đổi thành sở thừa dũng, Diệp Kiều trong óc không khỏi nhớ lại cái kia bướng mình muốn ở quan phát sạp thượng diêu đến đồ vật tam công tử, lại hồi ước một chút sở thừa dũng cùng mạnh thị ở chung bộ ráng tưởng tượng thấy bọn họ sau lưng đột nhiên toát ra tới một đám mỹ mạo nữ từ bộ ráng. Đột nhiên có điểm không nghĩ ra được, đồng thị không nhìn ra Diệp Kiều tâm tư. Chỉ lo nói tiếp thẩm gia đại cô nương là cái kiêu ngạo ương ngảnh, chỉ là bọn hắn trong nhà có điểm bản lĩnh, lần này không biết vì cái gì cùng quan lại nhân gia quan hệ họ hàng nhân gia đều không vui ra nữ nhi, còn sốt ruột hoàng hốt cấp nữ nhi đính hôn, này thẩm gia liền nhân cơ hội đem nữ nhi nhét vào đi, giống như còn xử không ít tiền bạc. Diệp Kiều chớp chớp mắt vào cung, nhất định phải quan lại nhân gia. Đồng thị hiểu biết không nhiều lắm, chỉ có thể lựa chính mình biết đến nói, thật cũng không phải, nếu là làm quan nhân ra nữ quyến tự nhiên là tốt nhưng nếu là không có vừa độ tuổi, hoàng gia cũng sẽ không buộc quan viên một hai phải nâng nữ nhi ra tới từ người thường gia chọn lựa phẩm mạo thượng giai cũng là có thể. Diệp Kiều gật gật đầu, lại nhéo khối trà bánh nhét vào trong miệng. Bất quá đồng thị lại có chút tức giận bất bình, vừa mới vốn định nghẹn chuyện này, không nói ra tới, rốt cuộc không phải cái gì thống khoái chuyện này, chính là nếu đã hỏi tới, nói lên kia lời này giống như là mở ra cháp, có điểm không khép được buông chung trà, đồng thị cắn răng nói, này thẩm đại cô nương cũng là cái không đáng tin cậy, bồn định rồi ta nhà mẹ đẻ một môn việc hôn nhân, đã ước định hôn kỳ, không bao lâu liền phải cùng ta nhà mẹ đẻ ca ca thành thân, ta cũng chưa cùng ta nhà mẹ đẻ nói qua nàng nói bậy, phía trước nàng làm những cái đó bã chuyện này ta chính là nửa niềm không đề, nhưng nàng vì vào cung, ngạnh sinh sinh hủy hoại hôn ước, không duyên cứ làm nhà ta náo loạn cái không mặt mũi. Còn có chút tiểu đạo tin tức nói, đồng thị không có nói. Nghe nói là tân nhiệm chi châu đại nhân luyến tiếc nữ nhi cũng ngăn đón gia tộc người hướng trong cung tạng người, lúc này mới cho thẩm ra cơ hội, còn nghe nói gần nhất có người sôi nổi nghị luận trong cung đế hậu phu thê tình thâm, người khác liền nói chuyện cơ hội đều không có. Chỉ là này đó đều không làm số, hơn nữa nghe tới liền mang theo vài phần khó có thể tin, đồng thị liền ẩn hạ chưa nói. Trong quy cấp đồng thị lưu lại, chỉ có thẩm ra hối hôn mang đến tức giận. Diệp Kiều cũng không biết hối hôn sẽ có cái gì hậu quả, nhưng thật ra một bên tiểu tố có chút kinh ngạc che che miệng. Đồng thị rốt cuộc là không khống chế được chính mình, hư lạnh một tiếng ta đảo muốn nhìn nàng có thể đi trong kinh thành xông ra cái gì thiên địa cái kia phá tính tình, nhưng là thực mau đồng thị liền ách thanh. Rốt cuộc nhân ra là muốn vào kinh không được sủng liền thôi, vạn nhất hoàng đế mắt mù ân là vạn nhất nàng không cẩn thận được sủng chính mình hiện tại nói cái gì đều là cho người mượn cớ. Vẫn là cẩn thận tốt hơn. Đồng thị hầm hừ uống mấy ngụm trà, lại cùng Diệp Kiều nói lên dược lý thời điểm mới xem như một lần nữa triển miệng cười. Chờ trước khi đi, đồng thị lại dặn dò nói Kiều Nương ta phía trước hỏi thăm quá các nơi đưa thuyền nữ tử vào cung chính là ở sang năm mùa xuân, người đến lúc đó dài hơn cái nội tâm, nhưng đừng bị nàng quấn lên mới hảo, người kia không biết xấu hổ. Diệp Kiều gật gật đầu, đồng ý tới chuẩn bị chờ kỳ vân sau khi trở về hỏi một chút. Mà giờ phút này ở phía trước thính kỳ vân chính thần sắc nhàn nhạt, nhạt nhìn thất thuốc công mang theo mấy cái người trẻ tuổi đối với chính mình cha vừa đe dọa vừa dụ rỗ. Chính như kỳ vân sở liệu kỳ ra thất thuốc công quả nhiên là lại đây tống tiền, bất quá càng vì quan trọng là thất thuốc công trong nhà có cái tôn bối, thường lui tới đó là ăn chơi chắc táng, lần này nháo ra mạng người kiện tụng thất thuốc công muốn tìm người khơi thông. Cố tình trong nhà hậu bối đều không ra thức, lúc trước phân ra khi, hắn kỳ thật là đem kỳ vân tổ phụ đuổi ra thông tộc, ai có thể nghĩ đến đuổi ra đi này một chi cư nhiên có thể như vậy có bản lĩnh. Hiện giờ gặp sự tình, lại nghe được kỳ phụ tính tình cùng mềm thất thuốc không liền chống can tới cửa. Kỳ phụ xác thật là mềm lòng người, hơn nữa làm người hòa thuận, bồn phận thành thật nhưng này không đại biểu hắn ngóc. Tương phản kỳ phụ có thể cưới được liễu thị như vậy lúc trước xa cao hơn hắn danh môn khuê tú, đủ để chứng minh kỳ phụ trong lòng là có chính mình tính toán. Chỉ là kỳ phụ thiên tư không cao, xem như cái khuyết điểm. Nhưng hắn biết chính mình thiên tư không đủ, hơn nữa thản nhiên thừa nhận, đây là ưu điểm. Chờ kỳ vân tới, kỳ chiêu cùng kỳ vân ở bên nhau nói hai câu lại tách ra kỳ phụ trong lòng liền biết chính mình hai cái nhi từ có tính toán. Vì thế hắn chỉ lo nghe thất thuốc công tố khổ trên mặt bồi ôn hòa cười, đôi mắt lại là thường thường nhìn một cái kỳ chiêu kỳ vân. Thất thuốc công thấy hắn như vậy, liền ở trong lòng cảm thấy vị này cùng hắn thân cha giống nhau, cũng là cái chân chất nhưng khinh, liền càng thêm làm đủ ủy khuất bộ dáng, một bên thở dài một bên nói ta kia ngốc tôn tử chính là bị người lừa, ngạnh sinh sinh ăn mệt mắc mưu, không duyên cớ vô cớ chọc phải mầm tai họa Chất nhị à, người cần phải quản quản bọn họ mới là tính lên, các ngươi cũng là có quan hệ huyết thống Nếu là người cũng mặc kệ, hắn liền thật sự không có đường sống Kỳ phụ không nói chuyện, chỉ lo thở dài Nhưng thật ra một bên kỳ chiêu nhíu nhíu mày Làm tôn bối, hắn kỳ thật không thể đi xen vào trưởng bối Cho dù là kỳ phụ thất thuốc công là kỳ phụ thuốc thuốc bối, đồng dạng không thể nói không phải Nhưng là những lời này nói rõ là ở vô cớ gây rối Phân già cũng phân, xưa nay căn bản không có kết giao, nhưng hôm nay lại thiền mặt lại đây làm thân, làm nhà mình giúp bọn hắn bình sự tình, nào có như vậy tiện nghi đạo lý. Kỳ chiêu cũng không như là nhị đệ tam đệ, nói không nên lời như vậy bao lớn đạo lý, kỳ chiêu nhất có bản lĩnh chính là trồng trọt nhưng loại này mà nhân tâm cũng có chính mình một phen làm người xử thế. Thất thuốc công này một nhà chính là độc thảo trưởng thành chính là đại độc thảo tà Hữu không phải cái gì tốt. Cố tình hiện tại còn muốn tới bại hoại phía chính mình hoa màu mạ kỳ chiêu tự nhiên không vui. Kỳ vân còn lại là thần sắc nhàn nhạt, an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, không nói lời nào. Thất thuốc không bán xong rồi mặt già, phát hiện ra nhân này vẫn là không dao động, không khỏi có chút sốt ruột. Dùng ánh mắt nhìn nhìn chính mình mang đến một người tuổi trẻ người, người nọ lập tức quỳ dạp xuống đất khóc lóc kể lệch ta kia đệ đệ là cái xuẩn độn không tự biết thúc phụ cầu xin người cứu cứu hắn đi chúng ta rốt cuộc là đánh gãy xương cốt còn dính gần thân thích ca. Mà đúng lúc này, thiết tử bước nhanh đi đến, vừa mới kỳ vân lại đầy phía trước, khiến cho hắn đi bên ngoài hỏi thăm tin tức. Hỏi thăm phương thức cũng đơn giản, trực tiếp đi trong nhà môn, dò hỏi hồ sơ án đế, rồi sau đó liền chạy trở về. Hắn bước nhanh đi đến Kỳ Vân bên người thấp giọng nói hai câu, Kỳ Vân liền hơi nhướng mày đầu. Rồi sau đó, Kỳ Nhị Lang cũng không hề ngầm miệng không nói, mà là đứng dậy, đối với mọi người hơi hơi chắp tay hành lễ, lại ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nói, vãn bối Kỳ Vân, gặp qua thuốc công, các vị thuốc thuốc còn có đường huynh đường để. Hắn nói khách khí thanh âm bình thản, đảo như là cái hảo ở chung. Thất thuốc công tự nhiên biết kỳ vân thật sự là vị này mà ốm nhị thiếu gia gần nhất biến hóa thật sự quá lớn, phía trước đem hắn truyền nhiều đáng sợ, hiện tại liền đem hắn truyền nhiều yếu tố. Lúc này nhìn thấy thất thuốc công trong lòng cũng nghĩ người ngoài lời nói phi hư, chỉ hận chính mình không có như vậy một cái thần tài dường như tôn bối, bằng không gì đến nỗi làm hắn hiện tại còn vì gia tộc lo lắng hãi hùng. Bất quá trên mặt thất thuốc công còn lại là cười nói, nhị lang mau mau đứng dậy. Kỳ vân vốn là chỉ là thoáng khom lưng, nghe vậy, liền chi nổi lên eo, rồi sau đó nhẹ nhàng bắt tay dao nắm ở bên nhau dùng tay áo đắp lên, cầm trên tay chính là dịp khiều trước hai ngày tân chọn lò sưởi tay, hắn bảo bối thực. Đôi mắt còn lại là nhìn về phía kỳ phụ, hoãn thanh nói, cha, như từ có việc muốn phân trần phân trần. Kỳ phụ lập tức nói, ngươi lại nói đi. Kỳ vân lại hành lễ. Rồi sau đó thanh âm bình đạm nói, mới vừa thất thuốc công nói, vị kia đường huynh chỉ là chịu người che giấu mới sấm hạ tai họa, như từ cửa quay làm người đi hỏi thăm một phen tự hồ sự tình cùng thất thuốc công theo như lời lược có xuất nhập. Lời này vừa nói ra, thất thuốc công trên mặt liền hơi hơi cứng đở. Tiết từ còn lại là nhận được kỳ vân ý bảo tiến lên một bước cất cao giọng nói, hồi chủ nhân nói, trong nha môn người ta nói, vị kia kỳ thiếu ra trên đường phóng ngựa đả thương người ở phía trước, đánh chửi người qua đường ở phía sau. Ngồi sồm mấy ngày đại lao, không bao lâu lại bị người chạng cáo gian dâm phụ nữ, khiến đàng hoàng nữ tử bất kham này nhục khắn lưỡi tự sát. Câm mồm, thất thuốc công lập tức một gõ quải trượng đứng dậy, ngươi là nhà ai nô bộc. Thế nhưng như thế không biết quy củ, tiết tử lại không sợ hắn, thậm chí ở trong lòng còn có chút ghét bỏ. Hắn đi theo kỳ vân nhật tử lâu rồi, tự nhiên biết một ít kỳ ra cong cong vòng. Trước mắt cái này lão nhân tuổi trẻ thời điểm liền chèn ép chủ nhân, ngạnh sinh sinh phân ra, hiện giờ già rồi liền phải tới tống tiền, chủ nhân toàn ra đều ghét bỏ bọn họ. Đừng nói hiện tại chính mình chỉ là ăn ngay nói thật, liền tính là chỉ vào bọn họ cái mũi trời đồng, chủ nhân cũng sẽ không nói chính mình một câu không tốt. Kỳ vân đảo không cần thiết thử đi ra ngoài đương cái kia người xấu, chỉ lo gật gật đầu, thiết tử liền như người đứng ở một bên. Mà kỳ vân còn lại là vẫn như cũ thần sắc bình đạm nhìn về phía kỳ phụ nói, phụ thân, như vậy sự tình chúng ta cũng là không có cách nào. So sánh với kỳ vân bình đạm kỳ chiêu phản ứng liền mãnh liệt đến nhiều. Hắn vốn chính là cái sáng sùa tính tình, nhất xem không được những cái đó sơ bẩn chuyện này, hiện giờ nghe xong như vậy ghê tờm đồ vật, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng đối với kỳ phụ nói, cha quốc pháp khó chứa bực này ác nhân, hết thầy có triều đình có nha môn làm chủ, này đều ra mạng người ai có thể quản hắn. Tự làm bầy không thể sống. Thất thuốc công vốn định nói điểm mềm hóa, lừa gạt một chút kỳ phụ khi đó thất thuốc công liền có bản lĩnh lôi kéo kỳ ra làm ra hổ, hù dọa nàng kia người nhà. Liền tính kỳ phụ mặt sau biết chân tướng, đến lúc đó sự tình đã làm thành, nghĩ đến kỳ phụ cũng chỉ có thể bóp mũi tự nhận xui xẻo Kết quả hiện tại bị người ta rác mặt sốc cay đế như rớt thất thuốc công khí mặt đều đỏ. Vừa mới còn quỷ dạp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết nam nhân còn lại là trực tiếp thoán lên, đỡ thất thuốc công, trong miệng đối với kỳ ra mắng, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Lão nhân ra tuổi lớn, có chuyện các ngươi không thể hào hào nói, một hai phải khí hắn. Nếu thực sự có cách tốt xấu, các ngươi cho rằng chính mình có thể chạy thoát can hệ sao? Kỳ chiêu liếc mắt nhìn hắn, như thế nào thượng công đường? Nam nhân miệng một nghẹn. Hắn tự nhiên không dám thượng công đường, hắn nơi đó không biết hai nhà đã sớm đã không có quan hệ có thể dung bọn họ ngồi lâu như vậy vẫn như cũ là xem ở thất thúc công mặt mũi tượng, đi công đường chính mình cái kia ngốc đệ để chỉ có thể chết thảm hại hơn. Vì thế hắn cũng chỉ có thể dùng hiếu đạo áp người, rốt cuộc là người một nhà các ngươi như vậy như thế, sẽ không sợ về sau người ngoài nói các ngươi ngỗ nghịch bất hiếu. Lời này xem như chát ở kỳ phụ tâm hoa tử thượng. Nếu là thường lui tới hắn định là một ngụm từ chối thấy đều không thấy Nhưng hôm nay tam lang vừa mới trúng cử đúng là quan trọng thời điểm ra không được đường rẽ Mà thất thuốc công cũng thực vừa lúc ôm ngực kêu đau mắt nhìn liền phải ngất đi rồi Trong lúc nhất thời kỳ phụ không có lời nói nhưng là kỳ vân nhưng thật ra sớm có chuẩn bị đối với ngoài cửa nói nâng tiến vào Vì thế có bốn cái gã sai vặt thật cẩn thận nâng một cái cái vải đỏ tấm biển tiến vào Kỳ vân làm cho bọn họ bãi ở trước mặt bàn dài thượng rồi sau đó rũi tay vạch trần vải đỏ. Kia mặt trên, bốn cái kim sắc trí cao hành khiết. Bút tẩu long xà, là cực hào tự quan trọng nhất chính là đây là ngự tứ. Kỳ vân trước quỳ xuống, rồi sau đó kỳ phụ hồi quá vị như tới, lôi kéo kỳ vân cũng quỳ xuống đi, chung quanh tôi tớ càng là quỳ thành một mảnh. Thất thuốc công cũng nghe nói qua kỳ ra có kim biển sự tình, dù cho trước kia chưa thấy qua, nhưng hiện tại nhìn đến bọn họ phản ứng liền biết đây là thứ gì. Cũng không dám trang bệnh vội vàng vội đi theo phủ phục quỳ xuống, người chung quanh quỳ thành một mảnh. Mà kỳ vân là đầu một cái quỳ, cũng là đầu một cái lên. Hắn đỡ Kim Biển, vỗ vỗ đầu gối không tồn tại bụi đất, thanh âm trầm thấp: "Thánh thượng xưng hô nhà ta vì trí cao hành khiết nhà, đó là nói cho ta chờ, sự sự công chính tâm tư trong sáng, trăm triệu không thể cùng những cái đó không lên đài mặt sự tình làm bạn. Hiện giờ thất thúc công 12 phải cưỡng bách ta phụ thân hành kia trái pháp luật việc, đó là muốn cho ta chờ kháng chỉ không tuân, xin thứ cho ta chờ không dám gật bừa." Lời này vừa nói ra, thất thúc công liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắn tới phía trước vốn tưởng rằng này kim biển là một chuyện tốt, suốt cuộc bên này có kim biển ở, đến cái nào nha môn nhân ra đều có thể cấp điểm mặt mũi, liền tính là nói ra đi cũng có thể hù dọa người, luôn là có thể đem tôn nhi cứu ra. Ai biết hiện tại này kim biển lại thành đè ở trên đầu núi lớn, dọn bất động gì không được. Phía trước đánh hảo bàn tính, hiện giờ đều thành công dã tràng, như thế nào làm hắn không khí. Kỳ triều cũng nghe đã hiểu bên trong ý thứ, nghĩ thầm nhà mình nhị đệ chính là có biện pháp, trong miệng còn lại là lãnh đạm nói, người tới a mau đi thỉnh lý lang chung tới, liền nói trong nhà tới khách nhân, thân thể không tốt làm hắn hảo hảo nhìn một cái, không được nói lại chát mấy châm tổng không thể làm khách nhân khó chịu khó tránh khỏi nói ta kỳ ra đãi khách không chu toàn. Lời này nói rõ là đem gia nhân này đương khách nhân, mà không phải người trong nhà. Kỳ thật đạo lý chính là như vậy cái đạo lý. Ngay cả một bên kỳ phủ hạ nhân trong lòng đều cười nhạo, sớm phân ra tới cửa làm yêu, bị vả mặt xứng đáng. Nhưng thật ra kỳ vân có chút ngoài ý muốn nhìn nhà mình đại ca trước kia chỉ biết kỳ chiêu thuần thiện, lại không biết đại ca nghẹn người thời điểm cũng là rất có một tay. Thất thuốc công rốt cuộc là tuổi lớn, bị giáp mặt hạ thể diện còn không thể phát hỏa nếu là nháo lên nhân ra nói bọn họ một cái cãi lời thanh ý kia mới là liên lụy toàn tộc. Phát tác không được trong lòng con nín thở vừa mới là giả bộ bất tình hiện tại chính là thật vững. Cố tình hắn còn không thể ngã xuống đi chỉ có thể chịu đựng khí cường trống rời đi kết quả mới vừa lên xe ngựa liền nhất phiên bạch nhãn khí ngất đi rồi. Chỉ là này đó cùng kỳ ra cũng chưa cái gì quan hệ cũng không ai đi để ý. Kỳ phụ chỉ huy người đi một lần nữa quải kim biển. Kỳ triệu kỳ vân giống như là không có việc gì phát sinh giống nhau đến sảnh ngoài đi tiếp. Đãi khách và bạn cũng muốn rút ra nhân thủ tới giúp đỡ kỳ minh cái này. choi choi thiếu niên ứng phó người khác. Tóm lại là vội thật sự. Chờ kỳ vân trở lại trong phòng khi đã là mặt trời chiều ngã về tay. Vào cửa khi liền nhìn thấy Diệp Kiều đang ngồi ở rừng niệm thượng cười tùm tìm đùa với hai từ. Húc bảo lúc này hẳn là niệm thư thời điểm. Liền không có ở chỉ có Ninh Bảo cùng như ý hai cái tiểu gia hòa. Như ý là cái hoạt bát chính mình cùng chính mình ngoạn nhi đều vui vẻ tiểu cô nương viên đô đô trên mặt luôn là cười ha hà, đôi mắt tích lưu loạn chuyển, luôn là định không đến một chỗ. Ninh Bảo không giống nhau, đứa nhỏ này đôi mắt xinh không giống Diệp Kiều, mà như là Kỳ Vân, mắt đôi mang theo chút đậu cung, không khóc không cười thời điểm cũng chỉ lẳng lặng hiếp mắt động đều bất động. Chỉ là Ninh Bảo thích khuộn len, dùng cái này đậu hắn luôn là hiệu quả thực hào. Hắn vừa không loạn xem cũng không ẩm ý, phá lệ an tĩnh cùng chuyên chú, miệng nhỏ bế khẩn tiểu nắm tay nắm, đầu bất động chỉ có đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cầu qua lại truyền. Này rất thú vị nhi, chờ Diệp Kiều nhìn đến kỳ vân vào cửa sau, liền tiếp đón hắn lại đây, nhìn một cái, ninh bảo thật vất vả tỉnh đâu Chính là Diệp Kiều nói chuyện thời điểm, cầu lại chỉ là cầm không có đong đưa, ninh bảo chỉ nhìn hai mắt liền không có hứng thú, đừng quá đầu ngáp một cái liền nhắm hai mắt lại. Diệp Kiều thấy thế có chút không phục thỏ lại gần ở Ninh Bảo trên đầu hôn một cái. Liền phải thân đệ nhị khẩu thời điểm, Ninh Bảo tiểu thịt móng vốt tinh chuẩn ấn ở Diệp Kiều trên môi, mày nhăn, dùng sức ngẩm đầu. Nhưng thật ra một bên như ý ở tả lót nhích tới nhích lui, chờ Diệp Kiều cũng hôn hôn nàng lúc này mới bỏ qua. Mạc bà tử ở một bên nhìn, nhẹ giọng nói, nhị thiếu nãi nãi, thiếu da cùng cô nương đều mệt nhọc uy một chút liền ôm đi ngủ đi. Kỳ vân bồi thêm một câu, nương tưởng bọn họ. Là ta đây liền ôm bọn họ đi gặp phu nhân Diệp Kiều còn lại là làm tiểu tố kéo qua bình phong Nàng cấp hai đứa nhỏ uy nãi Lại cùng Kỳ Vân cùng nhau một người một cái ôm Chụp phía sau lưng Đãi bọn họ đánh nãi Cách nhi lúc này mới đưa cho mạc bà tử ôm đi Kỳ Vân đôi mắt ở nữ nhân cổ áo đánh cái chuyển nhi Liền phải ngồi qua đi Ban ngày không có làm xong sự tình Hiện giờ nhưng thật ra có thể tìm được cơ hội bổ đã trở lại Diệp Kiều còn lại là không phát hiện hắn ý đồ chỉ lo một bên hệ dây lưng một bên cười khanh khách nói, vừa mới Xuân Lan tới, nói hai việc nhi ta muốn hỏi một chút ngươi. Nghe được ra Diệp Kiều nói chính là chính sự Nhi kỳ vân nguyên bản muốn đi thử thử nhà mình nương từ mặt ngực hợp không thích hợp tay một quải cong nghi liền đáp ở nàng trên eo trên mặt còn lại là nghiêm trang hỏi chuyện gì. Một cái là Xuân Lan nói hai từ tiểu sợ bọn họ đem ta đã quên ta cũng nghĩ có phải hay không có thể vào kinh thời điểm đem bọn họ mang lên. Chuyện này đối kỳ vân tới nói không coi là đại sự, mang không mang theo bất quá là một câu sự thỉnh, phía trước không mang theo nếu nghĩ đường xá xa, chiếu cố hải tử không quá phương tiện, đi về sau còn muốn an trí đủ loại. Nhưng hôm nay, bên kia có Diệp Bình Nhung cùng Hoa Ninh trường công chúa giúp đỡ phòng ở đều tìm hảo, cũng liền không có như vậy nhiều khúc chết, hải tử mang lên liền mang lên kỳ vân liền gật gật đầu, nàng nói cũng có đạo lý, đến lúc đó chúng ta nhiều mang mấy cái bà tử chiếu cố ninh bảo như ý là được. Diệp Kiều nghe vậy cười thăm dò qua đi ở trên mặt hắn hôn hôn. Kỳ vân lại là nhân cơ hội quay đầu đi, làm nữ nhân thân ở trên môi hắn. Mang theo nhàn nhạt vị ngọt nhi, là trái sữa vị ngọt nói, thoạt nhìn nương bên kia đưa tới trái sữa tô nhà mình nương tử còn không có ăn xong đâu. Rồi sau đó, Diệp Kiều liền dựa vào hắn trên vai, nói tiếp còn có chuyện này nhi, Xuân Lan làm ta né tránh thẩm ra đại cô nương Nói nàng tiểu nhân sâm không phải cái giỏi về tổng kết suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra một câu, nói nàng không phải người tốt Lời này vừa nói ra, Kỳ Vân liền hơi hơi nhứng mày, tinh tế hỏi, Diệp Kiều liền đem vừa mới đồng thị cùng chính mình nói đều nói cho Kỳ Vân Kỳ Vân vừa nghe, liền nghe ra bên trong môn đạo Chỉ là hắn cũng không cảm thấy kia thẩm đại cô nương có phốc khí, ngược lại cảm thấy nàng xuẩn không tự biết. Kỳ thật phía trước kỳ vân liền biết sở thừa dũng tính nết người kia tính tình liền không phải cái đồ háo sắc cũng đều không phải là sớm ba chiều bốn, bằng không cũng sẽ không bướng bình thuần thiện đến bị người giết đến trước mắt cũng đều không hiểu phản kháng. Đối với mạnh thì kỳ vân cũng có điều phỏng đoán. Có tâm kế có lòng dạ hiểu được tiến thối cũng hiểu được xem xét thời thế. Bên ngoài có thể một mình đảm đương một phía, ở bên trong có thể ôn lương hiền cung, cho dù là rất nhiều tu mi nam nhi cũng so ra kém nàng, mạnh hoàng hậu thủ đoạn tuyệt phi giống nhau. Mà không lâu trước đây thuyết thư quán tượng những lời này đó càng là xác minh kỳ vân ý tưởng. Hoàng đế muốn tuyển phi chúng thần phản đối, cố tình ngoại giới liền bắt đầu truyền lưu hư hư thực thực chiếu dọi đế hậu phu thê cùng minh thoại bản, nếu nói trùng hợp ngốc từ mới tin. Hơn nửa chi châu nữ nhi đều không nhúc nhích lại làm thẩm ra đại cô nương chui chỗ trống, một chuỗi lên liền rất minh bạch. Đến nỗi mặt khác những cái đó nhà giàu, không biết này đó, nhưng là chỉ cần nghĩ chi châu trong nhà không có nhúc nhích chỉ sợ cũng có thể cân nhắc ra một ít hương vị tới. Đó là nhân gia chi châu căn tử thâm, nhìn thấu biết chính mình không đủ trình độ quyền cao chức trọng cũng không nghĩ luồn cúi đoán ra trong công vị kia không hảo sống chung, này liền không cho nhà mình nữ nhi đi chịu khổ chịu tội. Đến nỗi kinh quan có thể hay không thượng vội vàng bác một phen cùng hắn loại này ngoại phóng quan viên nhưng không có quan hệ. Vừa lúc thẩm gia thắc tiền tặng người, chi châu liền thuẫn nước đẩy thuyền. Toạt nhìn là bầu trời rất bánh có nhân, nhưng là này bánh có nhân rốt cuộc là thịt làm, vẫn là cục sắt liền không rõ ràng lắm. Thẩm gia hư không xấu kỳ vân không biết, nhưng cái này ngốc là trốn không thoát đâu. Vẫn là lui việc hôn nhân thượng vội vàng đưa vào cung chẳng sợ tầm thường bá tánh đều biết, vào cung trừ bỏ phi tử còn có cung nữ đâu, cái kia tứ phí là gạch đỏ lục ngói kim ốc tử, nô tài có thể so chủ tử nhiều hơn. Nhưng này đó nội tình không khỏi quá mức phức tạp hơn nữa sự thiệp thiên gia, nói ra luôn là cái phiền thoái, kỳ vân liền chỉ lo hôn hôn diệp kiều cái chán, nhẹ giọng nói, không ngại sự, đến lúc đó chúng ta né tránh nàng chút là được quyền đương tích đức làm việc thiện. Rốt cuộc nhân gia thẩm đại cô nương đau khổ ở phía sau, chính mình cũng không cần thiết để ý tới nhàng. Diệp kiểu quán là nghe hắn, liền gật gật đầu. Lại nghe kỳ vân lại nói, chẳng qua thẩm ra là tẩu tẩu nhà mẹ đẻ bên kia tẩu tử. Chuyện này vẫn là cùng tẩu tẩu nói một tiếng hào. Tiểu nhân xâm nghe xong lời này, cân nhắc một chút mới trải vút rõ ràng thân thích quan hệ. Phương thị nhà mẹ đẻ ca ca nương tử chính là thẩm thị, này thẩm ra cùng phương gia quan hệ họ hàng, cũng liền cùng kỳ ra có điểm liên hệ. Diệp Kiều lại nghĩ đến hôm nay đồng thị cùng thẩm ra rẽ trái rẽ phải quan hệ, không khỏi cảm khái, làm người thật không dễ dàng, luôn có rất nhiều thân thích. Ai cùng ai thành thân, ai cùng ai phân ra, nhiều vô số rất là phiền toái. Bất quá tiểu nhân xâm vẫn là ghi tạc trong lòng, biết một kiện ghi nhớ một kiện tóm lại là không sai. Mà kỳ vân còn lại là chuẩn bị đi nhắc nhở phương thị một tiếng. Tẩu tẩu phương thì có lẽ keo kiệt nhưng là bản tâm thực hảo, đối trong nhà hảo chuyện nên làm cũng không hàm hồ kia kỳ vân tự nhiên phải có sở hồi báo. Loại chuyện này rốt cuộc là cùng nàng nhà mẹ đẻ phương gia có chút liên lụy kết thân chính là cùng vinh hoa chung tổn hại, hiện giờ thẩm ra chuyện này làm vụng về, mặc kệ hảo hỏng rồi kỳ vân tổng nên làm phương Thị biết. Đến nỗi thẩm ra có thể hay không nghe khuyên, đó chính là như người uống nước ấm lạnh tự biết. Mặt khác kỳ vân cũng không vui dịp kiểu nghĩ nhiều chờ ăn cơm chiều. Liền lôi kéo Diệp Kiều đi nghiên cứu thư. Lâu chưa từng thân thiết hơi chút một chút hòa tinh tử chính là thiên lôi địa hòa, một phát không thể vãn hồi. Kỳ vân cố kỵ Diệp Kiều thân mình còn yếu, không tưởng quá lăn lộn, lại bị Diệp Kiều lôi kéo một hồi làm bậy đến mặt sau liền không biết suốt cuộc là ai túm ai. Ngày hôm sau, Diệp Kiều ngủ tới rồi mặt trời lên cao chờ dùng thôi cơm sáng liền nghĩ đi xem liễu Thị Tiểu tố lại nhỏ giọng nói, nhị thiếu nãi nãi, đại thiếu nãi nãi vừa mới đi phu nhân trong viện chúng ta đợi chút lại đi đi. Diệp Kiều sừng sốt một chút hỏi, làm sao vậy? Tiểu tố tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới nhỏ giọng nói, nghe người ta nói, đại thiếu nãi nãi là lau nước mắt đi, phu nhân khuyên như thế nào đều khuyên không được đâu. Chương 134 Phương thị tầm thường nhưng thật ra thích tìm liễu thị Bất quá nhiều là ương muốn đồ vật Cọ điểm tiện nghi Liền tính hiện tại trong nhà giàu có Phương thị cái này tính tình vẫn là không sửa Nhưng là đi liễu thị trước mặt khóc Nhưng thật ra lần đầu nghe nói Tiểu nhân sầm cũng có thể đoán được Phương diện này có chút bên sự tình Có thể lộng khóc đại tầu nghĩ đến không phải chuyện tốt Bất quá diệp kiều không phải cái cái gì Đều phải hỏi thăm nhiều chuyện tính tình Liền một lần nữa ngồi xuống Kêu phòng bếp nhỏ lại hạ chén hoành thánh chuẩn bị ha ha lại đi Mà ở Liễu Thị trong viện, Phương Thị xác thật là có việc muốn nói, chính là nói rối loạn điểm Nhi. Kỳ ra là cái dễ nói chuyện, lúc trước Thiệu Chi Châu rơi đài, đi theo một chuỗi Nhi đều xui xẻo, trong đó liền có Phương Gia. Kia Phương Gia đại lang vì lấy lòng Thiệu Gia thậm chí còn tìm nhà mình muội muội nói qua tình, kết quả bị Phương Thị đổ đi trở về. Sau lại vẫn là kỳ chiêu xem ở Phương Thị mặt mũi thượng nói lời hay, lúc này mới không làm Phương Gia bị Thiệu Chi Châu liên lủy. Hiện giờ phương thị lại đây, trừ bỏ đối với liễu thị cảm tạ cái này, còn vội vàng đem chính mình cùng nhà mẹ đẻ đại ca Phủi sạch chỉ nói tam đệ không dễ cùng nhà mẹ đẻ nhị lão tử ái, bên cái gì đều không đề cập tới. Một bên nói một bên khóc dẫn tới liễu thị đều cầm khăn cho nàng lau nước mắt. Nàng này nước mắt 7 phần thật ba phần giả, nói thương tâm là thật sự thương tâm, đào cũng không xem như hoàn toàn không có lý trí chủ yếu là vì làm liễu thị đau lòng đau lòng chính mình, cũng nói rõ ràng về sao tất nhiên không cho nhà mẹ để lại cấp nhà chồng thêm phiền toái, lại được liễu thị Hảo một phen chấn an, lúc này mới trở về. Chờ phương thị lau nước mắt đi rồi thời điểm, lưu bà từ nhỏ giọng hỏi, phu nhân, đại thiếu nãi nãi đây là ý gì? Vừa rồi Phương Thị nói chuyện đều là mơ mơ hồ hồ tới tới lui lui chỉ nói nhớ cái nhà chồng ân, nhìn thương tâm khổ sở, lại nói không thượng là bởi vì cái gì khổ sở Liễu Thị nhưng thật ra càng hiểu biết Phương Thị chút nhàn nhạt nói, nàng hôm nay sáng sớm liền trở về nhà mẹ đẻ, nghĩ đến là bị khí, hơn phân nửa là nhận rõ nàng nhà mẹ đẻ ca ca xác thật là cái không đàng hoàng, về sau không thiếu được gây họa, lúc này mới vội vàng vội chạy tới Nữ từ khó làm đó là tại đây Tầm thường nhà mẹ đẻ chỗ tốt xuất giá cô nương trừ bỏ nâng nâng thể diện, bên đều dính không thượng quang, nhưng nếu là nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện nhi, gà đi ra ngoài cũng muốn đi theo gây họa Liền nói phía trước khi lỗ thất cô nương vô môi tàng tiệu với nhau, sau lại đi làm thiếp thất liền chậm trễ không ít lỗ ra nữ nhi cho dù là gà đi ra ngoài cũng bị liên lụy, rất là khổ sở. Loại này thời điểm quá mức coi chừng nhà mẹ đẻ, nhà chồng sẽ không vui, nhưng nếu là đối nhà mẹ đẻ sự tình một chút mặc kệ, lại phải bị người ngoài nói không hiếu thuận, dễ dàng hai đầu khó xử. Có chỗ lợi, không cho ngươi dính, chỉ đưa ngươi là con gái gà chồng như nước đổ đi. Có chỗ hỏng, lại muốn túm trở về làm chợ, hoàn toàn đã quên này buồn thủy bát đi ra ngoài. Tầm thường phương thị đảo không phải cái sách không rõ, nhà chồng nhà mẹ đẻ tổng có thể điều hòa hảo. Lần này chỉ sợ là nàng nhà mẹ đẻ lại có cái gì suốt suốt chuyện này, làm phương thị hoàn toàn không thoải mái, gặp tâm cố tình suốt giá nữ nhi không thể cùng bà bà nói nhà mẹ đẻ không phải, lúc này mới lại đây cùng chính mình nói một tiếng hàm hồ lời nói nhi, đỡ phải về sau dẫn chính mình không cao hứng. Liêu bà tử liền hỏi nói, phu nhân cần phải ta qua đi tìm người hỏi một chút. Liễu Thị lắc đầu, xoay truyền Phật Châu, không vội, Đại lang tức phụ là cái không nín được nàng có chuyện không cùng ta nói, lại luôn là muốn nhịn không được cùng Đại lang nói nói, muốn thật là cái cái gì quan trọng chuyện này, Đại Lan tự nhiên sẽ xử lý chúng ta liền không cần trộn lẫn. Liêu bà tử lên tiếng, cười nói, ta đây hiện tại đi ôm tiểu thiếu ra cùng cô nương. Nói lên ninh bảo cùng như ý, liễu thị cũng là cười, vội nói, màu ôm tới cấp ta xem xem, như ý cái kia con khi quậy từ trong chốc lát chưa thấy được liền phải cắn nàng huynh đệ mặt đâu. Lời nói là lời nói thật, nhưng là liễu thị nói thẳng nhạc long phượng thay mang đến lạc thú cũng là xong phần. Liêu bà tử liền đi xuống ôm hài tử, ra cửa khi làm một cái khác bà tử đi nhị thiếu ra trong viện cùng nhị thiếu nãi nãi nói đại thiếu nãi nãi đi rồi, nàng hiện tại lại đây đúng là thời điểm. Mà phương thị mới vừa một hồi đến chính mình trong viện, khiến cho người múc nước rửa mặt cẩn thận mà giặt sạch đôi mắt, không cho nước mắt bị thương mặt, rồi sau đó liền che lại ngực nằm tới rồi trên giường, hiển nhiên là tức giận đến khó chịu. Một bên bà tử cũng không dám khuyên, chỉ có thể đem than lửa đốt vượng, đem trong phòng hong đến nhiệt nhiệt cảm thấy như vậy có thể làm phương thị thoải mái chút. Lại không biết này trong phòng càng nhiệt phương thị trong lòng càng táo, nghẹn lợi hại. Đơn giản đem chăn sốc nghiêng người đối với tường, cuộn nằm. Chờ kỳ chiêu khi trở về, nhìn thấy chính là này phúc cảnh tượng. Này đảo không phải đầu một hồi nhìn đến nàng như vậy bộ dáng, nhà mình nương tử chính mình rõ ràng, phương thị khí lượng không lớn, gặp được điểm tử sự tình là có thể chính mình khí đến chính mình, cũng may không la lối khóc lóc cũng không nháo sự, liền chính mình cùng chính mình giận dỗi, hướng trên giường một nằm không vui lên. Kỳ chiêu tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại ngựa quen đường cũ dùng thủy giặt sạch tay, sau đó cười thỏ lại gần, rỗi tay nhéo nhéo phương thị thịt thịt thị gương mặt nương tử đứng lên đi, bằng không cơm chưa lại lầm. Phương thị ở liễu thị trước mặt trước nay đều ngoan ngoãn, nhưng là cùng nhà mình tướng công lại phá lệ kiều khí, rỗi tay liền trục kỳ chiêu mờ bàn tay một phen. Chính là chụp một chút lại cảm thấy kỳ chiêu tay lạnh, liền xoay thân mình đối mặt hắn, đem nam nhân tay hợp lại ở chính mình trong lòng ngực ôn, giữa mày hơi nhú đối hắn nói, như thế nào như vậy lạnh. Không phải cho người đem áo troàng lấy ra tới phơi sao, không có mặc. Kỳ chiêu nghe vậy liền trả lời, xuyên, chính là vừa rồi rửa tay thủy lạnh điểm nhi nói còn chưa dứt lời, hắn liền thấy được phương thị ửng đỏ vành mắt. Tầm thường phương thị cố nhiên tham sống khí, nhưng là khóc thời điểm thật sự là không nhiều lắm. Đột nhiên tới như vậy một chút, làm kỳ chiêu cũng chưa thanh âm, vội vàng hỏi, đây là làm sao vậy? Không hỏi còn hảo, này vừa hỏi, Phương Thị càng thêm cảm thấy hủy khuất. Nàng ngồi dậy, vẫy vẫy tay làm bà thử đi xuống, rồi sau đó chờ chỉ còn nàng cùng kỳ chiêu hai người khi Phương Thị mới nói, nhị đệ tới tìm ta một chuyến, nói lên ta nhà mẹ đẻ sự tình. Rồi sau đó, Phương Thị liền trực tiếp đem thẩm ra hối hôn đưa nữ vào cung sự tình cấp nói cái minh bạch. Vì chiều cũng không có cùng Phương Thị nói như vậy cẩn thận, chỉ nói rõ ràng nhân ra chi châu không tiến quan lại nhân ra không tiến từ trước đến nay không phải cái gì chuyện tốt nhi ai thượng vội vàng đều phải ước lượng chút, đừng quay đầu lại không vứt đến chỗ tốt phiền nhiễu chọc một thân tanh Lời này nói có lý, Phương Thị cũng có thể nghe được đi vào. Huống chi lúc trước đi bắt gian chuyện đó nhi cũng là kỳ vân từng cái an bài, cuối cùng mới làm Phương Thị đi thực thi cái này làm cho Phương Thị đối nhà mình nhị để mang theo chút mạc danh kính nể. Nhị đệ nếu nói không tốt kia hơn phân nửa chính là thật sự không tốt Phương thị là hảo tâm đi nhắc nhở thẩm thị một câu Kết quả lại bị thẩm thị châm chọc mỉa mai cấp rỗi trở về Trở nghe xong phương thị nói Dù cho kỳ chiêu không quá minh bạch phương diện này cong cong vòng Nhưng là hắn chỉ nghe một chút liền cảm thấy không đáng tin cậy Nhưng hắn không nói thêm cái gì Dù sao cũng là phương thị nhà mẹ đẻ chuyện này Kỳ chiêu cái này làm con dệt tổng không thể nói đại cữu ca người trong phòng không phải Mà phương thị liền không như vậy nhiều kiên kỵ khi cắn răng ta biết nhị đệ là hảo tâm cũng có bản lĩnh, hắn nói tổng nên là đối liền nghĩ trở về nói cho một tiếng ta tẩu tử ai biết. Câu nói kế tiếp phương thị chưa nói, nhưng là kỳ chiêu cũng có thể đoán được phương thị là bị khí. Hơn phân nửa là ngoài miệng không buông tha người kia lời nói đổ phương thị, không thiếu được cãi nho, sợ vẫn là xé rách mặt cái loại này, bằng không nhà mình nương từ cũng không đến mức như vậy khí. Đại cựu ca nương tử thầm thị kỳ chiêu cũng là gặp qua, nếu nói nhà mình nương tử chỉ là keo kiệt vị kia chính là chanh chua cho dù là phương gia không thiếu đã chịu kỳ ra ân huệ, cũng không thay đổi thẩm thị khắc nghiệt. Đó chính là cái bắt lấy một phen bột mì đều hẳn không thể có thể nắm chặt ra ru tới, hai mặt châm ngòi, nhất rảo gia tinh. Kỳ chiêu liền nhẹ nhàng mà sờ sờ phương thị lưng nói, một khi đã như vậy liền không cần lo cho, người nói tới rồi, trách nhiệm cũng liền kết thúc đến nỗi cuối cùng như thế nào kia cũng là bọn họ sự tình. Phương thị còn lại là nắm chặt kỳ chiêu thủ đoạn nhấp nhấp môi nói, ta là không nghĩ lý, bọn họ vui làm đại sự theo bọn họ, về sau người cũng không cần xem ở ta mặt mũi thượng cho bọn hắn hòa nhã. Ta phụng dưỡng cha mẹ là ta tẫn hiếu đạo chính là cho bọn hắn đồ vật còn không bằng cầm đi ném trong nước tốt xấu có thể nghe cái vang đâu. Kỳ chiêu liền cười, biết Phương Thị keo kiệt lại bênh vực người mình, là cái lòng có điểm ngấu chốt cũng không phải cái loại này một hồi một cái chú ý phụ nhân, hiện giờ như vậy nói chính là thật sự xé rách mặt không nghĩ căng, liền nói hành khó được ta nương tử hào phóng như vậy, vui dùng tiền bạc ném trong nước nghe tiếng động Phương Thị vội nói, người cũng không thể thật sự ném. Kỳ chiêu lại là cười, nghĩ thầm nhà mình thức phụ này tính tình, xem lâu rồi cũng rất có ý tứ. Đúng lúc này, phương thị đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, ngẩng mặt liền phải ngã xuống đi. Kỳ chiêu vội đỡ, cho rằng nàng là khí lớn, vội làm người đi hô lang chung tới. Chờ tới rồi buổi tối, liền có người đến liễu thị cùng kỳ vân trong viện truyền tin nhi, nói là phương thị người đang có thai, lang chung nói một tháng có thừa. Này tin tức thực sự là làm liễu thị mừng rỡ không khép được miệng phương thị từ sinh thạch đầu về sau vẫn luôn không động tĩnh, hiện giờ khi cách mấy năm lại lần nữa có thai ở bà mẫu xem ra đó là hỷ sự một cọc. Mà Diệp Kiều đã biết cũng tặng đồ vật cấp phương thị chuyên môn chọn đối thân mình hữu ích thảo dược loại ở chậu cho nàng đưa đi, giúp nàng ổn thai. Chỉ là hiện giờ tới gần ăn Tết, Phương Thị làm trong nhà trường tẩu tầm thường ăn Tết thời điểm không ít chuyện đều là nàng lo liệu, hiện tại Phương Thị hoài hài tử còn bất mãn 3 tháng tự nhiên là không thể quá mức nhọc lòng, những việc này liền gác lại xuống dưới. Liễu Thị khiến cho Diệp Kiều Cầm đi làm, sẽ không hỏi nàng đó là tóm lại là muốn bắt luyện luyện. tiểu nhân xâm nguyên bản thanh nhà nhật tử chợt khẩn trương lên, mỗi ngày trừ bỏ luyện tự chính là nhìn sự tình trong nhà, nhiều vô số các loại trứng mục chỉ là quen thuộc liền phải hảo một thời gian. Muốn lo liệu hảo lại nếu không không bao lâu chờ Nhoáng lên đó là một tháng qua đi Mà ở này một tháng Kỳ vân trong kinh thành mặt cửa hàng khai chi nhánh Tòa nhà sự tình cũng chứng thực Chờ bọn họ năm sau vào kinh qua Khế nhà khế đất liền về bọn họ danh nghĩa Ninh Bảo cùng như ý cũng trưởng thành chút Đặc biệt là Ninh Bảo Phía trước còn có điểm hắc cùng như ý sắc sai rõ ràng Chính là càng dài càng bạch Hiện giờ đã là trắng như thuyết một cái Nhóc con nhi xúc ở tả lót thời điểm Giống như là cái cục bụt nếp dường như Lại mềm lại ngọt Chỉ là không có sắc sai Hai đứa nhỏ lớn lên lại giống không ít Có đôi khi húc bảo đều phân không rõ ràng lắm Bọn họ nhiều lần hắn đều phải đoan trang hào một trận Thậm chí muốn lột ra tả lót hướng bên trong nhìn Chính là tổng như vậy không phải cái biện pháp hơn nữa có thứ cùng phùng tiên sinh lại nói tiếp thời điểm, phùng tiên sinh nói như vậy có nhục văn nhã. Húc bảo cũng không biết cái gì kêu văn nhã, nhưng là nếu như vậy không thể thực hiện được húc bảo liền lại thay đổi cái biện pháp. Thò lại gần cắn hắn chính là như ý, đẩy hắn chính là ninh bảo. Kỳ vân lần này vào cửa khi nhìn thấy chính là rừng nệm thượng chính cười ha hà bị như ý khắn vẻ mặt nước miếng húc bảo. Kỳ nhị lang không khỏi mà đi qua đi, trước cầm bố khăn cấp hốc bảo xoa xoa mặt, rồi sau đó rỗi tay bế lên như ý quơ quơ, đôi mắt lại là nhìn về phía án thư mặt sau Diệp Kiều. Tiểu nhân sâm lúc này chính chuyên tâm mà nhìn sổ sách cầm bút ở nhớ kỹ cái gì, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Kỳ vân không khỏi nói, nhưng có cái gì sẽ không. Vốn định Diệp Kiều tất nhiên là muốn hỏi hắn, đến lúc đó chính mình giải đáp một phen, hống Diệp Kiều có thể thân thân chính mình cũng là tốt, ai biết Diệp Kiều lại là cũng không ngẳng đầu lên nói, nương làm ta chính mình cân nhắc, không thể tổng hỏi ngươi. Kỳ vân lắc lư như ý, tay hơi hơi một đốn, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi, vì sao? Diệp Kiều cũng không gạt hắn, trực tiếp trả lời, nương nói, chờ quay đầu lại vào kinh thành, trong viện sự tình vẫn là muốn ta quyết định, hiện tại vừa lúc nhiều luyện luyện, tổng hào quá đến lúc đó hỏi ngươi. Kỳ vân liền biết liễu thị đây là ở giáo Diệp Kiều như thế nào một mình quản ra. Tầm thường bá tánh nữ nhi là sẽ không giáo này đó, người thường ra ăn no mặc ấm cũng đã không dễ dàng, học nhiều cũng là lãng phí. Nhưng là Diệp Kiều bất đồng, nàng là muốn vào kinh đương hậu trạch chủ mẫu, chẳng sợ kỳ vân có thể che chở nàng làm nàng không cần nhọc lòng cái gì tâm kế thủ đoạn linh tinh, nhưng là này quản lý hậu trạch bản lĩnh lại muốn một chút học. Phía trước Liễu Thị sẽ dậy quá, nhưng kia chỉ là làm nàng quản hảo một cái sân. Hiện giờ Diệp Kiều dưỡng hảo thân mình, cũng vừa lúc đuổi kịp phương thị hoài thai không thể quản sự, Liễu Thị liền nghĩ mang theo Diệp Kiều nhiều học học nhiều quản quản tổng hảo quá quay đầu lại vào kinh hai mắt một bôi đen. Kỳ vân biết đây là Liễu Thị hảo ý cũng liền không nói nhiều cái gì. Hắn kéo lại như ý muốn nhít hắn lỗ tai tay nhỏ ôm điên hai hạ rồi sau đó đến gần Diệp Kiều. Nam nhân đôi mắt nhìn Diệp Kiều trước mặt mở ra mấy quyển sách, chỉ đảo qua là có thể xem minh bạch. Phương diện này có chứng mục, cũng có trong nhà tôi tớ chỉnh lý minh tế, Diệp Kiều đều thực cẩn thận ký lục chữ viết tinh tế tuy nói nhớ rõ không coi là đặc biệt rõ ràng, nhưng là đục lỗ nhìn lại không có nhìn ra sơ hở, hiển nhiên là dùng quá tâm. Kỳ Vân Liền biết nhà mình nương tử là ở thật sự dụng tâm đi học. Hắn đến không cảm thấy ngoài ý muốn, Diệp Kiều tính tình chính là như thế, nàng cảm thấy hữu dụng giống như là nhận tự quản ra loại sự tình này, trước nay đều là trả giá gấp trăm lần tinh lực đi hảo hào học, nếu là nàng cảm thấy vô dụng giống như là thơ từ ca phú linh tinh, nghe đều có thể ngủ chạm vào đều không mang theo trạm vào. Kỳ thật Kỳ Vân cũng không muốn kết thập toàn cô Nương, thậm chí có đôi khi hi vọng nhà mình Nương tử vui vẻ liền hảo, này đó lao tâm cố sức chuyện này đều giao cho chính mình. Nhưng là hiện tại nhìn Diệp Kiều như vậy nỗ lực, mặc danh đến có chút vui mừng Bọn họ đều ở vì cái này ra mà nỗ lực, chỉ là nghĩ lại tới Kỳ Vân cảm thấy chính mình chỉ là kiếm kiếm tiền, nhưng Kiều Nương lại muốn sinh hài tử Lại muốn xen vào hậu trạch thật sự là vất vả quá nhiều Vì thế Kỳ Vân cúi đầu, liền ở Diệp Kiều cái chán hôn hôn Nhưng không chờ hắn nói chuyện, liền nghe Diệp Kiều nói Tướng công ta còn không có tắm rửa đâu, ngươi đừng có gấp buổi tối lại nói Kỳ Vân Vốn dĩ cũng không muốn làm cái gì kỳ nhị lang đột nhiên bị như vậy một câu làm cho lỗ tai đỏ lên Hò nhẹ một tiếng kỳ vân ôm đã bắt đầu cắn hắn tay như ý trở về giường niệm Lực hạ thay đổi ninh bảo bế lên tới trong miệng nói Ninh bảo cùng như ý chính là không giống nhau ta phía trước đại khái không nên cho hắn khởi tên này Diệp Kiều ngẩn đầu xem hắn làm sao vậy Kỳ vân nhìn nhìn hiếp mắt đều không xem hắn ninh bảo chậm gì gì nói, hắn cũng quá lười, hốc bảo cũng liền không yêu nhúc nhích ninh bảo khen ngực liền đôi mắt đều lười đến mờ to, cùng hốc bảo giống nhau tiểu chư dường như. Lời này vừa nói ra, hốc bảo lập tức ngẩn lên đầu kháng nghị, hốc bảo không phải heo heo. Diệp Kiều cũng nhìn kỳ vân, đừng nói như vậy, nhưng nói qua tiểu Hải Nhi cũng là có trí nhớ cái gì đều biết, quay đầu lại hắn đem ngươi lời này nhớ kỹ, về sau cùng ngươi không hôn làm sao bây giờ. Kỳ Vân nhìn xem Đại Nhi Tử, lại nhìn xem nhà mình Nương Tử, sáng suốt lựa chọn không hề nhiều lời. Đã có thể vào lúc này Kỳ Vân đột nhiên cảm thấy trên người nóng hầm hập. Một cúi đầu, liền nhìn đến Ninh Bảo rốt cuộc xem chính mình. Cặp mắt kia cực kỳ giống hắn, khóe mắt hơi trọn, đồng tử như mực đen nhánh. Cố tình ở Kỳ Vân trên mặt chính là quân tử như Ngọc đặt ở Ninh Bảo trên mặt chính là một mảnh thuần nhiên vô tội. Rồi sau đó Kỳ Vân mới hậu chi hậu giác chính mình bị Nhi Tử nước tiểu một thân Mạc bà tử nén cười tiếp nhận ninh bảo, làm người chạy nhanh mốc nước tiến vào cấp kỳ vân sát sát, dịp kiều còn lại là đứng dậy đi tới, nhìn nhìn kỳ vân trên người, bản đồ chớp chớp mắt tướng công, không có việc gì, hài thử biết cái gì. Kỳ vân, vừa mới ngươi rõ ràng không phải nói như vậy. Bất quá cũng bởi vì như thế kỳ vân tắm rửa một cái tẩy đến một nửa thời điểm đem cấp chính mình trà lưng nương tử túng tới rồi thao tắm. Bởi vì thao tắm lực nhỏ chút khó tránh khỏi muốn hướng cùng nhau thấu, nhị tấn tư ma khi lực có động tình cũng là khó tránh khỏi Chờ dịp kiểu đánh ngáp bị kỳ vân lao khô khi kỳ nhị lang muốn đem dịp kiểu ôm qua đi Hắn cố nhiên phía trước thân mình không tốt bất quá hiện giờ điều dưỡng thích đáng tuy rằng còn hư, nhưng là sức lực là dài quá không ít nhà mình Kiều nương lại sinh tinh tế, ôm qua đi không thành vấn đề Nhưng là bởi vì trên mặt đất có thủy Kỳ Vân dưới chân một cái không xong liền đem vừa mới bế lên một nửa Diệp Kiều cấp lược trở về trong nước. Diệp Kiều, Kỳ Vân, chờ tỉnh ngủ gật nhi Diệp Kiều chính mình cấp chính mình lau khô, sau đó chính mình Túm Kỳ Vân trở lại trên rừng nằm hào sau, tắt ngọn nến, rơi xuống mặt. Diệp Kiều mới nhỏ giọng nói tướng công, nếu không ngày mai ta cho ngươi nấu canh bổ bổ thân mình đi. Kỳ Vân há miệng thở dốc lại không biết nên nói cái gì, chỉ lo dầu dĩ ân một tiếng. Ngày hôm sau, kỳ ra nhị thiếu ra liền đi mua một chương tốt nhất thảm phô trên mặt đất. Lại qua chút thời gian, mới vừa tiến tháng chạp liền hạ bắt đầu mùa đông sau trận đầu Tuyết kỳ ra lại lần nữa vì ăn Tết mà công việc lô bù lên. chương 135, ăn Tết đây là đại sự. Không chỉ có là toàn gia đoàn viên thời điểm, còn có nguyên bộ lễ thiết quy củ. Khi nào rán câu đối xuân, khi nào minh thần tài, đây đều là mấy hôm có quy củ. Dĩ vãng Diệp Kiều cũng không chú ý này đó, nhưng lần này Liễu Thị làm nàng tổng thể quản hậu trạch việc tiểu nhân xâm tự nhiên là muốn cẩn thận mà ghi nhớ, mới hảo từng cái làm thỏa đáng tiếp. Mà so sánh năm rồi, năm nay muốn làm càng long trọng một ít. Không chỉ là bởi vì qua đi một năm kỳ gia tam huynh để các có thành tựu, cũng bởi vì năm sau phải cho ba cái hài từ hứa nguyện tiền đồ. Đại lang thôn trăng, nhị lang cửa hàng, tam lang thi hội, mọi thứ đều là đại sự qua loa không được. Hơn nữa quá không lâu kỳ vân liền phải mang theo kỳ minh thượng kinh, về sau sợ là không thể như là hiện tại như vậy mỗi ngày gặp nhau, liễu thị liền nghĩ dẫn bọn hắn đi trong từ đường bái nhất bái. Dù cho tổ tông liền phân ra, nhưng con cháu phân ra lại sẽ không đem tổ tông cũng cấp phân từ đường làm theo là có. Phía trước thất thuốc công một mạch ở kỳ phụ nơi này chạm vào vách tường Người khác lại biết bọn họ sau lưng có hoàng đế chống lưng Tự nhiên không người sẽ ngăn trở đi thời điểm thanh thế to lớn Phía trước những cái đó lời nói lạnh nhạt lúc này nửa cái tự cũng chưa nói Thất thuốc công càng là trốn ở trong phòng Căn bản không ra quyền đương nhắm mắt làm ngơ Kỳ phụ mang theo tam huynh đệ trước bái Liễu thị mang theo hai cái con dâu sau bái cung cung kính kính Phương thị bởi vì còn có thai cũng không cần hành đại lễ Diệp Kiều lại là thực quy cụ đi theo liễu thị phía sau, đi theo quỷ, đi theo dập đầu, đi theo dâm hương, mọi thứ đều thật cẩn thận học làm. Không chỉ là xuất phát từ tôn trọng, càng quan trọng là xuất phát từ kính sợ. Chẳng sợ phía trước tiểu nhân xâm đi trong miếu nhìn những cái đó cao cao đại đại Phật ra, cho dù có kim thân nàng cũng không sợ. Bởi vì nàng trước khi là yêu tinh, hiện tại là người tóm lại là sống sơ sơ, không sợ loại này bùn nhít. Tuy rằng cũng đi theo hứa nguyện, nhưng tiểu nhân sâm bản tâm chỉ làm như là một loại nghi thức chưa từng để bụng. Chính là ở từ đường bất đồng, Kỳ Vân đã nói với nàng, kia mặt trên bài vị đều là kỳ ra quá hạn tiền bối, đã từng là sống sơ sơ, Diệp Kiều chỉ là nhìn liền không tự hiểu là cúi đầu. Đối tiểu nhân sâm tới nói, kính sợ sinh mệnh đại khái đã thành thói quen, tự nhiên là kính cẩn Chờ bái xong rồi, mọi người lại ngồi xe ngựa rời đi, trở về nhà thời điểm cũng đã là lúc chạng vàng. Ăn xong cơm chiều, Phương thị cảm thấy mệt kỳ chiêu liền thật cẩn thận đỡ phương thị trở về thạch đầu cũng ra dáng ra hình che chở phương thị cho nàng mở đường giống nhau, đậu đến phương thị trên mặt cười liền không tùng xuống dưới quá. Diệp kiểu ba cải hoa hoa tuổi còn nhỏ, ban ngày qua lại như vậy một sóc này lúc này đã sớm mệt nhọc ăn xong rồi cơm chiều liền ngủ thành một đoàn. Này cũng cho tiểu phu thê trò chuyện cơ hội. Trong phòng than hỏa nướng nóng hừng hực, Kỳ Vân ngồi ở rừng niệm thượng, Diệp Kiều còn lại là ngưỡng mặt nằm xuống, gối Kỳ Vân chân, đôi mắt nhìn chằm chằm Kỳ Vân xem. Nam nhân còn lại là dùng mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ấn nữ nhân thái dương, lòng bàn tay hơi hơi ấn huyệt vị, nhẹ giọng hỏi, có nặng hay không? Diệp Kiều hừ hừ một tiếng, nghe thanh âm liền biết thoải mái, không nặng vừa lúc. Kỳ Vân liền như vậy cho nàng ấn, trong miệng nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, chờ thêm năm hẳn là liền hảo chút. Diệp Kiều còn lại là nhìn hắn ôn nông nói, còn không thành năm sau muốn một lần nữa an trí bà thực phát tiền tiêu vặt còn có chúng ta vào kinh muốn đẩy làm đồ vật Nga đúng rồi ta còn làm xuân lan từ hiệu thuốc chuyên môn bắt chút tầm bổ thận khí dược liệu. Khủ khủ, kỳ vân ho nhẹ hai tiếng, ngừng câu chuyện, rồi sau đó nói, hôm nay ngươi phải hào hào nghỉ ngơi, có chuyện ngày mai lại làm cũng không muộn. Diệp Kiều liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ rồi. Mãi cho đến bên ngoài có pháo thanh, nàng mới tỉnh lại. Trên người đã bị cửu y bọc kín mít, kỳ vân liền ở bên cạnh ôm nàng, điểm ngọn nến cầm một quyển sách đang xem. Thấy Diệp Kiều tỉnh lại, kỳ vân thò lại gần nhẹ nhàng mà hôn hôn nàng khóe miệng đi ra ngoài nhìn một cái. Đợi chút liền có pháo hoa còn chuẩn bị đèn khổng minh cùng nhau phóng đi. Diệp Kiều từ lần đầu tiên phóng đèn khổng minh, liền đối cái này dùng giấy cùng ngọn nến là có thể bay lên thiên vật nhỏ phá lệ có hứng thú. Nàng lập tức gật đầu, rồi sau đó gói kỹ lưỡng áo choàng lấy hảo lọt sửa tay, kỳ vân còn dùng mau cổ áo đem nàng cổ vây kín mít, lúc này mới chính mình mặc tốt kiểu y, lấy hảo noãn tụ, bồi dịp kiểu cùng nhau ra cửa. Sau đó không lâu, đó là pháo hoa nửa rộ. Này không phải dịp kiểu lần đầu tiên xem pháo hoa, nghĩ đến cũng không phải là cuối cùng một lần, chỉ là mỗi lần xem đều cảm thấy thật xinh đẹp. Tiểu nhân sâm kỳ thật đã đã quên chính mình lúc trước vì cái gì đối đương người như vậy chấp nhất Có thể là cảm thấy đương người càng tự do Cũng có thể là cảm thấy tiểu hồ ly đều có thể biến thành người Chính mình không thể khó tránh khỏi có chút cô đơn Mà hiện tại tiểu nhân sâm ở phát hiện làm người chỗ tốt lúc sau Lại rất cảm ơn chính mình đã từng kia đoạn trong đất chôn nhật từ Nàng thực quý trọng thậm chí thực tham lam thích hiện tại hết thầy Thích dưỡng công thích hài tử thậm chí thích pháo hoa nở rộ thời điểm cảnh đẹp Trách không được tiểu hồ ly nói, đưa người trăm năm so đương yêu tinh sống ngàn năm đều thống khoái thật sự là cực hảo kia cái gì cùng tiểu nhân xâm đổi nàng đều không đổi. Thấy diệp kiểu xem pháo hoa xem sững sờ kỳ vân sợ nàng liền như vậy đứng dễ dàng lãnh liền đem chuẩn bị tốt đèn khổng minh đem ra. Kia mặt trên đã sớm viết hảo cắt thường lời nói, có đẹp tranh vẽ, hai cái đại nhân, ba cái hài tử thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Diệp Kiều liền cùng Kỳ Vân cùng nhau đem đèn khổng minh thả bay, nhìn nó lào đảo lắc lư bay lên thiên Diệp Kiều nhẹ giọng nói thật đẹp. Kỳ Vân đứng ở bên người nàng, cười hỏi cái gì Mỹ? Diệp Kiều ngẩn đầu xem hắn, nói chuyện khi miệng có một đoàn đoàn xương trắng, cái gì đều Mỹ, rồi sau đó nàng lại cười rộ lên, nếu là mỗi ngày đều là cái dạng này nhật tử, lấy thần tiên làm ta làm ta cũng không đổi. Chính là lời này lại làm Kỳ Vân trong lòng giật giật. Hắn hiện giờ đã khá hơn nhiều, không hề luôn là lạnh như băng ốm yếu, so với lúc trước cường không biết nhiều ít. Chỉ là có chút thời điểm kỳ nhị lang vẫn là rất sợ chính mình đột nhiên liền bệnh tình lặp lại, hơn nữa là càng ngày càng sợ. Bởi vì, hắn luyến tiếc người càng ngày càng nhiều. Luyến tiếc Diệp Kiều, luyến tiếc Hốc Bảo, luyến tiếc Ninh Bảo như ý. Trước kia chỉ có chính mình thời điểm, chỉ sợ thực xin lỗi cha mẹ. Nhưng nghĩ đã chết nói còn có đại ca tam đệ, cha mẹ cũng không đến mức tuổi già không nơi nương tựa, liền mỗi ngày đếm nhật tử chờ chết. Nhưng hiện tại, hắn vướng bận nhiều, sẽ không bao giờ nữa tưởng kia một ngày. Nghe xong diệp kiều nói, kỳ vân không khỏi hỏi kiều nương, mỗi người đều muốn ngàn năm vạn năm, người không nghĩ sao. Nghe vậy, tiểu nhân xâm chớp chớp mắt kiên quyết mà trả lời không nghĩ. Kỳ vân biết dịp kiều cũng không nói dối lời nói, cũng liền càng thêm muốn biết nguyên do, vì cái gì. Diệp Kiều nhìn hắn, nghĩ thầm, đó là bởi vì nàng đã từng có hai cái ngàn năm. Chính là những ngày ấy nhìn trường, lại không thú vị, nàng sống đủ rồi, ăn đất không thoải mái còn thôi, mấu chốt là quá không thú vị, chỉ là nhàm chán cùng cô đơn chính là cha tấn. Chỉ là ngay lúc đó tiểu nhân sâm cũng không cảm thấy cái loại này vắng vẻ cảm giác kêu cô đơn, hiện giờ nàng có tướng công, có bảo bảo còn có người nhà bằng hữu phía trước ngàn năm lạnh băng thật sự dường như đã có mấy đời, lại làm nàng trở về nàng chết đều không muốn. Cho dù làm người chỉ trăm năm, nàng cũng tâm cam. Tiểu nhân sâm đột nhiên có điểm minh bạch tiểu hồ ly vì cái gì đuổi theo thư sinh tướng công không bỏ. Đại khái là lạnh băng quá tra tấn người, lúc này mới muốn tìm người ấm áp. Chỉ là diệp kiều đơn thuần, lại không phải cái lưỡi sán hoa sen, hống người lời âu yếm chưa bao giờ sẽ nói, nàng chỉ là dựa vào kỳ vân, nghĩ phía trước nghe tiểu hồ ly nói qua một câu thơ. Một bên hồi ức một bên nói có tướng công ở bao lâu đều là tốt không lo thần tiên cũng có thể đương cá đương điều đều được nói như thế nào tới. Kỳ vân minh bạch nàng ý thứ nhẹ giọng bổ sung đến thành so mục gì từ chết nguyện làm nguyên ương không tiện tiên. Diệp Kiều cười gật đầu nhón chân tiêm hôn hắn một chút tướng công thật thông minh. Kỳ vân lại không nói chuyện mà là gắt gao mà ôm chặt Diệp Kiều. Tìm đập có điểm mau hắn đến chậm rãi. Chờ thêm một lát bầu trời pháo hoa tiệm nghỉ khi, Diệp Kiều đột nhiên hỏi câu tướng công, so mục là cá sao. Kỳ vân cầm chính đặt ở nàng cổ, nghe vậy gật gật đầu ân. Diệp Kiều nghiêng đầu xem hắn, mang theo chút tò mò ăn ngon sao. Kỳ vân sửng suốt một chút, ngay sau đó cong lên khóe miệng ăn ngon Kiều nương muốn ăn. Tiểu nhân sâm gật gật đầu. Ngày hôm sau thiêu tốt cá thờn bơn liền đưa đến Diệp Kiều trên bàn, làm Diệp Kiều lại lần nữa tìm được rồi đưa người vui sướng.